Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện con dâu nhà giàu. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cổ Úc Đọc chuyện .com Chương 131 không thể cúi đầu. Chu Thiến đưa Triệu Hy Thành tới chỗ thang máy, lúc này đã vào giờ học thang máy ngoài bọn họ ra thì cũng chẳng có người nào khác. Chu Thiến thấp giọng nói, "Hy Thành, cảm ơn anh đã tới." Triệu Hy Thành nắm chặt tay cô nói, "Về sau xảy ra chuyện như vậy, đầu tiên em hãy nghĩ đến anh, có anh ở đây anh sẽ không để em bị ai coi thường." Anh thở dài cúi đầu, nói đi nói lại cũng đều tại vì anh mà ra, nếu không xảy ra chuyện đó thì sao em phải giấu chuyện đã kết hôn. Nhìn em bị người khác hạ nhục như vậy, lòng anh rất khó chịu. thiệu lâm, anh luôn cảm thấy anh nợ em rất nhiều, rất nhiều, không biết phải làm sao để bù đắp lại. Anh muốn đối tốt với em nhưng lại luôn cảm thấy không đủ tốt, có lẽ em rất thất vọng về anh. Chu Thiến đột nhiên bị những lời cảm khái này của anh làm cho ngây người cô cười. Hôm nay anh sao vậy, cảm xúc quá đi. Triệu Hy Thành chỉ nắm tay cô, khẽ lắc đầu. Người mà anh hận không thể dùng cả tính mạng để trân trọng lại bị kẻ khác làm nhục còn anh lại chẳng thể làm gì, trong lòng anh thực sự rất hoảng loạn. Tiệu Lâm thật sự bỏ qua cho cô ta sao? Anh có thể kiện cô ta ngồi tù, đây là chuyện rất dễ dàng, nhưng dù là thế cũng không thể khiến anh nguôi giận. Khi anh nhìn cô trong mắt là vẻ thương xót rất rõ, lòng Chu Thiên ấm áp gắt gao nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng nói. Tâm tình của anh em có thể hiểu, Hy Thành, biết anh quan tâm em như vậy, lòng em thực sự rất vui. Cô nhìn anh, nụ cười trên môi trong suốt như ánh mặt trời, dịu dàng như gió mùa xuân khiến cho anh có cảm giác như đang đắm chìm trong ánh nắng tháng 3 thật quá ấm áp. chu Thiến lại nói, hơn nữa em nào có yếu đuối như vậy, không đến mức chỉ là chút lời đồn nhảm của người khác cũng không thể vượt qua. Việc này với em mà nói chỉ là chuyện nhỏ, làm sáng tỏ là được rồi, không cần thiết phải kiện cô ấy ngồi tù Cô ấy còn trẻ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của cô ấy. Hy Thành, nên độ lượng một chút. Triệu Hy Thành nghe câu này của cô mà thoải mái lên nhiều. Đương nhiên anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Lúc này, thang máy dừng lại, chu Thiến nói. Được rồi, anh đi trước đi, chắc cũng muộn giờ làm rồi đúng không? Trước khi cử thang máy mở, Triệu Hy Thành nhanh chóng in lên môi cô một nụ hôn rồi nói. Trong lòng anh không gì quan trọng bằng em cả. Rõ ràng chỉ là một lời tâm tình giữa những người yêu nhau nhưng lại khiến cho Chu thiến vui vẻ vô cùng. Chu thiến nhìn theo anh đi vào thang máy, nhìn cửa thang máy dần khép lại nụ cười dịu dàng ấm áp của anh, lòng cô cảm thấy thật ngọt ngào. Đây là cảm giác yêu đương đúng không, khiến người ta thoải mái vô cùng, sự ngọt ngào dâng lên từ đáy lòng khiến người ta choáng váng, như lúc nào cũng có thể chìm đắm, hòa tan trong đó. Ngày hôm sau, lại có một bạn học tiết lộ một tin tức càng đáng ngạc nhiên về Tống Thiệu Lâm. Học viên kia cầm một tờ tạp chí tài chính và kinh tế, dùng cách nói cực khoa trương mà nói với các bạn học xung quanh. Tống Thiệu Lâm đúng là không đơn giản đâu. Trước kia chúng ta đúng là xem thường cô ấy rồi. Các cậu biết người đàn ông hôm qua là ai không? Mắt cậu ta mở lớn, giọng nói như đang vô cùng sợ hãi. Các bạn học xung quanh lập tức tỏ vẻ hứng thú Triệu Hy Thành để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu đậm. Bọn họ cũng rất muốn biết anh có thân phận gì mà có được khí thế cao cao tại thượng xem thường mọi thứ như thế. Cậu học viên ban đầu ném thờ tạp chí kia xuống bàn chỉ vào nhân vật trang biển nói. Hôm qua mình đã thấy anh ta nhìn quen mắt mà cũng không thể nhớ được hôm qua về nhà tình cờ lại thấy quyền tạp chí này mới nhớ anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị Chỗ chị mình làm việc là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đại Công Tử Triệu Thị Triệu Hy Thành. Mọi người xung quanh như hít phải ngụm khí lạnh đều lộ vẻ khó tin, nhưng sự thật ngay trước mắt không phải không tin là được. Tập đoàn Triệu Thị là xí nghiệp nổi tiếng cả nước thậm chí là cả nước ngoài. Đó là công ty mà mọi nhân tài trong lĩnh vực thương mại đều muốn được đầu quân, mà Triệu ra trong mắt người thường luôn tạo cảm giác thần bí. Triệu Hy Thành là nhân vật trung tâm được chú ý nhất. Đó là những người mà người thường như bọn họ không thể chạm đến. Không ngờ người như vậy lại xuất hiện ở ngay bên cạnh bọn họ. Hơn nữa vợ của anh còn là bạn học của bọn họ thật khó tin. Tống Thiệu Lâm cũng không đơn giản đâu, cô ấy là con gái của một nhà chuyên kinh doanh bất động sản số một số 2 thành phố này, là Tống Thị đó. Mọi người đều há hốc miệng mà trợn mắt nhìn nhau. Ban đầu họ cũng chỉ nghĩ Tống Thiệu Lâm gả cho người có tiền mà thôi nhưng không ngờ lại là phú hào cấp cao nhất Tống Thiệu Lâm là hào môn phu nhân thực sự. Có người nghi hoặc hỏi, thế sao Thiệu Lâm còn phải đến đây học tập? Bạn trẻ đầu tiên đắc ý cười nói. Về chuyện này thì có chút tin tức chị mình làm ở Triệu Thị nên cũng biết một chút về mặt này đó. Sau đó lập tức đem chuyện Triệu Hy thành có bộ Tống thiệu Lâm đòi ly hôn mà cô bồ bất ngờ xảy thai mà kể ra. Mọi người nghe xong thì gật đầu tấm tắc những chuyện bí mật trốn thượng lưu này luôn rất hấp dẫn người thường. Khó trách Tống thiệu Lâm không muốn nói chuyện mình đã kết hôn quả thật khó mà mở miệng không thể trách cô ấy được. Làm hào môn phu nhân cũng chẳng dễ gì, bề ngoài nhìn thì sung sướng nhưng bên trong thì thê lương. Nhưng mình thấy chồng của Tống Thiệu Lâm rất để ý đến cô ấy, lúc đối diện với cô ấy và lúc nhìn chúng mình như hai người hoàn toàn khác nhau. Mình cảm thấy anh ấy thực sự yêu Tống Thiệu Lâm. Một học viên nữ nói, Triệu Hy Thành đã để lại cho cô một ấn tượng khó có thể phai mờ. Cô cảm thấy anh chính là bạch mã vương tử trong mộng mà Tống Thiệu Lâm chính là công chúa được vương tử cứu. Một học viên nam nói, Đúng là con gái, trong đầu lúc nào cũng chỉ có những suy nghĩ mơ mộng, cậu không thấy anh ta đối xử với hồ dai dai thế nào à? Chỉ là bạn học cãi cọ mà đòi kiện lên tòa, mình thấy sau này chúng ta vẫn nên tránh xa tống thiệu lâm một chút thì tốt tránh lại gặp phiền phức gì. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy cậu bạn này nói rất có đạo lý. Cách đó không xa, hồ dai dai đều nghe được hết những gì bọn họ nói, trong lòng vừa ghen tị lại vừa phẫn hận cũng có cảm giác xỉ nhục vô cùng. cô ta thầm hà quyết tâm một ngày nào đó sẽ trả lại mọi sự sỉ nhục này cho tống thiệu lâm có tiền thì sao cô ta sẽ không ngu xuẩn như trước mà tự đứng mũi chịu sao nữa sau ngày đó ánh mắt mọi người trong lớp nhìn chu thiến có vẻ xa cách và kính sợ hơn mọi người vẫn chào hỏi cô nhưng không đùa bỡn với cô như trước Hồ dai dai thì không còn hoạt bát như trước, luôn ngồi một mình, đầu cúi gằm. người khác nói chuyện cùng cô ta cũng mặc kệ, có lẽ là vì bị xấu mặt trước mọi người mà canh cánh trong lòng không. Mà bọn Trương Bân thì cũng không còn tùy ý tự nhiên như trước. Vương Vĩ thì yên lặng, không nói chuyện với cô, chỉ có Triệu Viện Viện và Lý San thì vẫn bình thường. Chu Thiến không muốn mất đi những người bạn này nên quyết định nói chuyện tử tế với bọn họ. Hôm đó, thực hành xong, Chu Thiến Nhân lúc bọn Trương Bân còn chưa đi thì nói. Có phải mọi người không còn coi mình là bạn không? Sắc mặt Trương Bân có chút xấu hổ, anh vuốt vuốt mũi cười cười. Làm gì có chuyện đó? lưu văn trí thì chỉ lạnh lùng nói. Mọi người sống hai thế giới khác nhau, vốn không hợp làm bạn. Trước đó là bọn mình có mắt như mù, hơn nữa cậu thật sự coi chúng ta là bạn sao? Cái gì cũng giấu giếm. chu Thiến biết bọn họ trách mình việc che giấu thân phận cô nói. Với chuyện này, mình cảm thấy rất có lỗi nhưng mình giấu giếm việc này là vì có lý do riêng tuyệt đối không có ý lừa dối mọi người. Bất kể mình có kết hôn hay không, chồng mình là ai thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành ý của mình với các cậu. Hơn nữa điều đó thực sự rất quan trọng sao? Chẳng lẽ Tống Tiệu Lâm đã kết hôn thì sẽ không thể là Tống Tiệu Lâm cùng ăn cơm, học tập với các cậu như trước được sao? Triệu Viện Viện ở bên nói. Đúng thế, đây là việc riêng của Thiệu Lâm, cô ấy cũng chẳng cần thiết phải nói cho chúng ta. Chúng ta kết bạn với cô ấy chứ không phải kết bạn với gia thế hay chồng của cô ấy. Bất kể cô ấy có thân phận gì thì cô ấy chẳng phải vẫn là Tống Thiệu Lâm đã từng cố gắng phấn đấu cùng chúng ta sao? Mọi người làm sao vậy? Thực sự cần thiết dùng chuyện nhỏ này để trách cứ cô ấy sao? Đám người Trương Bân nghe xong, nhớ tới trước kia mỗi khi Thiệu Lâm ở bên bọn họ thì vẫn luôn bình dị gần gũi, chưa bao giờ từ cao tự đại, hơn nữa lại cố gắng, chịu khó như vậy. Với chuyện của cô, bọn họ cũng có nghe nói, cũng quả thật là không thể trách cô. Chỉ là người mình vốn nghĩ có thân phận bình thường như mình đột nhiên lại thành người có thân phận phú quý như vậy thì trong thời gian ngắn không thể chấp nhận nổi mà thôi. Trương Bân nói, bọn mình cũng không trách Thiệu Lâm, chẳng qua chỉ có chút không quen. anh mất tự nhiên mà sờ sờ mũi chu thiến cười nói mọi người không trách mình là được rồi mình vẫn là thiệu lâm trước kia chẳng có gì thay đổi cả cô nói với vương vĩ vương vĩ cậu cũng không trách mình chứ vương vĩ ngẩng đầu nhìn cô cười rồi lại cúi đầu không khí dịu đi lưu văn trí khó hiểu hỏi thiệu lâm nhà cậu hiền hách như vậy sao phải tới đây học còn cố gắng như thế cho dù cậu vào công ty cùng lắm chỉ được hơn vạn tệ một tháng cậu cũng đâu cần chút tiền này Đây cũng là nghi vẫn trong lòng tất cả mọi người, lời vừa nói ra, đám trương bân, triệu viện viện đều nghi hoặc nhìn cô. Chỉ có tiểu mạt biết rõ lý do nên không hề ngạc nhiên. chu Thiến ngẩng đầu, nhìn mọi người nói. Ai nói mình không cần những đồng tiền đó. Có lẽ mọi người không hiểu nhưng mình không muốn sống cuộc sống dựa dẫm. Mình muốn có được công việc mà mình yêu thích, muốn làm chủ vận mệnh của mình cho nên mình không muốn xòe tay xin tiền ai cả. Cô thở dài rồi nói tiếp. Chỉ cần dựa dẫm vào người khác, cho dù là cha mẹ của mình thì cũng sẽ có thói quen nắm quyền cuộc sống của người khác, mọi thứ sẽ bị quản thúc. Muốn sống có tôn nghiêm thì phải tự nắm bắt vận mệnh của mình. Ánh mắt mọi người đều lộ rõ vẻ tán thưởng. triệu viện viện nói. Nói đúng lắm, tiệu lâm hoàn toàn nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng Trương Bân lại nhìn Chu thiến nhẹ nói, sống mạnh mẽ quá làm gì, như vậy cậu sẽ rất vất vả, có đôi khi hơi cúi đầu cũng có thể được sống thoải mái. Cậu nghĩ rằng ra ngoài làm việc là chuyện đơn giản sao? Cũng vẫn là bị người khác quản lý, nhìn sắc mặt người khác mà làm việc so với điều đó, chẳng mặc nhìn sắc mặt người thân mà sống. chu Thiến lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Không giống, mình dựa vào chính mình, sẽ có niềm tin, cố gắng, dũng khí để đối mặt với mọi chuyện. Những người đó không thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Chỉ khi nào mình muốn dựa vào người khác thì sẽ hoàn toàn mất đi chính mình. Mọi người nghe cô nói xong cẩn thận ngẫm lại cuối cùng đều khẽ gật đầu đồng ý. Lại thêm phần kính nể chu thiến, tin con dâu trưởng của tập đoàn Triệu Thị học tập ở Yêu Thi lệ không chân mà chạy nhanh chóng gây rối tập đoàn. Đám nhân viên bàn tán chuyện này ầm ĩ nhanh chóng tin tức này đã để Triệu lão ra nghe thấy. Triệu quốc xương vốn vì chút việc này mà cảm giác hoàn toàn mất mặt lần này đã nổi cơn thịnh nổ. chương 132 một buổi chiều đang thực hành thì một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đi đến tìm chu thiến ông thấy chu thiến câu đầu tiên là triệu phu nhân chủ tịch đang trên xe đợi dưới lầu ông muốn gặp cô chu thiến ngây ra một hồi mới phản ứng lại thì ra ông ta nhắc đến triệu lão gia ông nếu đã tìm đến đây thì xem ra chuyện cô học ở đây ông đã biết chu thiến không cần nghĩ cũng biết ông đến tìm mình là vì chuyện gì cô tuy rất không muốn nghe ông nói chuyện này nhưng thế nào đi nữa thì ông vẫn là cha của triệu hy thành cũng không thể không vì anh chu thiến xin phép giáo viên rồi đi theo người đàn ông kia xuống lầu xuống lầu đã thấy một chiếc xe limo dài màu đen người đàn ông kia mở cửa xe cho cô chu thiến lên xe ngồi đối diện triệu lão ra cha chu thiến chào khoang xe rộng rãi mà thoải mái trong không khí có mùi hương khiến người ta có cảm giác thoải mái triệu quốc sương ngồi phía sau xe mặt âm trầm nhìn cô môi mím chặt ánh mắt tràn ngập sự tức giận chu thiến coi như không thấy điều này chỉ mỉm cười nhìn ông triệu quốc sương hừ một tiếng nhìn lái xe nói về nhà lớn trước xe vững vàng chuyển động dọc đường đi triệu quốc sương vẫn luôn yên lặng sắc mặt rất khó coi chu thiến cũng không sốt ruột thỉnh thoảng cô lại nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh cũng yên lặng không lên tiếng cuối cùng vẫn là triệu quốc sương mở miệng trước Con có biết cha tìm con vì chuyện gì không? chu Thiến gật đầu, con biết, vậy chắc con hiểu ý của ta. Con biết, tốt lắm, sắc mặt triệu lão ra hơi hòa hoãn lại. Con mau chuyển về nhà lớn ở, không được đến trường học kia nữa. Tất cả đều là giọng ra lạnh, xe dần về đến nhà lớn. chu Thiến nhìn cánh cổng sát khắc hoa to càng lúc càng gần kia ở đó. Cô cũng từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ, hạnh phúc. Triệu Quốc Sương nói. Vốn cha không muốn xen vào chuyện của các con nữa nhưng con cũng hơi quá đáng rồi. Con vẫn là con dâu nhà họ triệu thì làm gì cũng phải biết chừng mực, không thể làm mất mặt triệu ra được. Giờ chuyện của Văn Phương đã qua con đừng làm loạn nữa chuyển về nhà đi. Con và con dâu cãi cọ con dâu về nhà mẹ đẻ vốn cũng không phải chuyện ông muốn nhúng tay vào. Theo ông thấy thiệu lâm chẳng qua chỉ là làm cao chút thôi, qua một thời gian sẽ tự khắc trở về, chỉ là con mình quá vô dụng đã lâu như vậy cũng không thu phục được vợ mình. Tự mình đón con dâu về chuyện như cổ vũ con dâu này vốn ông sẽ không làm điều này với ông mà nói cũng là một chuyện rất mất mặt. Nhưng lời đồn trong công ty về triệu hy thành càng lúc càng nhiều truyền càng lúc càng xa. Còn thứ thì cũng bỏ nhà đi mà theo đuổi giấc mộng khỉ gió gì đó, sơ thiệu lâm lại thế này. Này các đồng nghiệp đều chê cười sau lưng, đối thủ trốn thương trường còn cố ý nhắc tới chuyện này trước mặt ông khiến ông thấy rất mất mặt. Ông là người cực chú trọng thể diện sao có thể chịu được điều này. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành tạm đi khuyên Thiệu Lâm về nhà trước bình ổn bớt những tin đồn. Theo ông thấy, giờ con của Văn Phương đã chẳng còn, vấn đề mấu chốt chẳng còn tồn tại, mình lại bất chấp thể diện đi đón Thiệu Lâm, Thiệu Lâm hẳn là phải nghe theo sự sắp đặt của mình mới đúng. Nhưng ông lại nghe rất rõ ràng câu nói dịu dàng của Thiệu Lâm truyền đến từ phía sau. Cha con không muốn bỏ qua việc học tập bây giờ, con không những muốn học hơn nữa về sau con cũng muốn làm công việc này, cho nên con không thể đồng ý với cha được. Triệu quốc sương đang xuống xe, nghe được cô nói câu này thì quay phát người giận dữ nhìn cô tốc độ nhanh đến thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, cũng may lái xe ở bên đỡ lại kịp. Ông đứng vững người rồi, mặt tái xanh nhìn Chu thiến. Còn nói cái gì, nhắc lại lần nữa, đại sảnh triệu gia triệu phu nhân và triệu lão gia ngồi trên sofa Chu thiến đứng trước bọn họ. Sắc mặt triệu lão gia rất khó coi, triệu phu nhân ở bên cạnh châm trà rót nước cho ông. Triệu phu nhân nhìn Chu thiến, vẻ mặt vui mừng. Trở về là tốt rồi, chuyện đã qua con cũng đừng giận nữa, giờ trong nhà lạnh lẽo vắng vẻ, chẳng giống cái nhà gì cả. Triệu lão gia từ lại hừ lạnh một tiếng, nói, nếu muốn trở về thì phải an an phận phân mà làm con dâu triệu ra, những chuyện náo loạn này dẹp hết đi cho cha. chu Thiến vốn định nói cô còn không muốn về nhưng vừa nghĩ đến thời gian này Hy Thành vẫn luôn cố gắng thì cảm thấy không thể lại dùng tính cách của mình để xử lý việc này, khiến quan hệ với triệu lão gia trở nên căng thẳng, với cô và Hy Thành mà nói thì có gì tốt. Cô quyết định kiên nhẫn giảng giải thuyết phục bọn họ để cho bọn họ chấp nhận chuyện này. Nhưng cô chịu thuyết phục cũng không có nghĩa rằng cô sẽ khuất phục. Bất kể là vì ai, nguyên tắc đã định thì phải kiên trì. Cho nên cô đi đến bên cạnh bọn họ, đón lấy chén trà trong tay người hầu tự mình đưa cho triệu lão ra. Động tác này thực sự khiến hai người bất ngờ. Triệu lão ra hy vọng con dâu sẽ nghe lời nhưng qua chuyện lần trước ông cũng hiểu tính cách của cô, biết cô không phải là người dễ dàng khuất phục. Hàng động đột một này của cô thật sự khiến ông khó hiểu, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Sắc mặt triệu phu nhân thì lại rất vui mừng, lòng thầm thở phào bà thấy hai người có xung đột, rất sợ thiệu lâm lại như lần trước mà chống đối chồng, như vậy chuyện sẽ chỉ càng rắc rối, không còn đường cứu vãn. Thiệu lâm chịu làm thế này, có thể thấy cô vẫn còn để ý đến hy thành. chu Thiến đưa chén trà trong tay cho triệu lão ra, ông yên lặng tiếp nhận, chu Thiến cúi đầu, rất bình tĩnh, rất thành khẩn nói. Cha con biết thân là con dâu triệu gia không nên làm những chuyện khiến triệu gia mất mặt nhưng con chỉ là làm việc con muốn làm không phải là trộm cắp giết người con cũng chẳng biết điều đó thì có gì là mất mặt. Giọng cô hòa hoãn lại có cả sự bình tĩnh. Rất ngạc nhiên triệu lão gia không tức giận chỉ quả quyết nói. Con dâu triệu gia ta còn phải đi ra ngoài làm công việc hầu hạ người sao. Nói thế cũng nghe được. Không được con phải lập tức quay lại không được đến trường học kia nữa. Triệu phu nhân đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, bà biết trong chuyện này, chồng bà sẽ không đổi ý. con mình muốn vào làng giải trí cũng bị đuổi ra khỏi nhà thì sao ông lại chịu để con dâu ra ngoài làm việc. Stylist nói thì thật hay, chẳng phải theo đuôi người ta mà trang điểm chọn quần áo cho người. Nếu có ngày nào đó thiệu lâm phục vụ mấy bà bạn mặt trời của bà thì mặt mũi bà để đi đâu nữa. Không được chuyện này đúng là không thể để mặc con bé được. Vì thế triệu phu nhân ôn nhu nói. Thiệu lâm triệu gia chúng ta nào cần con ra ngoài kiếm tiền. Còn muốn cái gì thì có cái đó căn bản không cần vất vả. Còn cảm thấy nhàm chán thì có thể tham gia một số hoạt động xã giao trong thành phố không thiếu các câu lạc bộ cuộc sống sẽ thoải mái thú vị hơn con cần gì vất vả đi kiếm chút tiền đó còn chẳng đủ mua một bộ quần áo. Với suy nghĩ của thiệu lâm triệu phu nhân quả thực không thể hiểu nổi. Con chỉ là muốn làm công việc mà con thích như vậy con sẽ cảm thấy sống có ý nghĩa tiền lương trong mắt cha mẹ tuy rằng chẳng đáng gì nhưng với con mà nói tiền tự tay mình kiếm được luôn rất có ý nghĩa. Hơn nữa con dùng kiến thức chuyện nghiệp của con phục vụ người khác đổi lấy thù lao chẳng phải là chuyện gì mất mặt. Con đang làm việc đó là chuyện hợp tình hợp lý con thấy rất bình thường. Cha mẹ vì sao hai người lại cho rằng đó là mất mặt? Là vì kiếm được ít tiền sao? Nhưng tiền tài phải từ không đến có từ ít đến nhiều. Hay vì con làm ngành dịch vụ? Nhưng cha ơi, công ty của cha cũng có khách sạn, khách sạn, khu resort chẳng phải là dịch vụ sao? Có gì dọa người, có gì mất mặt? Chu Thiến nói một hồi, có đạo lý cũng rất rõ ràng, đương nhiên là có lý do của cô. Nhưng trong cuộc sống có một số việc rất khó nói. Đúng vậy, ngành dịch vụ không mất mặt nhưng ông là xếp tổng, còn cô thì phục vụ cho người khác, có thể đánh đồng sao? Xã hội bây giờ chỉ dùng tiền tài, địa vị mà luận phẩm chất miệng nói thì hay lắm nhưng trong mắt người khác chỉ đến vậy mà thôi, nào có thể vì những lời nói hợp tình hợp lý của cô mà thay đổi suy nghĩ của người khác. Triệu quốc xương đau đầu, vì sao con nhà người khác đều theo khuôn phép mà con nhà mình lại như vậy tất cả lượt. Ông không có kiên nhẫn dài dòng với cô, ông bình tĩnh nói lâu như vậy đã là quá nề mặt cô rồi, đổi lại làm con mình, sớm đã được hai cái tát cho tình người. ông đập mạnh chén trà lên bàn giận đến tái mặt nói dù sao cũng không được con thân là con dâu triệu gia con phải thích ứng với cuộc sống triệu gia chuyện này không thương lượng nếu con cứ cố chấp thì cũng chỉ có một kết quả triệu gia không cần đứa con dâu làm trò cười cho thiên hạ vừa dứt lời một giọng nói mạnh mẽ chen ngang chuyện này con ủng hộ thiệu lâm mọi người quay đầu nhìn lại đã thấy triệu hy thành đang từ cửa đi vào. anh bước đến bên chu thiến đầu tiên khẽ vỗ vỗ tay cô cảm giác đầy an ủi sẻ chia chu thiến quay đầu nhìn anh tiếp xúc đến ánh mắt đầy ý chân an của anh mà lòng thoải mái đi nhiều cũng bình tĩnh lại triệu lão ra lại bật dậy nhìn triệu hy thành cả giận nói mày nói cái gì triệu hy thành nhìn cha mình gần từng tiếng mà nói con đã biết quyết định của cô thiệu lâm từ lâu con vẫn luôn ủng hộ cô ấy con không phản đối cô ấy làm như vậy cho nên cha à con cũng mong cha sẽ hiểu Triệu quốc sương nổi trận lôi đình, đồ vô liêm sỉ, mày khiến người khác chê cười còn chưa đủ nhiều sao, còn muốn gây chuyện nữa. Mày không biết xấu hổ nhưng tao còn cần mặt mũi. Chà, cũng chỉ như chúng ta cần công việc để làm phong phú cuộc sống của mình, thiệu lâm sao không thể làm công việc mình thích. Thiệu lâm gả đến triệu gia chúng ta chứ cũng không phải bán mình cho triệu gia ta. Cô ấy có thể làm chuyện mà cô ấy muốn, cô ấy thành khẩn thỉnh cầu cha mẹ hiểu là vì cô ấy tôn trọng cha mẹ chứ không phải cô ấy cần dựa dẫm vào triệu gia chúng ta. Triệu Hy thành nhìn về phía Chu Thiến, dùng ánh mắt thiêu ngạo, khen ngợi nhìn cô. Cho dù không dựa vào ai, Thiệu Lâm cũng có thể sống rất tốt, cho dù không cầm y ngọc thực nhà lầu xe hơi cô ấy cũng vẫn sẽ sống rất vui vẻ. Chỉ cần cô ấy cảm thấy vui vẻ, sống thoải mái ý nghĩ của người khác con không quan tâm. Anh quay đầu nhìn về phía cha mình. Cho nên cha à, chuyện này cha đừng ngăn cản, cái này sẽ chẳng phải là đề tài để người ta nói mãi được cha đừng để ý. Chu Thiến nghe anh nói mà lòng nóng lên, cảm giác cảm động, vui mừng vì được thấu hiểu, được ủng hộ dâng đầy trong lòng. Cô cúi đầu, mắt hơi nóng lên. Thời gian này, quyền uy của Triệu Quốc Sương liên tục bị khiêu khích sớm đã giận, không thể nuốt trôi. Giờ đến ngay cả con lớn cũng không coi quyết định của ông ra gì công nhiên khiêu chiến, điều này khiến cho ông rốt cuộc không thể chịu đựng được cơn giận hoàn toàn bộc phát. Được được, ông gật đầu, mặt đỏ bừng, tức giận để cả người phát run Chúng mày, một đám cứng đầu, không coi tao ra gì. Lời của tao cũng không nghe phải không? Triệu phu nhân đi đến bên người ông, vừa vuốt ngực cho ông vừa nói. Quốc xương, đừng giận, bọn chúng không có ý này đâu. Sau đó lại nhìn phía Hy Thành và Chu Thiến. Các con còn không mau xin lỗi cha đi. Theo ý cha không được sao. Triệu Hy Thành nhìn Chu thiến một cái, trong đầu nhớ lại sự vui vẻ mỗi khi cô nhắc đến công việc anh có lý do gì ép cô buông tha cho sự vui vẻ đó đây. Lập tức anh lắc đầu nói, mẹ con không thể để thiệu lâm nhân nhượng chúng ta mãi được cô ấy muốn có việc làm của mình cũng chẳng phải là chuyện quá đáng. Chu thiến giữ chặt tay anh, khẽ nói với anh, Hy Thành không cần nói nhiều nữa cha đang nổi giận chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Những lời này bị triệu quốc Sương nghe được ông cười lạnh vài tiếng. Không cần nữa. Chuyện chúng mày tao không quản nữa. Tao không có đứa con này, cũng không có con dâu như thế. Cút, cút hết cho tao. chương 133 hẹn hò. Triệu Hy Thành kéo Chu Thiến rời khỏi nhà lớn. Xe Triệu Hy Thành đỗ ở cổng. Lúc ra đến cổng anh đi đến chỗ phòng bảo vệ, lấy trong ví ra mấy tờ tiền mặt đưa cho bảo vệ. Lúc quay lại nói với Chu Thiến. May mà ông Vương gọi điện cho anh nên anh mới về kịp. Bọn họ lên xe, Triệu Hy Thành cũng chưa vội lái xe đi, anh cầm tay lái, quay qua nhìn cô, đôi mắt như tỏa sáng trong bóng tối, anh nhẹ nói. Thật ra anh đã sớm quay về, anh đứng ở ngoài phòng khách nghe em nói thì dừng ở đó một lúc. Anh vươn người qua nhẹ nhàng ôm chu Thiến vào lòng, thì thầm vào tai cô. Lúc trước anh cũng rất lo, sợ em và cha sẽ cãi cọ ầm ý nhưng sau khi về lại thấy em thật cố gắng, cũng rất thành ý mà giải thích cho bọn họ. Thiệu Lâm cảm ơn em, anh biết em làm như vậy đều là vì anh. Lòng chu thiến dịu dàng, cô cũng vươn tay nhẹ ôm lấy anh nói. Em cũng không nghĩ hôm nay anh sẽ nói những lời đó, Hy Thành cảm ơn anh đã ủng hộ và hiểu em. Triệu Hy Thành buông cô ra, nhìn cô cười. Vậy anh đã qua được bài kiểm tra của em chưa? chu thiến cười nhéo mũi anh, còn phải tiếp tục theo dõi. Triệu Hy Thành tỏ vẻ buồn bã. Sao anh cảm thấy ngày tốt nghiệp càng lúc càng xa thế nhỉ? Anh không thích, thế thì có thể tự hủy tư cách dự thi. vậy sao được vất vả lắm anh mới có được tư cách này hai người nhìn nhau cười triệu hy thành khỏi động xe đưa em về nhà hay về trường về đi ở trường chắc cũng tan rồi em về nấu cơm trước cho tiểu mạt chu thiến quay lại nhìn anh phía cha thì làm sao bây giờ ông hình như rất giận triệu hy thành nhìn phía trước ông cụ rất cố chấp chỉ sự bây giờ vẫn còn rất tức giận anh về biệt thự riêng ở mấy ngày tránh cho ông càng nhìn càng cáu Anh định bảo Chu Thiến cùng qua đo ở nhưng lời nói đến bên môi lại đành nuốt ngược lại. Giờ vẫn chưa phải lúc anh thầm nghĩ, vẫn nên nhẫn một chút vậy. Chu Thiến cũng không hề biết trong lòng anh có chủ ý này. Cô nghĩ đến chuyện khác mà thở dài. Nếu có thể làm cho ông hiểu chúng ta thì thật tốt, em và Hy Tuấn, nếu ông có thể hiểu bọn em cố gắng như thế nào thì có lẽ sẽ ủng hộ bọn em. Triệu Hy thành không cho là đúng, cái này cũng là chuyện cực gian khó. Ông cụ cố chấp như vậy, chuyện đã nhận định thì sẽ không thay đổi đâu. Chu Thiến nghĩ, dù sao cũng phải được Triệu Lão ra hiểu, dù sao cũng là người một nhà, chẳng lẽ cả đời giận dỗi không nhìn mặt nhau sao? Xe dừng lại dưới nhà Chu Thiến, Chu Thiến mở cửa xuống xe trước khi đóng cửa xe cô như đột nhiên nhớ ra điều gì, lại cúi người nhìn Triệu Hy Thành ở trong xe nói. Hy Thành cuối tuần này chúng ta đi dạo phố nhé. Triệu Hy Thành thoáng run lên, lập tức lộ rõ vẻ kích động. anh cúi đầu đến khi ngẩng đầu lên mắt như lấp lánh miệng cười sáng lạn vô cùng gợi cảm tiểu thư tống thiệu lâm xinh đẹp cô đang hẹn gặp tôi chấp mắt đã đến cuối tuần chu thiến đứng trước gương nhìn quần áo đang mặc áo tím nhạt quần jean màu xanh đậm kết hợp khăn lụa vàng tóc đã dài lên nhiều cô buộc túm đuôi ngựa dùng chiếc cặp đính đá tiểu mặt mua tặng trông đơn giản mà đoan trang tiểu mặt đến gần tặc tặc lưỡi hôm nay nhất định mê hoặc khiến triệu hy thành không thể rời mắt rồi Còn nói, Triệu Hy Thành đã thay đổi rất nhiều, xem ra cậu cũng chịu tha thứ anh ấy rồi, định bao giờ thì chuyển về đây. chu Thiến xoay người nhìn cô, giờ mình còn chưa định về. Thứ nhất là cha anh ấy còn đang giận mình, thứ hai. Cô cúi đầu, mắt chớp chớp, mình vừa đến khối thân thể này thì đã là vợ anh ấy luôn, còn chưa thử qua cảm giác hẹn hò. Cảm giác yêu đương lãng mạn này, mình muốn giữ lâu một chút. Hiếm khi thấy vẻ thẹn thùng này của cô tiểu mặt trêu ghẹo à thì ra là cậu muốn hẹn hò nhưng cũng đúng phải làm cho triệu hy thành tốn chút tâm sức thì sau này mới biết quý trọng được dưới lầu vang lên tiếng còi xe hai người nhìn ra ngoài cửa sổ thấy triệu hy thành đứng bên xe ngẩng đầu nhìn lên chỗ hai người tiểu mạt cười mau đi triệu đại thiếu gia của chúng ta sắp chờ không kịp rồi giờ đã là cuối thu thời tiết dần chuyển lạnh nhưng hôm nay ánh sáng rực rỡ đúng là ngày trời đẹp triệu hy thành mặc quần áo bình thường màu sáng càng thêm tuấn tú vẻ mặt anh cười thản nhiên trông có vẻ tâm tình rất tốt lúc nhìn thấy chu thiến không ngoài định liệu của tiểu mạt mắt anh sáng bừng kinh ngạc thiệu lâm hôm nay em đẹp lắm anh khen ngợi từ tận đáy lòng trong lòng cũng rất vui cô tốn tâm tư chuẩn bị như vậy có thể thấy là rất coi trọng lần hẹn hò này cũng rất coi trọng anh bọn họ đi đến đoạn phố dành cho người đi bộ tấp nập nhất thành phố Nơi đó tập trung đủ các cửa hàng quần áo, đồ ăn vặt hiệu sách, hàng trò chơi đúng là chỗ tốt để các đôi tình nhân hẹn hò. Bọn họ gửi xe ở bãi đỗ xe gần đó, tay nắm tay đi vào ngã tư phồn hoa, đủ các loại âm nhạc từ cửa hàng hai bên truyền ra chấn động lòng người. Cuối tuần, lượng người tập trung rất đông, có một nhà cùng đi dạo có nhóm bạn thân tụ năm tụ 3, lại càng nhiều những đôi tình nhân như bọn họ. Ai nấy đều thoải mái, vui vẻ, không khí nơi nơi đều rất vui vẻ. Bọn họ đi dạo qua từng cửa hàng, thích cái gì sẽ dừng lại xem hoặc mua. Triệu Hy Thành chưa từng đi dạo những khu hàng như vậy. Quần áo anh mặc đều là của các nhãn hàng cố định, mỗi mùa thương gia sẽ đem đồ mới đưa đến tận cửa. Với việc dạo phố mua sắm của người bình thường này anh thấy rất mới lạ. Nhất là chu Thiến vẻ mặt hân hoan nắm tay anh, thỉnh thoảng lại thì thầm líu lo vào tay anh khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thật đẹp. Lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo, một bộ quần áo treo trong tủ kính khiến anh để ý anh lập tức kéo Chu Thiến đi vào. Anh nói với nhân viên bán hàng, phiền cô cho chúng tôi xem bộ đồ tình nhân kia. Ra khỏi phòng thay đồ Chu Thiến nhìn thấy Triệu Hy Thành thì phì cười. Áo đôi này cũng không phải là thiết kế tốt áo khoác nhẹ màu lam và áo trong cũng cùng màu. So với Triệu Hy Thành bình thường chỉ mặc quần áo hàng hiệu bậc nhất thì loại quần áo này mặc lên người quả thực là không ổn. Nhưng Triệu Hy Thành lại không để ý anh ôm eo Chu Thiến đi đến trước hương, nhìn quần áo hai người giống nhau, cười thỏa mãn. Nhìn giống như một đôi gắn bó không rời thật đẹp đúng không? Chu Thiến nhìn nụ cười của anh trong lòng vô cùng mềm mại. Đúng thế, rất đẹp em thích lắm. Rất thích nụ cười thỏa mãn hạnh phúc của anh, cũng rất thích tâm ý ngọt ngào này của anh. Nhân viên cửa hàng xếp quần áo lúc đầu của bọn họ vào túi lớn rồi đưa cho hai người Triệu Hy Thành đón lấy thanh toán rồi năm tay Chu Thiến rời đi. Bọn họ đi rồi, nhân viên bán hàng vẫn còn đứng ở cửa thủy tinh nhìn theo rồi quay đầu nói với đồng nghiệp. Thật đúng là một cặp đẹp đôi yêu đương thắm thiết hâm mộ quá đi. Đi ra ngoài, hai người đi qua một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, trong tù có một bức tượng gốm sứ nặn hai đứa trẻ khiến Chu Thiến để ý. Hai đứa trẻ một nam một nữ, bộ dáng ngây thơ đáng yêu vô cùng. Chu Thiến chỉ vào một đứa, nói với Triệu Hy Thành. Nhìn xem, giống anh chưa kìa. Triệu Hy Thành quay lại nhìn, thấy đó là cậu nhóc nam, đang nhướng mày, vẻ mặt tức giận. Triệu Hy Thành cười, thế thì bên cạnh chính là em rồi còn gì? Cô nhóc bên cạnh nhách mông, đang cười tùm tìm mà khẽ hôn cậu nhóc như đang an ủi vậy. Chu Thiến đỏ mặt sẵn giọng, em mà thế à, nói xong xoay người bước đi. Triệu Hy Thành cười cười nhưng cũng không đuổi theo cô mà chỉ xoay người đi vào trong cửa hàng. Chờ khi anh trở ra, tìm được Chu Thiến thì đã thấy cô đang sốt ruột lo lắng. cô thấy anh thì như thở dài nhẹ nhõm một hơi vẻ mặt cũng bình tĩnh lại nhiều anh đi đâu thế em tìm mãi không thấy triệu hy thành đi qua ôm eo cô rồi hôn lên vành tai cô em chỉ cần đứng ở một chỗ dù thế nào cũng không cần đi đâu cả anh sẽ tìm được em chu thiến cúi đầu chỉ cảm thấy lòng như uống mật ngọt vậy đi ngang qua một quán bán đồ ăn vặt chu thiến bị hương thơm hấp dẫn mua một túi đồ ăn vặt rồi hỏi anh có ăn không Triệu Hy Thành giơ túi đồ trong tay lên, lắc đầu. Anh không tiện lắm, sau đó mắt sáng bừng cười nói. Hay là em bón cho anh đi. Sau đó lại bổ thêm một câu. Anh rất muốn ăn, vẻ mặt thì vô cùng thèm khát. Chu Thiến quả thực không thể tin vào mắt mình, đường đường Triệu Hy Thành cũng sẽ làm nũng. Vì thế, sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh như vậy, một anh chàng đẹp trai cao to, hai tay cầm túi đồ lớn, thường sẽ cúi đầu xuống há miệng đón lấy đồ ăn mà cô gái bên cạnh dùng tam xiên đưa tới. Có khi thậm chí bị bỏng mà liên tục hô lớn nhưng cũng không hề tức giận, vẻ mặt thỏa mãn, hạnh phúc. Mà cô gái bên cạnh thỉnh thoảng cũng ăn một miếng nhưng chủ yếu đều chỉ bón cho anh chàng ở bên. Ngón tay thon dài trắng như ngọc cầm cây tăm mảnh mà bón cho anh chàng kia, vì phối hợp với chiều cao của người yêu mà phải vươn tay lên cao. Sau đó lại lấy khăn tay lau miệng cho anh, mỗi một động tác đều rất dịu dàng, rất cẩn thận, thường hỏi lại. Cẩn thận bỏng, ăn ngon không? Còn muốn ăn nữa không? Hình ảnh ấm áp hạnh phúc này thực sự khiến mọi người nhìn mà ngưỡng mộ. Hai người đi dạo đến buổi chiều, đi một chút thì sẽ lại nghỉ, mua không ít đồ. Mãi đi khi chân hai người đều mỏi nhừ thì mới quay người trở về bãi đỗ xe. Ở trên xe Triệu Hy thành cười nói với cô, giống như yêu đương vậy. Chu Thiến vừa kéo dây an toàn vừa nói, em cũng không nhớ lúc chúng mình hẹn hò trước khi kết hôn. Triệu Hy thành cười gượng hai tiếng trước khi kết hôn bọn họ nào có hẹn hò yêu đương gì. Hôn sự cứ thế mà định ra thôi. Khi đó, với anh mà nói, chỉ cần thân phận xứng với anh thì lấy ai cũng được. Anh vẫn tiếp tục cuộc sống phóng túng của mình. Ai mà nghĩ được một trận tai nạn xe hơi lại có biến hóa lớn như vậy. Anh lại yêu thương người vợ mình vốn chưa từng để ý. Chỉ có thể nói, mọi thứ đều đã được sắp đặt an bài. Nhưng với một cô gái yêu đương trống rỗng, hẳn là chuyện thật đáng tiếc. Triệu Hy thành xoay người cầm tay Chu Thiến, bàn tay nóng rực khiến Chu Thiến run lên quay đầu nhìn lại anh. Ánh sáng ở bãi đỗ xe rất ảm đạm, hai mắt anh tỏa sáng khiến người ta tim đập mạnh. Giọng anh trầm thấp mà mạnh mẽ, trong không gian yên tĩnh thật nhẹ nhàng mà nói. "Thiệu Lâm, chúng ta yêu lại từ đầu đi." Chương 134 khác y. Chỉ chớp mắt một tháng trôi qua, cuối thu đầu đông, thời tiết dần trở nên lạnh lẽo. Trong thời gian này, Triệu hy thành cố gắng tạo cho Chu Thiến không khí yêu đương lãng mạn. Cuối tuần nghỉ ngơi sẽ đưa cô đi xem phim, ăn tối, dạo phố, dùng hết tâm tư mà tạo ra đủ tiết mục mà khiến cô vui vẻ, cũng mong để lại ấn tượng sâu đậm với cô. Có khi chưa rảnh, anh sẽ lái xe đến trường đón cô đi ăn cơm chưa? Hai người thân thiết gắn bó khiến các học viên khác hâm mộ không thôi. Thời gian này của Chu thiến thực sự vô cùng vui vẻ. Hai người càng ngày càng thân mật. Hồ dai dai vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần từ chuyện lần trước. Càng lúc càng trở nên lạnh lùng kiêu ngạo tính tình cũng càng lúc càng mẫn cảm dễ cáu Có khi chỉ vì chút việc nhỏ cũng sẽ cãi cọ với bạn học. Một lần có một người tức giận mà nói. Cậu cũng chỉ dám kiêu ngạo trước mặt chúng tôi thôi, trước mặt thiệu lâm có khác gì con mèo. Mặt hồ dai dai tái lại âm trầm đáng sợ. Lúc đó học viên kia mới thôi không nói gì nữa nhưng từ đó về sau, hồ dai dai luôn nhìn chu thiến bằng ánh mắt lạnh lùng âm trầm. Đối với việc này, chu thiến cũng không để ý nhiều. Suy nghĩ của cô đơn giản là chỉ cần cô ta không trêu chọc mình thì cô ta muốn nhìn thế nào chẳng được chẳng lẽ cấm. Chỉ là cảm thấy có chút đề phòng hơn. Về mặt học tập đã đến giai đoạn cuối cùng. Thành tích hiện giờ là Hồ Giai Giai, Trương Bân và Chu Thiến là ba người xuất sắc nhất. Tiểu Mặt và Lưu Văn trí đều trong top 10, những người còn lại trong tổ cũng đều rất khỏi top 10. Mỗi lần ăn cơm trưa, Lý San, Vương Vĩ đều giàu dĩ, không vui. Chu Thiến và Tiểu Mặt đều an ủi nói còn 2 tuần, vẫn còn cơ hội. Nhắc tới 2 tuần cuối này, mọi người đều vô cùng chờ mong kích động bởi vì Stylist đứng đầu cả nước trong truyền thuyết khắc y đã tới, sẽ chỉ đạo bọn họ thực hành. khác Y cũng là nhân vật truyền kỳ của Yêu Ti Lệ. Nghe nói trình độ văn hóa của ông không cao, gia cảnh cũng nghèo khó nhưng phương diện này lại được thiên phú, được người sáng lập Yêu Ti Lệ coi trọng mà cực lực bồi dưỡng. Cuối cùng, ông dựa vào bản lĩnh của mình và sự giúp đỡ của giám đốc Yêu Ti Lệ mà đạt được nhiều giải thưởng lớn mang tầm cỡ quốc tế cũng vì thế mà giúp Yêu Ti Lệ đạt được vinh dự lớn, trở thành công ty có tiếng trong giới. Khác y vẫn rất biết ơn nên vẫn làm việc tại yêu ti Lệ. cho dù có người đầu tư giúp ông mở công ty mới ông cũng không đồng ý. Khác y có được danh tiếng tốt không chỉ vì tài năng của mình, cũng không chỉ vì ông trọng tình trọng nghĩa mà còn có nguyên nhân lớn hơn cả là phẩm chất đạo đức của ông rất tốt. Nên biết rằng, nghề này phần lớn tiếp xúc với phụ nữ trong ngành không thiếu gì những tin đồn stylist này và khách hàng này có tình cảm không đoan chính, nghe đồn với mỗi một stylist mà nói thì tin đồn này tuyệt đối là đòn đả kích trí mạng, có rất nhiều stylist nổi tiếng đều bị xấu mặt, danh tiếng lụi tàn vì những tin đồn đó. Nhưng khắc y lại như hoàn toàn miễn nhiễm với si dan cho dù là những đối thủ ghen tị với ông nhưng cũng không thể không thừa nhận phương diện này, ông tuyệt đối là một quân tử. khách hàng nữ đều rất khen ngợi, nói ông nho nhã, lễ độ cẩn thận quan tâm, hơn nữa ông còn rất phong độ, nho nhã nên rất được các khách hàng nữ tôn sùng. Nhiều năm qua, vị trí số 1 của ông không ai có thể thay thế. Hai tuần này là học về tạo hình trình thể cho khách hàng tùy theo từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể, bao gồm sân khấu ca nhạc, sân khấu trình diễn thời trang, giả thiệt có thể nói là cách vận dụng tất cả những kiến thức đã học mà thầy Khắc Y sẽ trực tiếp hướng dẫn bọn họ thực hành. Mọi người đều cực kỳ hưng phấn, sự hưng phấn này không chỉ là vì muốn được thầy khắc y danh tiếng chỉ dạy mà quan trọng là theo một nguồn tin đáng tin cậy trợ lý của khắc y sang năm sẽ đi học chuyên sâu ở nước ngoài, đến lúc đó ông sẽ tuyển trợ lý mới trong số 15 người đủ điều kiện gia nhập công ty lần này. Nếu thực sự có thể trở thành trợ lý của khắc y thì chẳng những có thể luôn được ông chỉ dạy, giúp ích cho bản thân mà còn có thể được tiếp xúc với những khách hàng tiềm năng tăng danh tiếng cho bản thân về sau sẽ giúp ích cho sự phát triển của chính mình. Thậm chí như người trợ lý hiện tại được khắc y đề cử mà ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, sau khi về nước cũng sẽ thành một bậc thầy. Đây đúng là sự mê hoặc cực lớn mà, cho nên học viên nào cũng hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng thật nhiều để cho thầy khắc y có ấn tượng tốt về mình. Buổi chiều thực hành, khắc y cầm tập tài liệu đi vào. Mọi người nhất tề nhìn về phía ông. Ông dường như đã quá quen với ánh mắt sùng kính này, thái độ vẫn rất bình thản, đi đến bục giảng, bắt đầu tự giới thiệu. Tôi tên là Khắc Y, hai tuần này tôi sẽ giảng dạy mọi người một số kiến thức đơn giản. Mọi người cùng học tập lẫn nhau nhé. Ông mỉm cười, giọng của ông rất ôn hòa, nghe rất thoải mái. Hôm nay ông mặc chiếc áo lông vàng nhạt cổ chữ V, lộ ra áo bên trong màu lam quần jean xanh đậm, tóc dài, tóc mái hỗn độn che đi một bên Thái Dương, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, đường nét cân xứng, móng tay sạch sẽ. Cả người trông thật sạch sẽ, khiến người ta không khỏi có cảm giác thoải mái. Mấy ngày này đều là thiết kế tạo hình giả tiệc, buổi chiều thực hành từng tổ nhỏ đều phải cùng thiết kế tạo hình phù hợp nhất cho một thành viên. Từ kiểu tóc trang phục đến phối đồ, trang điểm đều phải là tốt nhất, xinh nhất. Sau đó, khắc y lại đến từng tổ xem xét đưa ra ý kiến nhận xét. Mỗi một đoạn thời gian đều có thể nghe được ông khẽ chỉ bảo. Cậu có biết rõ mặt anh chàng này là hình gì không? Mặt tròn, cậu đã biết thì sao còn thiết kế kiểu đầu này? Mặt tròn hợp để tóc vuốt ngực hơn là kiểu tóc này, mặt dài thì hợp để mái xéo cậu nhóc à, cậu có thể vuốt tóc cho anh chàng này. Tạo mẫu tóc phải dựa vào khí chất tuổi tác của khách mà làm. Cô ấy là cô gái trẻ, cậu tạo mẫu tóc già dặn như vậy cho cô ấy thì hợp sao? Màu mắt và quần áo của cô gái này hoàn toàn không hợp, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra sao? Cậu thực sự khiến tôi khó hiểu, cô ấy cổ dài nhỏ nhưng cậu lại để cô ấy mặc áo hở vai. Ông chậm rãi đi tới bên hồ dai dai. Hồ dai dai vì muốn gây chú ý với khắc y mà hôm nay đặc biệt tốn tâm tư. Thầy khắc y nhìn nhìn thiết kế của bọn họ gật gù chỉ vào học viên nam làm mẫu mà nói. Cách phối hợp trang phục này rất tốt. Hồ dai dai lập tức tiến lên nói. Em cảm thấy với những buổi giả tiệc quan trọng, đàn ông mặc áo vest là hợp nhất. Cô ta thao thao bất tuyệt mà thể hiện mình với khắc y, hoàn toàn không nhắc đến tên những người khác gạt bọn họ lại. Các thành viên trong tổ đều tỏ vẻ tức giận. nhưng thấy khắc y nghe chăm chú thì cũng không tiện chen vào. tuy nhiên bọn họ đều thầm mắng hồ dai dai trong lòng vô số lần. cuối cùng khắc y cũng khen thiết kế của tổ bọn họ nhưng chỉ hỏi riêng tên hồ dai dai. thầy khắc y đi rồi, hồ dai dai hưng phấn đến nỗi mắt sáng bừng. đây là lần đầu tiên khắc y chủ động hỏi tên một học viên trong buổi hôm nay. đây có phải là tỏ vẻ ông có mấy phần để ý đến cô không? thì ra cô vẫn là người ưu tú nhất. áp lực bao lâu trong nháy mắt hóa thành hư không. Cô ta không khỏi nhìn về phía Chu Thiến, lúc này Khắc Y đang đi về phía tổ bọn họ. Hồ dai dai nhìn chằm chằm thiết kế của tổ đó thì sắc mặt lại trở nên khó coi. Thầy Khắc Y đi đến tổ Chu Thiến, vẻ mặt rất kinh ngạc bởi vì thiết kế của tổ này thực sự là tốt ngoài dự kiến của ông. Với những học viên mà nói, sáng tạo như vậy đã rất tốt rồi. Ông đi đến bên tiểu mạt tiểu mặt được chương bân make up tóc là do lưu văn trí và vương vĩ tạo kiểu quần áo là Chu Thiến và vương lâm trọn. Tiểu mặt là người mùa hạ, mặt tròn, dáng bình thường. Lúc trang điểm, Trương Bân Căn cứ tính cách hoạt bát của cô mang trang điểm cho cô vẻ thanh xuân đầy sức sống. Tóc búi cao, hai bên thái dương để xóa ra mấy lọn tóc làm xoăn. Quần áo thì Chu Thiến chọn cho cô một bộ váy màu lam dài đến đầu gối, bó chôn ở lưng và đôi cao gót cùng màu. Trang sức còn lại tự tiểu mặt chọn, hoa tai bạc, vòng cổ bạc tinh tế. Thầy Khắc Y Liên Thanh khen ngợi. Không tệ, không tệ, hồi thầy mới học còn chưa được bằng thế này. Sau đó, ông lại nhìn từng chi tiết trên người mẫu rồi hỏi là ai làm, mọi người giới thiệu lẫn nhau tên tuổi loạn xả khiến khắc y choáng váng, kết quả chẳng nhớ được ai. Nhưng thật ra tinh thần đồng đội đoàn kết của bọn họ lại khiến khắc y rất ấn tượng. Tổ khác thành viên đều chỉ cố gắng biểu hiện bản thân mà xem nhẹ bạn học. Tuy rằng muốn để ông có ấn tượng nhưng thiết kế đôi khi cần sự hợp tác toàn đội, chỉ có tổ bọn họ, hợp tác không hề có tư tâm mới có thể làm ra tác phẩm tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp khắc y qua quan sát phát hiện lần này có ba học viên xuất sắc nhất là Trương Bân, Hồ Giai Giai và Chu Thiến. Trong ba người, Trương Bân thì chắc chắn an toàn, bất kể là tình huống gì cũng sẽ không thể có sai sót nhưng cũng khó để có đột phá. Hồ dai dai thiết kế rất to gan, cũng tốn tâm tư nhưng dễ khiến người ta có cảm giác vội vã, dễ thành công nhưng cũng dễ thất bại. Vậy còn Thiệu Lâm, thẩm Già Lam hỏi cô rất muốn biết đánh giá của ông về tống Thiệu Lâm, liệu có giống cô không? Thiệu Lâm, khắc y khẽ cười, đôi mắt nâu trong suốt sáng bừng. Cô ấy tôi còn chưa thể phán đoán, còn cần quan sát thêm. Kỳ thi tuần này, vẫn là Hồ dai dai, Trương Bân và Chu Thiến Loại tốt giữ vững ba vị trí xuất sắc nhất. Triệu viện viện lại cũng được loại tốt thành tích tăng lên, lọt vào top 10, mừng rỡ tươi cười nhảy nhót. Mà Lưu Văn Chí thì lại chỉ được loại đạt thành tích từ thứ 9 rớt xuống thứ 11. Một giây đó, sắc mặt anh lập tức biến đổi cực kỳ yên tĩnh đến độ mọi người khuyên giải cũng không hề vui vẻ. Tiểu mặt vẫn trong top 10, Vương Vĩ, Lý San, Vương Lâm thì ở hàng sau Lưu Văn trí xem ra cũng không có hy vọng vào top 10. chu Thiến nói với mấy người đang than thở. Lưu Văn Chí vẫn có một cơ hội, vẫn có thể vào top 10, cho dù không vào top 10 vẫn có thể vào công ty mà. Lưu Văn Chí thở dài, còn hy vọng gì chứ? Chỉ còn một lần kiểm tra, trừ khi trong top 10 có một người không đạt hoặc chỉ đạt mà thôi, nhưng sao có thể? Top 10 ai cũng rất có thực lực, mọi người đều yên lặng bởi vì ai cũng biết anh nói rất đúng. Muốn chen vào top 10 thì ngoài một trong số 10 người dẫn đầu phát huy thất thường mà thôi, nhưng là làm sao có thể? Chương 135 thành bại Tuần thi cuối cùng tất cả mọi học viên đều cảm thấy thật căng thẳng. Những học viên không trong top 10 đều nghiến răng, nghiến lợi mà tìm tài liệu học tập cố gắng tập trung cho lần thi cuối này. Những học viên trong top 10 chẳng những không chút lơ là việc học mà còn rất đề cao cảnh giác mỗi người tiếp cận với mình, sợ bị người dùng thủ đoạn mà kéo xuống. Nguyên nhân chính là vì vào top 10 có thể trở thành trợ lý của các thầy giỏi cũng nắm chắc cơ hội vào công ty. Các học viên khác chỉ có thể làm trợ lý cho những nhà thiết kế bình thường, tiếp xúc với khách hạng thường không nói nhưng còn phải tranh giành năm vé giữa 28 người còn lại, cơ hội càng khó khăn hơn. Không thể vào công ty thì cũng chỉ có thể tìm việc ở bên ngoài, đại ngộ chắc chắn chẳng bằng được một nửa của công ty. Bọn họ uổng phí bao tiền của cho yêu ti lệ cũng chỉ là uổng phí. Cho nên tuần này, cảm xúc của Lưu Văn Chí vô cùng tệ cả ngày đều lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng, không đùa giỡn như trước kia. Mọi người cũng không biết nên khuyên anh thế nào. Lý San lặng lẽ nói với Chu Thiến, cũng không thể trách cậu ấy được nghe nói nhà cũ của cậu ấy đã dùng để cho anh trai cậu ấy cưới vợ, giờ học phí đều do anh trai chu cấp, không thể nào lại quay về. Cậu ấy đặt mọi hy vọng vào việc này, rất mong được thành công, mua được nhà mà sống yên ổn. Nếu ở đây không thành công, bên ngoài kiếp chút tiền sao có thể mua được nhà ở tốt. Thiệu Lâm, người có tiền như các cậu sẽ không hiểu được nỗi khổ của người thường bọn mình. Lưu Văn Chí có lẽ đang theo đuổi Lý San nên việc này cũng không giấu giếm cô ấy Chu Thiến thở dài một hơi, sao cô không biết được sự khổ cực của cuộc sống bình thường Nếu không phải vì tai nạn xe của đó, giờ cô vẫn chỉ là Chu Thiến ngày ngày vất vả làm việc trong thẩm mỹ viện Học phí của em trai không kiếm nổi, cha cô tuổi lớn vẫn phải ở ngoài làm việc Cô rất thấm thía điều này Tiểu mạt ở bên cạnh nghe Lý San nói vậy thì lòng nghi ngờ, sau đó nói với Chu Thiến Lý San nói những lời này với cậu có ý gì? Chẳng lẽ muốn cậu rút lui sao? Bởi vì cậu có tiền nên không cần phải tranh giành với người. Mình thấy cô ấy đúng là có ý này. chu Thiến lắc đầu nói. Mình không thể rút lui. Cơ hội này cũng rất quan trọng với mình. Mọi người cạnh tranh dựa vào thực lực nào vì mình giàu hay nghèo mà thay đổi. Mà bên kia Hồ Giai Giai lại phát hiện tuy rằng cô khiến cho Khắc Y chú ý nhưng Khắc Y cũng rất chú ý đến Trương Bân và Tống Thiệu Lâm. Nhất là Tống Tiệu Lâm, những thiết kế của cô có khi ngay cả cô ta cũng phải thán phục. Vẻ mặt tán thưởng của Khắc Y khi nhìn Tống Tiệu Lâm khiến cô ta đố kỵ phát cuồng. Vì sao? Vì sao Tống Tiệu Lâm chuyện gì cũng đều phải đè ép cô ta? Cô ta nhất định phải thành trợ lý của Khắc Y, đây là một bước quan trọng trong kế hoạch trở thành stylist nổi tiếng của cô ta. Đây là chuyện cô ta mong chờ đã lâu, nếu không có Tống Tiệu Lâm, vị trí đó nhất định sẽ là của cô ta. Tống Thiệu Lâm này, lần trước khiến cô ta bị sỉ nhục nặng nề như vậy, giờ còn muốn tranh giành vị trí trợ lý này với cô ta. Còn chưa có ai có thể cướp đi thứ cô ta muốn. Trước kia cô ta tỏ tình với Trương Bân nhưng lại bị Trương Bân từ chối, lý do là muốn toàn tâm toàn ý học tập thi vào công ty, vậy thì cô ta sẽ làm cho Trương Bân không thể thi được. Giờ cũng như vậy Tống Thiệu Lâm kia muốn vào công ty sao? Cô ta cũng sẽ không cho Tống Thiệu Lâm được vừa lòng. Không thể thi vào công ty thì có tư cách gì mà giành vị trí trợ lý khác y với cô ta. Hồ dai dai quay đầu nhìn Lưu Văn Chí đang ủ rũ cách đó không xa, khóe miệng khẽ cười lạnh. Chỉ lạc lần này sẽ không thể ngu xuẩn như trước được, không thể tự mình ra mặt. Lưu Văn Chí ngồi một mình trong quán cơm nhỏ ăn cơm trưa, mấy hôm nay, anh không đi ăn cũng mọi người. Trương Bân, Tống Thiệu Lâm, Tiểu Mạt, Triệu Viện Viện đã vào top 10, Vương Lâm, Vương Vĩ Nhà giàu, dù không vào công ty cũng chẳng sao chỉ có mình tình cảm thê lương so với sự vui vẻ của bọn họ càng tự thấy mình thê thảm. Anh không muốn ở gần bọn họ, anh gọi một bát mì ăn mấy miếng đã buông đũa, hoàn toàn chẳng có khẩu vị. Nếu thành tích qua kém thì cũng thôi nhưng vừa khéo lại đứng thứ 11, chỉ kém một bước mà thôi, bảo anh cam tâm thế nào đây. Nhưng một bước này lại quá khó đi, anh thở dài. hung hăng tự đánh mặt mình mong như vậy có thể làm dịu đi sự dày vò trong lòng nhưng một giọng nói thanh thúy từ bên kia vọng lại lại khiến anh chú ý tống thiệu lâm kia rõ ràng là quá giàu có lại muốn tranh đoạt cơ hội này với những người bình thường như bọn mình đúng là đáng giận lưu văn trí ngẩng đầu thấy bàn đó là hồ dai dai và bản thân của cô ta là vương kỳ đang ngồi giọng nói khi nãy là của vương kỳ hai người dường như không để ý tới sự tồn tại của lưu văn trí Không coi ai ra gì mà lớn tiếng bàn tán. Hồ dai dai lại nói tiếp, nếu là người khác thì thôi, nhưng tống Thiệu lâm này, rõ ràng là thiên kim tiểu thư con dâu nhà dày lại muốn dành bát cơm với người nghèo chúng ta. Càng nghĩ càng khiến người tức giận, với cô ta mà nói chẳng qua chỉ là cho tiêu khiển giết thời gian nhưng với chúng mình thì chính là cơ hội đổi đời, cô ta cũng quá ích kỷ. Những lời này của hai người như những cây kim sắc nhọn đâm vào lòng lưu Văn trí. Thật ra, đây sao không phải những lời trong lòng anh? Công việc này với Tống Thiệu Lâm mà nói cơ bản là có cũng được chẳng có cũng chẳng sao nhưng với anh mà nói lại là toàn bộ hy vọng. Nếu Tống Thiệu Lâm chịu rút lui thì anh hoàn toàn có cơ hội vào top 10. Ngày đó anh cố ý để Lý San đi thử cô nhưng Tống Thiệu Lâm lại như hoàn toàn không có ý rút lui. Chuyện này chỉ có thể nhờ vào sự tự nguyện của cô ấy, chẳng lẽ anh có thể ép cô ấy sao? Nghĩ vậy, lưu Văn trí cũng có chút oán trách Chu Thiến. Bên kia, Hồ dai dai lại nói tới Vương Kỳ. Đáng tiếc thứ tự của cậu quá xa, nếu là thứ 11, 12 thì mình sẽ có cách giúp cậu. Vương Kỳ tiếc núi nói. Đúng thế, mình đúng là không hơn ai, nếu mình đứng thứ 11 thì định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói xong ánh mắt hai người đều liếc về phía Lưu Văn Chí. Nói rõ ràng đến thế, Lưu Văn Chí nếu còn không hiểu là bọn họ cố ý nói cho anh thì đúng là kẻ ngốc. Cô ta thực sự có cách có thể giúp anh. tim anh đập loạn tay toát mồ hôi, trong đầu đủ mọi suy nghĩ rối loạn, lộn xộn. Nhưng dần dần, một suy nghĩ càng lúc càng rõ ràng hiện rõ tống Thiệu lâm, mất đi cơ hội lần này cũng chẳng sao, nhưng mình không thể mất đi hy vọng này chỉ cần có thể kéo cô ấy xuống, mình có thể tiến lên vào top 10 thì nhất định có thể ở lại công ty, có thể an cư lập nghiệp ở đây. Nếu không, làm việc ở ngoài lương tháng 2,300 thì đợi đến bao giờ? Nhưng Thiệu lâm là bạn của mình, hồ dai dai lại châm thêm mồi lửa. con người ấy mà ai chẳng biết nghĩ cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất. Đợi đến khi bị đá ra ngoài, không tìm việc làm, xem bạn bè gì đó có thể giúp cậu hay không. lưu Văn Chí đột nhiên nắm chặt tay thành quyền, như đã hạ quyết tâm, anh nhìn bốn phía, phát hiện chẳng có người quen thì nghiến răng, đi về bàn hồ dai dai. Hồ dai dai nhìn lưu Văn Chí đang đến gần, nụ cười nơi khóe miệng càng trở nên rõ ràng. chương 136 âm mưu đen tối, lưu Văn Chí ngồi xuống bàn hồ dai dai. Lưu Văn Chí vừa ngồi xuống đã nói, tôi biết lời này là cô cố ý nói cho tôi nghe, tôi cũng biết cô căn bản chẳng phải là muốn giúp tôi, chẳng qua là muốn thiệu lâm không thể vào công ty, không thể tranh giành vị trí trợ lý của khắc y với cô. Gương mặt trắng nõn nà của hồ dai dai tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nhưng nụ cười nơi khóe miệng cô ta lại khiến người ta thấy lạnh lẽo. Không sai, anh nói đều đúng cả, nhưng anh cũng nên hiểu, chỉ có làm như vậy thì anh mới có hy vọng. Anh cũng mong được tôi giúp đúng không? Lưu Văn Chí nhìn nụ cười của cô ta mà cảm thấy lạnh người, mới chỉ là cô gái 18 tuổi mà tâm tư lại thâm trầm như vậy. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói, cho dù không vào top 10 tôi cũng vẫn có thể vào công ty. Hồ dai dai bưng miệng cười, nếu đã vậy thì anh còn đến tìm tôi làm gì? Anh biết rõ, nếu không vào top 10, không được thầy tốt chỉ dạy thì cơ hội vào công ty sẽ càng lúc càng xa vời, 28 người chọn ra 5 người, thực lực tương đương, kết quả này ai dám chắc được. Lưu Văn Chí bị nói trúng điểm yếu cúi đầu hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Hồ dai dai hạ quyết tâm hỏi. Cô có cách sao, nếu muốn gian lận ở công cụ của cô ấy thì không có cơ hội đâu, giờ ai chẳng đều giữ gìn đồ dùng của mình cẩn thận. Hồ dai dai chỉ cười, Vương Kỳ ở bên nói. Xem ra anh cũng có tâm tư này. Lưu Văn Chí có chút mất tự nhiên, những lúc bị dày vò quả thực cũng từng có suy nghĩ này. Trong 10 người đứng đầu, nếu thực sự muốn kéo ai xuống thì Tống Tiệu Lâm là người tốt nhất để thực hiện. Thứ nhất cô quả thực không cần công việc này để kiếm sống, cho dù không vào công ty thì cuộc đời cô cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Thứ hai, cô và anh có vẻ thân thiết ra tay dễ dàng hơn. Trương Bân và Triệu Viện Viện tuy rằng anh cũng thân thiết nhưng tinh thần cảnh giác của hai người này cao hơn thiệu Lâm nhiều. Nghĩ vậy, anh thực ra cũng nhớ tới Lâm Tiểu Mạt cô ấy hình như cũng đã vào top 10. Nếu kéo Lâm Tiểu Mạt thì có phải là dễ hơn không? Nghĩ đến chồng của Tống thiệu Lâm, lòng anh vẫn có chút nao núng. Hồ dai dai vỗ bản, lập tức nói không nể nang. Anh nghĩ là tôi giúp anh thật sao? Kéo lâm tiểu Mạt thì tôi được cái gì? Anh làm việc không rõ ràng, nhập nhằng như vậy thì có gì mà đòi tranh giành với anh chấp nhận số phận đi. Vương Kỳ thấy sắc mặt lưu văn trí trở nên khó coi thì vội nói. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đương nhiên là muốn đôi bên đều có lợi. Hồ dai dai cười lạnh. tôi biết anh sờ cái gì yên tâm chuyện này tôi đã có cách không để lại dấu vết gì cả đến lúc đó tống thiệu lâm chỉ biết than trách vận khí tệ hại sẽ không thể nghi ngờ bất kỳ ai được là cách gì lưu văn trí thật sự tò mò bởi vì bản thân anh không hề nghĩ ra được cách gì hay trong mắt hồ dai dai hiện lên tia rào hoạt nơi này nói chuyện không tiện tối tôi sẽ gọi điện cho anh chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện sau đó hai bên trao đổi số điện thoại rồi tách ra Tuần thi cuối cùng là thi thiết kế về tạo hình trên sân khấu. Bao gồm phong cách dân tộc cổ điển, phong cách Tây Ban Nha, Ấn Độ. Mỗi phong cách đều có đặc sắc riêng của nó yêu cầu học viên phải nắm bắt được điểm đặc sắc này rồi vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo. Lúc thực hành khắc y chỉ vào thắt lưng của tiểu mặt hỏi Chu Thiến. Chiếc thắt lưng này rất đặc biệt dùng để làm gì? Lời ông nói khiến các tổ xung quanh đều chú ý, rất nhiều học viên đều không kìm lòng được mà nhìn về phía tổ Chu Thiến. Mà tổ ở xa cũng đến gần theo dõi chuyện này hồ dai dai thấy chu thiến lại được khắc y để ý thì lòng không khỏi tức giận cô ta tốn bao tâm tư thiết kế tạo hình cho sân khấu cổ điển cũng chỉ được khắc y hơi chú ý một chút mà thôi cô ta tuy rằng ghen ghét nhưng cũng vẫn tò mò rốt cuộc là thiết kế gì khiến khắc y chú ý như vậy hồ dai dai đi đến bên tổ chu thiến các học viên đều đứng vây quanh cô ta cố ý chen vào giữa khiến không ít học viên tức giận cô ta không quan tâm thậm chí còn nhìn khinh khỉnh có mấy người định nổi cáu nhưng thấy khắc y ở đó nên đành cố gắng khống chế cảm xúc bản thân chen vào thì thấy khắc y đang đứng ở bên cạnh lâm tiểu mạt ánh mắt nhìn chằm chằm thắt lưng của tiểu mạt hồ dai dai cũng nhìn theo đến lúc này thì không khỏi ngây dại tiểu mạt mặc một bộ váy liền ngắn lộ vai rất bình thường không có gì khác lại nhưng ở lưng lại dùng chiếc thắt lưng đặc biệt màu sắc rực rỡ dây kết kéo dài khiến cho màu sắc chiếc váy càng trở nên thuần khiết Mà mái tóc dài thẳng của cô làm tóc xoăn lọn to trang trí bằng chuỗi hạt trâu nhiều màu sắc. Cổ và cổ tay thậm chí là cổ chân cũng đều dùng chuỗi hạt trâu đó làm trang sức trang điểm đơn giản nhưng lại đủ khiến lâm tiểu mặt như thành người khác cả người quyến rũ, nữ tính động lòng người. Hơi thở của hồ dai dai trở nên dồn dập tay nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng hoàn toàn không thấy đau đớn. Cả người cô ta bị cảm giác hận sâu đậm chiếm cứ. Mà nỗi hận này lại mang theo sự sợ hãi mơ hồ. Tuyệt đối không thể để cho cô vào công ty được, như vậy mình sẽ bị đè ép, không có cơ hội xuất đầu lộ diện. Cô ta muốn trở thành stylist xuất sắc nhất tuyệt đối không thể để người khác cản đường của mình được. Bên kia chu thiến nghe khắc y hỏi thì cười đáp. Đây vốn là chiếc khăn lụa màu rực rỡ, có tô dài, dùng làm thắt lưng kết hợp với váy trắng ở vai và trang sức này sẽ khiến cho người ta có cảm giác bohemian thoải mái, phóng túng mà vẫn gợi cảm Không chỉ là hồ dai dai và tất cả các học viên đều sợ hãi vì sức tưởng tượng của chu thiến. Dùng khăn lụa làm thắt lưng. Hơn nữa hiệu quả còn rất tốt. Khắc y ở bên xoa xoa cầm cười ôn hòa, nghe cô nói xong thì gật gật đầu thản nhiên nói. Rất tốt, sáng tạo lắm, thiết kế này rất được. Ngón tay thon dài của khắc y gõ gõ lên bàn. Rất chờ mong biểu hiện của em vào ngày thi. Các học viên đều tỏ vẻ kinh ngạc thời gian qua. Đây là lần đầu tiên khắc y tán thưởng một học viên nào như vậy. qua cơn kinh ngạc các học viên đều tỏ ý ghen tị đây chẳng phải chứng tỏ khắc y đã có ý định cho tống thiệu lâm làm trợ lý sao đám trương bân trong lòng cũng có chút khó chịu dù sao đó cũng là giấc mộng của tất cả mọi người nhiều người như vậy nhưng cũng chỉ có mình tiểu mà thực sự vui vẻ cho chu thiến sau khi khắc y rời đi các học viên cũng đều trở về vị trí vẻ mặt có chút không vui được khắc y khích lệ chu thiến thực sự rất vui Đám trương bân triệu viện viện tuy không thoải mái nhưng vẫn cười chúc mừng cô. Với thực lực của chu thiến, bọn họ vốn vẫn luôn tâm phục khẩu phục. Chỉ có lưu văn trí thì sắc mặt rất mất tự nhiên, khi tiếp xúc ánh mắt của chu thiến thì luôn có hơi trốn tránh. Mọi người đều nghĩ là vì anh vẫn đề bụng chuyện thứ tự. Chỉ là thành viên trong tổ cũng đều lo lắng cho kỳ thi cuối nên cũng không có tâm tư gì an ủi anh. Lưu Văn Chí thấy mọi người đều chỉ để ý chuyện của mình thì không khỏi nhớ lại Hồ Giai Giai nói, khi anh không tìm được việc thì xem thử xem những người anh gọi là bạn có giúp anh không. Lưu Văn Chí vốn còn có chút do dự giờ trở nên kiên định hơn. Trên đời này, cái gì cũng chỉ là ảo, chỉ có nắm bắt trong tay mới là thực. Anh không nghĩ vì chính mình thì có ai sẽ nghĩ cho mình. Nghĩ vậy, lòng Lưu Văn Chí cũng thoải mái hơn nhiều. Chu Thiến vốn đang muốn tán gỗ đôi câu với anh nhưng vừa tiếp xúc đến ánh mắt Lưu Văn Chí thì Lưu Văn Chí đã lại quay đi, sau đó cầm một quyển sách trên bàn mà đọc chăm chú, bộ dáng như đang nói, xin đừng làm phiền nên Chu Thiến cũng đành thôi. Hôm đó, thực hành xong, Khắc Y quay về công ty mình làm việc vẽ lại thiết kế lúc trước của Chu Thiến. Thẩm già lam tan tầm thấy phòng làm việc của ông còn sáng đèn thì đi vào. Đi vào thì thấy Khắc Y đang vẽ chăm chú thì tò mò đi qua xem ông vẽ gì. Nhìn thấy thiết kế ông vẽ thì không khỏi tán thưởng nói. Khắc y, đây là thiết kế thầy nghĩ ra sao? Rất đẹp, độc đáo lắm. Khắc y ngẩn đầu thấy là thẩm giả lam thì cười nói. Thầy đâu dám cướp công người khác, đây là thiết kế hôm nay của Tống Thiệu Lâm. Thiệu Lâm, thẩm giả lam rất kinh ngạc cô gầm bản vẽ, khó tin hỏi. Đây thực sự là thiết kế của Tống Thiệu Lâm, hoàn toàn có phong phạm của bậc thầy rồi. Đổi lại là em trong thời gian ngắn em cũng không thể sáng tạo được thế này. Ngón tay thon dài của Khắc Y khẽ vuốt tóc trên trán, mắt trái vẫn che khuất dưới ánh đèn lại bị tóc mái che đi, ánh đèn loáng lên ánh mắt nâu khiến người ta có ấn tượng sâu đậm. Cũng chính là như thế. Khắc Y khẽ cười, nụ cười thật đẹp, thầy đã phải cố lắm mới không vỗ tay khen ngợi, sợ nhiều người chú ý sẽ khiến em ấy gặp phiền phức. Ông nhìn Thẩm Già Lam, nụ cười càng đậm, "Già Lam, lần này thầy như nhặt được báu vật rồi." Thẩm Già Lam bị nụ cười sáng bừng đó thu hút, sau đó cô lấy lại tinh thần nói: Lần này thực tập em nhất định phải để Tống Thiệu Lâm làm trợ lý cho em. Sự hiểu biết của em ấy khiến em rất muốn bồi dưỡng. Ái trà, Thẩm Già Lam cao ngạo lại coi trọng em ấy như vậy. Hiếm có đây, Thẩm Già Lam lại thật nghiêm túc. Em ấy như một cô gái đáng yêu, làm người ta không tự chủ được mà bị em ấy hấp dẫn. Em cảm thấy em ấy nhất định sẽ thành công. Cô nhìn khác y, thành công như thầy vậy. Chúng ta cứ chờ xem, mong rằng em ấy sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Nghe nói ra cảnh nhà em ấy rất tốt, không phải tốt bình thường đâu, như vậy càng khiến em bội phục. Đổi lại làm em, em sẽ chẳng có được thành công như vậy, em là bị hoàn cảnh ép mà ra, còn em ấy là hoàn toàn dựa vào ý chí của chính mình. Khác y ngạc nhiên, xem ra đúng là một cô gái đặc biệt. chương 137 bài kiểm tra cuối cùng, bài kiểm tra cuối cùng cũng đã đến. Có lẽ muốn xem học viên mình dạy thành tích ra sao, các giáo viên đã từng dạy bọn họ hôm nay đều tham dự. Phòng thực hành chật ních người, các giáo viên châu đầu ghé tai như đang trao đổi về cái nhìn với từng học viên, nhất thời vô cùng náo nhiệt. Trong đó, người gây sự chú ý nhất đương nhiên là thầy Khắc Y. Khắc Y mặc áo lông mỏng màu đỏ thẫm, khoác áo khoác da bó sát. Trong vẻ hào hoa phong nhã lại có mấy phần tuấn tú. Tuy bề ngoài không phải vô cùng xuất chúng nhưng khí chất thanh nhã của Khắc Y luôn khiến Khắc Y thành trung tâm của mọi người, những người bên cạnh dường như đều trở thành nền của Khắc Y. tiểu mà thấy vậy thì cảm thán, thầy Khắc Y luôn tạo ra thanh thế thật lớn, người bên cạnh đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, người mẫu rất nhanh được chia cho các học viên. Thầy Khắc Y đứng trước sân khấu nói, trong hai tiếng phải thiết kế tạo hình sân khấu cho người mẫu, về phần chủ đề sân khấu là gì thì để công bằng, các em sẽ rút thăm để quyết định. Rút thăm xong, Chu Thiến rút được phong cách truyền thống, Trương Bân là phong cách Brazil, Hồ Dai Dai là Ấn Độ, lưu Văn Chí là cổ điển. một tiếng bắt đầu mọi người đều bắt tay vào công việc của mình chu thiến đánh giá người mẫu của mình thân hình cao lớn hình thể đầy đặn tóc dài mày rậm mắt to một bức họa nữ nhân cung đình đại đường dần hiện lên trong đầu chu thiến cô mỉm cười mọi thứ dường như đã được rõ ràng theo thứ tự đầu tiên là thay quần áo trang điểm rồi cuối cùng mới làm tóc chu thiến đến tủ lớn chọn quần áo xong trước khi đi có nhờ cô người mẫu để ý đồ dùng hộ mình người mẫu đồng ý Lưu Văn Chí ở ngay bên cạnh Chu Thiến, anh lạnh lùng nhìn mọi thứ, lòng thầm sốt ruột ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hồ dai dai nhưng hồ dai dai lại như đang thực sự nghiên cứu thiết kế của mình, hoàn toàn không để ý tới sự lo lắng của Lưu Văn Chí. Rất nhanh Chu Thiến đã chọn xong quần áo quay về cô lại đưa người mẫu đến phòng thay đồ. bọn họ đi rồi bàn trang điểm của chu thiến chẳng có ai nhưng lưu văn trí lại thấy các giám thi thấy học viên nào rời đi thì sẽ rất để ý nếu có ai muốn nhân lúc này mà động thù thì thực sự là không có khả năng giờ lưu văn Chí không khỏi thầm bội phục hồ dai dai tuổi trẻ mà tâm tư cẩn thận vừa thầm sinh lòng sợ hãi với cô ta chu thiến và người mẫu thay quần áo rồi quay về bắt đầu trang điểm cho người mẫu lưu văn Chí phát hiện hồ dai dai đi về phía bên này lúc nhìn anh thì hơi nhíu mày ra giấu Tim Lưu Văn Chí đập loạn, tinh thần trở nên căng thẳng, lưng toát mồ hôi. Trong đầu không khỏi nhớ lại những lời hồ dai dai đã nói với anh tối hôm đó. Đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách làm cho dụng cụ của Chu Thiến bị rơi xuống đất. Hồ dai dai như đi ngang qua bàn của Chu Thiến, đến khi đến gần, đột nhiên trượt chân mà ngã về phía bàn Chu Thiến, trong nháy mắt, đồ dùng trên bàn của Chu Thiến bị rơi hết xuống sàn, mấy đồ tròn tròn như keo xịt tóc thậm chí còn lăn đi rất xa. Những người xung quanh bao gồm cả Chu thiến đều ngây người. Sau đó, hồ dai dai tỏ vẻ có lỗi mà liên miệng nói. Xin lỗi xin lỗi, tôi nhặt lại cho cô. Thầy dám thì thấy thế nhìn qua thấy Chu thiến có ở đó thì lại quay đi nhìn về phía những chỗ học viên rời đi. Các học viên xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu làm việc của mình. Chu Thiến thấy Hồ Giai Giai cúi người nhặt đồ cho mình, nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cô ta tiếp xúc đến công cụ của mình thì không khỏi hoàng hồn, vội ngồi sổm xuống, giật lấy đồ trong tay Hồ Giai Giai nói. Không cần, tôi tự làm là được rồi. Cô đi làm việc của cô đi. Hồ Giai Giai lại không ngừng tay, tiếp tục nhặt đồ khác lên, vẫn nói. Phải làm chứ, đây đều là tại tôi. Lúc này, Lưu Văn Chí đột nhiên nói. Thiệu Lâm keo xịt tóc của cậu bị lan qua bên kia, mình nhặt cho cậu nhé. chu Thiến đang tập trung chú ý vào hồ dai dai đối diện nghe giọng Lưu Văn Chí thì cũng không quay đầu nói. Được cảm ơn cậu, Lưu Văn Chí đi đến góc lọ keo xịt tóc rơi, nhất thời tim đập như nổi trống, hơi thở dồn dập lòng bàn tay cũng vì lo lắng mà toát mồ hôi. Đến lúc đó, tôi sẽ nghĩ cách làm chu Thiến chỉ để ý đến tôi cô ta sẽ không phòng bị anh anh đem lọ keo xịt tóc này đổi lại lọ keo xịt tóc của cô ta. Hai cái này bề ngoài tương tự nhau nhưng đây là hàng giả, lúc đầu dùng sẽ không có cảm giác gì nhưng chỉ được một lúc thì sẽ không giữ nếp tóc được nữa, đến lúc đó dù quần áo cô ta phối hợp đẹp đẽ trang điểm cầu kỳ cũng chỉ thất bại mà thôi. Sao không nhân lúc cô ta và người mẫu thay quần áo mà đổi? Lúc đó chẳng có ai, không phải đơn giản hơn nhiều. Sao anh ngốc như vậy? Lúc đó, giám thị sẽ để ý cẩn thận, nếu anh muốn bị bắt quả tang thì cứ làm thế đi. Cho dù lúc ấy cô ấy không phát hiện được nhưng sau khi thất bại sẽ nghĩ được vấn đề là từ keo xịt tóc đến lúc đó người đầu tiên cô ấy nghi ngờ sẽ là tôi. Anh là người chết hay sao? Không biết nhân lúc tống tiệu lâm lên sân khấu mà đổi lại à? Khi đó các thầy cũng chẳng để ý đâu, dù cô ta có nghi ngờ nhưng không có chứng cứ thì có thể làm được gì? lưu văn trí hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng nhìn quanh nhân lúc không ai để ý mà đổi keo xịt tóc. anh ta cầm lọ keo xịt tóc đã bị đổi đi đến bên chu thiến đưa cho cô cười nói thiệu lâm keo xịt tóc của cậu này chu thiến đón lấy nhìn thoáng qua thấy không có gì lạ thì nói cảm ơn cậu sau đó lại nhìn hồ dai dai hồ dai dai thấy lưu văn trí đã đắc thù thì tỏ vẻ mất kiên nhẫn lúc này đứng lên lườm chu thiến một cái lạnh lùng nói lòng dạ tiểu nhân cô đã nghi ngờ tôi thì tự mình nhặt đi chu thiến có phần chẳng biết nên khóc hay cười cô có bắt cô ta nhặt đâu hồ dai dai quay đầu bỏ đi chu thiến nhặt đồ lên cẩn thận kiểm tra những thứ hồ dai dai đã chạm đến cũng không phát có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhõm chút việc này chu thiến cũng không để ý dù sao phòng thực hành vốn chật ngẫu nhiên va chạm là khó tránh sau đó cô lại tập trung cho việc thiết kế cô chọn cho người mẫu bộ váy dài màu phấn hồng dài chấm gót nhưng phần trên lại lộ vai chu thiến nghĩ nghĩ lại dùng son vẽ lên phần ngực lộ của người mẫu một bông hoa đỏ rực rỡ trang điểm tông màu chủ đạo cũng là màu đỏ cuối cùng là làm tóc chu thiến bắt đầu búi kiểu tóc búi như đám mây cho người mẫu chu thiến lấy keo xịt tóc ra phun lên tóc người mẫu chương 138 vì sao xảy ra sự cố thời gian thì kết thúc tất cả mọi người mới ngừng tay thiết kế của chu thiến cũng hoàn thành cô người mẫu nhìn mình trong gương mà không khỏi sợ hãi đây là tôi sao tôi sắp không nhận ra mình nữa rồi chu thiến nhìn cô trong gương cười nói màu đỏ rất hợp với cô đó về sau quần áo của cô có thể phối hợp với màu đỏ nhưng khoa trương cầu kỳ thế này không hợp với cuộc sống bình thường đâu nhé người mẫu liên tục gật đầu vẫn là các học viên mang người mẫu lên sân khấu biểu diễn bởi vì không cần chọn ra hai người ưu tú nhất như lần thi về sắc thái nên lần này chỉ có ba người cùng lên sân khấu một lần từng người thuyết trình về bài thi sau đó giám khảo chấm điểm lần thi này tất cả mọi người đều cố gắng hết sức có rất nhiều người có tác phẩm tốt tất cả giáo viên đều mỉm cười hài lòng Như Vương Lâm, anh cũng làm về chủ đề truyền thống, chọn chiếc váy thêu hoa tóc xõa thẳng, đính trang sức bạc trên tóc các trang sức khác cũng đều bằng bạc rất độc đáo, mới lạ. Ngay cả Khắc Y cũng nói rất được, thầy chấm thì cười tùm tìm cho anh điểm tốt, nhìn học sinh của mình tiến bộ trưởng thành thầy giáo nào cũng vui. Đáng tiếc thành tích lúc trước của Vương Lâm không tốt cho lắm cho nên lần này tuy rằng được điểm tốt nhưng tính tất cả lại thì vẫn không thể vào được top 10. Nhưng anh đã được thầy Khắc Y khen ngợi nên vẫn rất vui. Trương Bân, triệu viện viện tiểu mạt cùng tiến lên sân khấu một lượt. Ba người đều nằm trong top 10 cho nên rất thu hút sự chú ý của mọi người. Các học viên thành tích từ 11 đến 15 đều mong 10 người đứng đầu có gì đó sơ sót để bọn họ được tiến lên nhưng thấy thiết kế của ba người thì đều có chút thất vọng. Trương Bân làm theo phong cách Brazil, váy dài nhiều tầng, màu sắc rực rỡ, hấp dẫn nhất chính là khăn chùm đầu màu sắc rực rỡ của người mẫu. Triệu viện viện thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha, ngực áo màu vàng, váy dài màu đỏ, sau đó là chiếc khăn xa mỏng màu vàng che mặt khiến cho người ta cảm thấy thật phấn khích. Tiểu mặt cũng theo phong cách Tây Ban Nha, cô chọn chất liệu da là chủ đạo. Áo khoác da màu cà phê quần sút đen, bốt da. Tóc buộc cao, hoa tay bản lớn, rất thu hút. Các giám khảo nhìn mà gật đầu lia lia, mỉm cười vừa lòng, không có gì bất ngờ, ba người bọn họ đều loại tốt chắc chắn nằm trong top 10. Ba người đều rất vui. Lúc xuống thì đến bên Chu Thiến, Chu Thiến vui vẻ chúc mừng bọn họ. trương Bân nhìn thiết kế của Chu Thiến, mắt sáng bừng nói. thiệu Lâm, thiết kế của cậu nhất định đạt loại tốt rồi. Triệu Viện Viện và Tiểu Mạt cũng phụ hỏa, Chu Thiến nhìn thoáng qua thiết kế của mình, cười nói. Mình cũng rất tin tưởng, lời vừa nói ra Chu Thiến lại để ý thấy Lưu Văn Trí ở bên có vẻ mất tự nhiên. Cô nghĩ anh lo lắng nên vỗ vỗ vai anh cổ vũ. Lưu văn chí thiết kế của cậu hôm nay cũng ổn lắm, cậu vẫn có cơ hội mà. Lưu văn chí nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của cô, lại liếc nhìn tóc của người mẫu của cô trong lòng tràn ngập cảm giác khó nói, có chút ái náy, có chút mâu thuẫn, thậm chí muốn nói chân tướng với Chu thiến, bỏ qua cơ hội này nhưng anh lại không nỡ, thở dài, cúi đầu, lặng yên không nói gì. Từ xa, hồ dai dai thấy cảnh này thì chỉ cười lạnh rồi lại quay đầu. Mọi người đều động viên, Lưu Văn Chí đè nén tâm tình lên sân khấu thiết kế của anh cũng được dám khảo khen ngợi, được loại yêu. Tim anh đập loạn, chỉ cần thiết kế của Chu Thiến có vấn đề thì anh có thể lên top rồi. Rất nhanh đã đến lượt Chu Thiến lên sân khấu, người cùng đi với cô lại là Hồ dai dai khiến cô rất ngạc nhiên. Nên biết rằng, lần này là dựa theo thứ tự chỗ ngồi mà lên sân khấu, Hồ dai dai hẳn là phía sau cô mới đúng. thầy giáo hỏi vì sao cô không lên sân khấu theo thứ tự hồ dai dai nói bạn ấy có vẻ lo lắng nên để em lên trước thầy giáo nhìn về học viên kia người kia gật gật đầu cũng chẳng phải là chuyện gì to tát nên giám khảo cũng không nói nhiều bắt đầu để mọi người giới thiệu tác phẩm hồ dai dai bắt đầu trước cô ta làm theo phong cách ấn độ cô ta đánh phấn cho da người mẫu thành màu nâu khuôn ngực nâu gợi cảm váy ngắn đen điểm thu hút nhất chính là trang sức và cách trang điểm Em búi tóc cho người mẫu rồi cài lông chim. Về phần trang điểm, em trang điểm cho cô ấy vẻ khỏe mạnh cùng với trang phục này có phải có cảm giác rất cuồng nhiệt. Cô ta nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào, hôm nay cô ta trang điểm cẩn thận trông như một cô tiên nhỏ thuần khiết. Các học viên biết rõ tính cách cô ta thì sẽ không bị bề ngoài của cô ta lừa nhưng các giáo viên đều không biết chỉ cho rằng cô ta là cô gái trẻ đáng yêu hơn nữa lại có thiên phú nên để lại ấn tượng tốt cho tất cả giám khảo. Kết quả đương nhiên là tốt Hồ Giai Giai vừa lòng tươi cười, cố ý liếc mắt nhìn Chu Thiến một cái trong mắt đầy sự khiêu khích đắc ý. Chu Thiến nhìn cô ta cười thản nhiên, Hồ Giai Giai cũng có hơi xấu hổ mà quay mặt đi. giám khảo bên trái tỏ ý muốn Hồ Giai Giai đưa người mẫu qua đó một chút. Hồ Giai Giai động tâm, cô ta cười cười sau đó mời người mẫu đi qua. lúc đi qua người mẫu của chu thiến hồ dai dai cố ý nghiêng người qua khiến người mẫu của cô ta cũng đành phải phải đi xích ra một chút cho nên khi người mẫu của hồ dai dai đi qua người mẫu của chu thiến lông chim trên đầu người mẫu của hồ dai dai quét qua mặt người mẫu của chu thiến hồ dai dai vốn muốn làm cho người mẫu của chu thiến lắc đầu né tránh cũng không ngờ một cọng lông chim lại quét vào mũi người mẫu chu thiến cô người mẫu kia mẫn cảm không nhịn được hát xì một cái hát xì cô người mẫu hơi hát đầu mọi người còn chưa phản ứng lại thì thấy thóc của người mẫu đã bị xóa tung thậm chí tóc già cũng bị rơi ra tất cả mọi người đều bị cảnh này làm cho ngây người mọi người đang ngồi đều kinh ngạc đứng bật dậy tiểu mặt triệu viện viện đều há hốc miệng các giám khảo đều tiếc nuối lắc đầu khắc y vốn rất hy vọng vào chu thiến cũng giật mình không khỏi đi đến bên cạnh chu thiến sắc mặt chu thiến tái nhật đứng đó đầu óc trống rỗng tai ong ong cô thực sự không thể tin tưởng được mọi thứ trước mắt Cô rõ ràng đã dùng rất nhiều keo xịt tóc, dùng nhiều kẹp cố định, sao có thể dễ dàng bị bung ra như vậy, cái này rất kỳ quái, rất khó tin. Người mẫu biết đây là cuộc thi quan trọng ý thức được mình gây họa vội bưng miệng nhìn Chu thiến tỏ ý ái này, khẽ nói. Xin lỗi, hồ dai dai quả thực muốn cười, nếu không vì ở đây còn có nhiều giám khảo như vậy thì cô ta nhất định đã vỗ tay vui mừng. Cô ta nhìn vẻ mặt tái nhợt của Chu thiến, lòng thống khoái vô cùng. Tóc bị hủy rồi, nhất định lần này không thể thông qua, không được vào tóc 10 không được thực tập, không được vào công ty, cũng chẳng thể cản đường cô ta được nữa. Cô ta nghe người mẫu nói thế thì nói, sao có thể trách cô được, rõ ràng là chính cô ấy không trải tóc kỹ càng chắc chắn, chỉ hất xì một cái tóc đã bị xóa tung, cũng quá buồn cười. Cô ta nhìn chu thiến, lạnh lùng nói, tống tiệu lâm, xem ra cô chỉ lo nghiên cứu thiết kế mới lạ tinh xảo mà lại bỏ qua những điều cơ bản nhất rồi. Trụ cột không vững thì dùng có tinh xảo đến đâu cũng chỉ là uổng công thôi. Những lời này nói ra, ngay cả giám khảo chấm thì cũng gật đầu đồng ý. Dưới sân khấu qua cơn kinh ngạc, mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Có người vui mừng khi người gặp họa, có người như bọn Trương Bân thì cảm thấy tiếc nuối, cũng có người thờ ơ, có người sợ phạm phải sai lầm như chu Thiến mà lại xịt keo, cài ghim tóc lại cho người mẫu. Trong đó, tâm tình phức tạp nhất có thể nói là Lưu Văn Chí, nhìn khuôn mặt tái nhật của Chu Thiến, nhớ tới tình bạn trước kia của cô, cảm thấy có chút ái náy, lại nhìn đến mái tóc rối tung của người mẫu, nghĩ việc Chu Thiến nhất định sẽ bị tụt hạng mà mình nhất định sẽ được lên top thì càng kích động, vui mừng. Anh ta cũng không quên việc quan trọng là đổi lại keo xịt tóc nhân lúc mọi người không để ý anh ta đã lén đổi lại keo xịt tóc của Chu Thiến. Thầy khắc ý đánh giá thiết kế của Chu Thiến, đây quả thực là mới mẻ, sáng tạo. Cô vẽ hình đám mây trên ngực người mẫu, còn vẽ cả đám mây như đang bay ở đôi mắt người mẫu. thiết kế tinh tế che được khiếm khuyết của người mẫu, lại tăng thêm phần dịu dàng, quyến rũ, nếu phối cùng mái tóc búi như đám mây lúc trước thì đúng là thiên tiên trong bích họa đẹp như mây bay. Nhưng đúng như Hồ Giai Giai nói, dù cầu kỳ nhưng bỏ qua những điều cơ bản thì cũng chỉ là một tác phẩm thất bại. Khác y thở dài, trong lòng vô cùng thất vọng, chẳng lẽ lúc trước mình nhìn nhầm Tống Tiệu Lâm chẳng qua chỉ là người chỉ coi trọng bề nổi mà không coi trọng điều cốt lõi. Nếu là như vậy cô nhất định sẽ không thể tiến xa được. Ông không cần trợ lý như vậy. Dám khảo chấm thi nhìn Khắc y hỏi. Khác y, anh thấy. Nên chấm sao đây? Theo quy củ thì đây hoàn toàn là tác phẩm thất bại, không đủ điểm đạt. Nhưng Tống Tiệu Lâm biểu hiện bình thường rất tốt cũng có thiên phú chẳng lẽ đánh trượt cô sao? Chu Thiến vẫn chỉ nhìn chầm chằm vào mái tóc giả, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt hai mắt lóe sáng, không có bất kỳ phản ứng gì với những thứ xảy ra xung quanh. Mọi người đều nghĩ cô đang bị đà kích lớn. Dưới sân khấu tiểu mặt nhìn thấy thế thì lo lắng, chạy lên trên, đi đến bên cô, lắc tay cô khẽ gọi. Tiểu lâm cậu có ổn không? Lại nhìn tóc người mẫu thì tiếc nuối vô cùng. Sao có thể thế được? Hồ Dai Dai nhìn bộ dáng của Chu Thiến có cảm giác thống khoái khi trả được thù hận cuối cùng đã trả lại được sự sỉ nhục trước kia của Chu Thiến dành cho cô ta. Khác Y hiểu ý của giám khảo chấm thi ông trầm ngâm một hồi rồi lớn tiếng nói: Thiết kế tạo hình vốn là công việc làm đẹp cho mọi người nhưng nếu chỉ cười điệu cố khoe ra thiết kế của mình mà quên mất ý nghĩa thì tuyệt đối là stylist không đủ tiêu chuẩn. Thử nghĩ mà xem nếu tình cảnh này xảy ra trong cuộc sống thực sự khách hàng sẽ phải xấu hổ thế nào. Như vậy, cho dù thiết kế của em đẹp thế nào cũng chỉ là vô dụng. Còn chẳng bằng buộc tóc đuôi ngựa cho người ta ít nhất cũng sẽ không bị rơi rụng. Yêu tỷ lệ chúng ta tuyệt đối không cho phép có những stylist lỗ mãng như thế. Ông thoáng dừng lại, sau đó trầm mặt lớn tiếng nói. Không đạt, cả hội trường đều chấn động, không thể ngờ là không đạt. Đó là điểm không đạt duy nhất trong cuộc thi lần này, lại là người có thành tích rất tốt tống thiệu lâm quá khó tin. Thầy khác y bề ngoài tuy trông văn nhã nhưng lại thật cứng rắn, lại chấm điểm không đạt như vậy, hoàn toàn chặt đứt hy vọng của người ta. Chỉ có thể sang năm thi lại một lần. Cũng may nhà tống thiệu lâm có tiền, chẳng làm sao cả mọi người đều ghen thị nghĩ. Kết quả này khiến hồ dai dai không thể ngừng được sự hưng phấn cô ta nhịn cười đến nỗi mặt mày nhăn nhó. Mà đương sự chu thiến lại yên lặng đến lạ, không tranh cãi, không cầu xin, chỉ nhìn tóc người mẫu đến xuất thần, sau đó đi đến bên người người mẫu vốt tóc. chương 139 công bằng thầy khắc y nhìn chu thiến một cái lắc đầu thở dài chuẩn bị xoay người rời đi mà dám khảo chấm thi cũng tiếc nuối chuẩn bị viết hai chữ không đạt lên phiếu hồ dai dai đắc ý và hưng phấn lộ liễu mọi người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc đến lúc này chu thiến vẫn luôn yên lặng đột nhiên bước lên gọi giật khắc y lại thầy khắc y xin chờ một chút giọng nói thanh thúy mà vang dội áp chế mọi tiếng ồn khác mọi người đều yên lặng tròn mắt nhìn cô Khác y quay đầu lại nhìn Chu thiến, Chu thiến bình tĩnh nhìn ông, sau đó chậm rãi nói. Thầy Khác y, thầy đã từng nghe em giải thích đã kiểm tra thử tóc người mẫu của em chưa tại sao đã nhanh chóng đưa ra kết luận như vậy, có phải là quá võ đoán hay không? Lời vừa nói ra, đến cả các giáo viên cũng đều giật mình. Phải biết rằng, trong công ty, Khác y là người được sủng bái nhất chỉ sau chủ tịch cho dù là chủ tịch cũng không chỉ trích ông thẳng thừng như vậy. Tống tiệu lâm này đã làm sai, chẳng những không biết hối cải mà còn dám trách cứ khắc y, quả là quá đáng. Các giáo viên đều tỏ vẻ bất mãn. khắc y ngẩn ra, không ngờ cô lại nói những lời này, cẩn thận nghĩ lại cũng rất có đạo lý ông hẳn nên nghe cô giải thích mới đúng. Chỉ là ông quen được người tôn sùng, giờ đột nhiên bị chỉ trích như vậy trước mặt bao người thì quả thực là rất xấu hổ. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói gì mới tốt. Hồ dai dai sao để cho cô phản kích vội nói. Sự thật ai cũng thấy cô còn gì mà nói chứ. Chu Thiến hoàn toàn không để ý đến hồ dai dai, như không nghe thấy cô ta nói gì vậy. Đôi mắt như ngọc của cô nhìn Khắc Y không chớp môi mím chặt đầy vẻ cuột cường. Cô lại nói, xin thầy đến xem tóc người mẫu của em thì thầy sẽ biết em không nói dối. Khắc Y thấy cô kiên quyết như vậy, tò mò đi đến bên chỗ người mẫu của Chu Thiến. Các học viên ở dưới đều súng lại gần, nghền cổ nhìn phía Chu Thiến và Kiều Tranh. Lưu Văn Chí thấy vậy không khỏi có chút lo lắng. Anh không biết Chu Thiến sẽ nói gì với Khắc Y cảm thấy hoảng hốt vội gạt mọi người mà lên phía trước nhìn xem. Chu Thiến nói với Khắc Y. Thầy Khắc Y, thầy xem tóc người mẫu của em đi, em thực sự là đã rất cẩn thận để tạo nếp tóc cho người mẫu, thầy xem keo xịt tóc còn đây, kẹp tóc cũng nhiều như vậy, thầy nhìn những chỗ em kẹp tóc xem có phải là đều kẹp rất cẩn thận, rất đúng chỗ không? Khắc y làm trong nghề bao năm, đương nhiên là có kinh nghiệm ông vừa nhìn đã biết chu thiến kẹp tóc rất chính xác hơn nữa nhìn qua keo xịt tóc cũng không ít hẳn không dễ dàng bị rơi xuống như vậy mới đúng. Ông lấy tay sờ tóc người mẫu, sau đó dính từ ngón trỏ và ngón cách không khỏi nhíu mày. Ông còn chưa kịp nói gì, hồ dai dai đã nói. Cái này chỉ chứng tỏ cô học không đủ đến trình độ chín mùi thôi, cô đừng tìm lý do chống chế nữa. chu thiến quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta ánh mắt sắc như đau. Tôi đang nói chuyện với thầy Khắc Y, đề nghị cô biết lễ phép một chút, đừng có nói leo như thế. Hồ dai dai còn định nói thêm gì thì lại thấy Khắc Y cũng tỏ vẻ khó chịu, sợ lại khiến ông có ấn tượng không tốt nên đành phải ngậm miệng không dám nói gì thêm nhưng vẻ mặt tức giận rất không cam lòng. chu Thiến thấy vẻ mặt của Khắc Y thì biết ông đã phát hiện vấn đề, nói. Tin rằng thầy Khắc Y cũng phát hiện độ dính của keo xịt tóc này rất kém, căn bản không phải là keo xịt tóc của trường chúng ta. Cô quay qua, đảo mắt nhìn mọi người dưới sân khấu. Tôi nghi ngờ đã có người đánh cháo keo xịt tóc của tôi. Mọi người ồ lên, hai mặt nhìn nhau kinh ngạc chuyện này tuy rằng đều có nghe nói nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, nhất thời không thể phân biệt được thật giả. Mà Lưu Văn Chí lại tái mặt toát mồ hôi lạnh. Nhưng anh ta nghĩ lại, keo xịt tóc đã được đổi lại, cảm thấy thoáng an tâm hơn một chút. Mọi người đều nhìn về phía khắc y xem ông nói gì, lời nói của ông mới là có trọng lượng nhất. Khắc Y yên lặng một hồi rồi nói: "Keo xịt tóc Tống Thiệu Lâm dùng quả thực không phải là keo xịt tóc của nhà trường phát đi, chúng ta đến bàn của em xem sao." Đám người tản ra, tạo thành đường đi, Chu Thiến dẫn Khắc Y đến bàn trang điểm của mình, mọi người đều đi theo sau muốn xem đến cùng là thế nào. Khắc Y cầm lấy lọ keo xịt tóc trên bàn của Chu Thiến, nhìn nhìn rồi phun ra rồi ngửi ả lên nói: "Nhưng đây rõ ràng là keo xịt tóc của trường học." Mọi người nghe xong lời khắc y nói tưởng chu thiến nói dối thì đều tỏ vẻ khinh bỉ, có người còn cay độc nói. Là tự mình dùng ít còn cứ nói dối chống chế, đúng là lãng phí thời gian của mọi người, thiết kế của mình còn đang phải chờ đây. Mà hồ dai dai đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn lưu văn trí đầy ý tán thưởng. Vẻ mặt chu thiến nghiêm túc đón lấy keo xịt tóc rồi nhìn kỹ, phát hiện quả đúng là lọ keo xịt tóc mình thường dùng. Cô cũng có chút ủ rũ, chẳng lẽ mình đoán sai, là vì mình làm không tốt. Nhưng giây sau cô đã gạt đi ý nghĩ này, bởi vì cô nhìn ra một sơ hở, vẻ mặt lạnh lùng của cô cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời bừng sáng giữa mây đen, khiến mọi người nhìn mà như đôi mù. Chu Thiến nhìn mọi người thành khẩn nói, mình biết là mình làm mất thời gian của mọi người, xin mọi người cho mình vài phút mình nhất định sẽ nói rõ ràng với mọi người. Tin rằng mọi người cũng không thích hành vi đê tiện phá hoại thành quả của người khác để đạt được mục đích của mình thành công. Mọi người không ngại thì cũng nhìn xem có thể thực cảnh giác cho chính mình. Cô lại nhìn Khắc Y cầm lọ keo xịt tóc nói với ông. Thầy Khắc Y, thầy làm nghề này nhiều năm, nhất định cũng sẽ phát hiện mỗi khi dùng keo xịt tóc làm tóc cho khách hàng xong, nhất định tay sẽ dính nhiều keo xịt tóc cũng sẽ dính lên thân lọ, dấp dính. Nhưng thầy xem này, lọ này hoàn toàn sạch sẽ bởi vì mỗi lần em dùng xong đều rửa sạch bởi vì lần này căn bản em không dùng đến nó nên thân trai vẫn sạch sẽ như thế. Cô trầm mặt xuống cao giọng nói, rõ ràng là có người đã đổi lọ keo này trước khi tôi dùng, sau đó lại đổi quay về. Thật nhanh tay tâm tư tinh tế, đúng là khiến người ta không thể không bội phục chỉ là sự thông minh dùng vào những việc này thì chỉ khiến người ta khinh bỉ coi thường. Những lời của cô sắc bén có sức thuyết phục ánh mắt sắc lạnh đảo qua mọi người, khi nhìn qua hồ dai dai thì bỗng dừng lại bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới chuyện hồ dai dai từng làm đổ đồ của mình xuống đất. Hồ dai dai tiếp xúc đến ánh mắt hoài nghi của Chu thiến thì dùng mình, nhưng nhớ lại người làm việc không phải là mình thì cũng thả lỏng hung hăng chừng mắt nhìn lại. Chu thiến vốn nghi ngờ hồ dai dai nhưng lại nghĩ lại, khi đó mình nhìn cô ta cẩn thận, cô ta tuyệt đối không có cơ hội động thủ, hơn nữa cô ta cũng không chạm đến keo xịt tóc của mình. Đợi đã có người chạm vào keo xịt tóc của cô. Ánh mắt cô như tia chớp bắn về phía lưu văn chí, là anh ta cầm keo xịt tóc trả lại cho cô, anh ta hoàn toàn có cơ hội đổi, sẽ là anh ta sao? Chu Thiến nhìn Lưu Văn Chí thật sâu, Lưu Văn Chí cảm thấy hơi thở nặng nề. Nhưng việc đã đến nước này, ngoài cố chống đỡ, không chịu thừa nhận thì cũng chẳng còn cách nào khác. Mọi người thấy Chu Thiến nhìn Lưu Văn Chí chằm chằm thì đều nhìn Lưu Văn Chí với vẻ nghi ngờ. Tiểu mặt thấy thế thì lớn tiếng hỏi Chu Thiến, Tiểu lâm, chẳng lẽ là Lưu Văn Chí? Lưu Văn Chí thấy mọi người đều hoài nghi mình mà hồ dai dai lại lui về phía sau như thể chẳng liên quan, cảm thấy vô cùng phẫn hận. Hối hận lúc trước đã nghe cô ta xúi rục đến nỗi gặp phải chuyện này. Nhưng giờ anh đã chẳng còn cơ hội quay đầu, một khi chuyện chắc chắn, anh sẽ bị đuổi khỏi trường, mọi hy vọng đều dập tắt. Cho nên anh ta bước lên trước cố gắng nói, thiệu lâm, mình biết cậu nghi ngờ mình, mình quả thật có lấy keo xịt tóc lại cho cậu nhưng hoàn toàn là ý tốt cậu không thể vì thế mà nghi ngờ mình. Chúng ta vẫn là bạn tốt cậu nghi ngờ mình thế này, mình thực sự rất buồn. Vẻ mặt thành khẩn, giọng nói chân thành thực sự rất thật. Chu Thiến cũng không thể chắc chắn người giờ trò quỷ là Lưu Văn Chí, quả thực không thể vì anh ta giúp mình nhặt keo xịt tóc thì trách anh ta được. Cô cúi đầu, xem ra hôm nay không thể tìm được kẻ gây chuyện xấu. Mọi người thấy Chu Thiến không lên tiếng, nhất thời cũng hồ đồ theo. Lúc này, Khắc Y nói, tôi thực không thể chấp nhận được việc trường học của chúng ta cũng sẽ xuất hiện chuyện này. mọi người muốn vào công ty tôi có thể hiểu nhưng để thi được vào công ty mà dùng thủ đoạn bỉ ổi này thực sự khiến người ta khinh thường người như vậy cho dù vào được công ty cũng không thể phát triển những kẻ tâm thuật bất chính bất kể là đi con đường nào cũng sẽ chẳng thể đi xa chuyện này trường học nhất định sẽ tiếp tục điều tra đến cùng nói rồi ông lại nhìn chu thiến lộ vẻ tiếc nuối về phần thiệu lâm thật xin lỗi thầy không thể cho em thi lại bởi vì như thế là không công bằng với mọi người Thầy có thể cho em thông qua, là vàng thì sẽ sáng lên, thầy tin dù em không vào được top 10 thì cũng có thể bằng sự cố gắng của mình mà vào được công ty. Ông vừa nói xong thì tiểu mặt lập tức kêu, thầy à, thầy biết rõ thiệu lâm bị hãm hại thì sao không thể cho cô ấy được thi lại. Như vậy rất bất công với cô ấy, tin chắc mọi người cũng sẽ không phản đối. Nhưng mọi người nhìn nhau, ngoài Trương Bân và mấy người triệu viện viện tỏ vẻ đồng ý thì chẳng có ai lên tiếng. mọi người đều nghĩ chỉ cần kéo được một người thì cơ hội của mình sẽ lớn hơn tiểu mà thấy mọi người như thế thì giận đến dậm chân mắng đều là đám người ích kỷ khắc y nhìn chu thiến khẽ nói cơ hội cho mỗi người đều chỉ có một mà thôi thầy rất tiếc hồ dai dai trốn ở phía sau cười lạnh mà lưu văn trí cũng lén thở phào một hơi chu thiến thực sự rất thất vọng cô nghĩ chỉ cần tìm ra chân tướng là sẽ có cơ hội thi lại không ngờ khắc y lại chỉ để cô thông qua mà không cho cô thi lại Cái này có nghĩa là cô có một điểm đạt, có nghĩa rằng cô không còn trong top 10. Có nghĩa rằng lúc thực tập cô không thể đi theo thầy giỏi mà chỉ có thể theo những stylist bình thường. Ông công bằng với mọi người nhưng công bằng của cô ở đâu? Công bằng của cô thì sao? Nhất thời cô cảm thấy vô cùng chán nản. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc trăm bốn 140 nhu tình mật ý. Tiểu mặt mở cửa cho Triệu Hy Thành vào. thiệu Lâm đang ở ban công tâm tình rất không tốt. Tiểu Mạt nói với anh trước khi gọi anh đến, tiểu Mạt đã kể lại mọi chuyện cho anh. Triệu hy thành gật đầu, cảm ơn em đã gọi cho anh kịp thời. Em cảm thấy bây giờ cô ấy nhất định rất cần anh, chuyện này như một đòn đà kích lớn với cô ấy vậy. Triệu hy thành cười, anh rất vui vì cô ấy có được người bạn tốt như em. Tiểu mạt cũng cười, em cũng vui vì có cô ấy là bạn. Được rồi, em phải đến quán ba rồi, hôm nay phải đến xin nghỉ thôi, tuần sau bọn em phải đi thực tập rồi. nói xong tiểu mặt cầm túi đi ra ngoài lúc ra khỏi cửa cũng ý thứ đóng cửa lại triệu Hy thành đi ra ban công thấy chu thiến cầm ly trà dựa vào ghế đêm lạnh lẽo bóng đêm thản nhiên ánh sao sáng lấp lánh trong không khí phủ lớp sương đêm mỏng manh anh đi đến bên cô ngồi xuống bên ghế nói giờ trời đã lạnh rồi ngồi chỗ này bị trúng gió sẽ cảm lạnh đó chu thiến quay đầu nhìn anh ánh mắt ảm đạm hi thành anh đến rồi à Giọng nói nhẹ nhàng chìm trong màn đêm, Triệu Hy Thành nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng, anh vương người qua ôm cô vào lòng nói. Anh biết em rất khó chịu, em cứ nói với anh, trong lòng em sẽ thoải mái lên đó. Chu Thiến dựa vào lòng anh, vùi mặt trong lồng ngực của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, cảm nhận hơi ấm của anh, tâm tình dần ổn định lại. Hy Thành em rất khó chịu, giọng nói từ ngực anh truyền tới, đầy vẻ giàu dĩ. Khó chịu cái gì, vì em không vào top 10 sao? Em không thể làm trợ lý cho các thầy giỏi, không được hướng dẫn tốt cái này là tổn thất của em, em cảm thấy mọi cố gắng của em đều uổng phí. Thiệu lâm thế này không giống em chút nào, trong ấn tượng của anh em không phải là người dễ nhận thua như thế. Xung quanh tĩnh lặng thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi ô tô từ xa. Bọn họ đều nói rất nhẹ trong đêm mờ sương lại có sức chấn động lớn trong lòng nhau. Anh không hiểu được đâu, em đã rất hy vọng vào chuyện này, em mong rằng với cố gắng của mình, sẽ gây dựng được sự nghiệp của riêng mình, được mọi người công nhận, được cha hiểu nhưng giờ em như không đến được nơi em muốn đến, em bị đạp xuống, bị đẩy ra khỏi cửa. Triệu Hy thành buông cô ra, để cho cô ngẩng đầu lên. Anh nhìn đôi mắt đen như mã não của cô mà nói. Thiệu Lâm, vào top 10 thực sự quan trọng đến thế sao? Anh nghĩ những gì các thầy dạy cho các em đều như nhau thôi. Chẳng qua bọn họ có lẽ sẽ giỏi hơn một chút, giống như một số người trong công ty của anh, rõ ràng đều là tốt nghiệp đại học tốt nhất, có một số người thật sự nổi bật, có một số người lại rất bình thường. Thiệu lâm thành công không phải do sự chỉ đạo của người khác, phần lớn đều là dựa vào sức sáng tạo của chính mình. Tự tin vào chính mình, chuyện người khác làm được em cũng sẽ làm được rất tốt thôi. Anh khẽ vỗ vỗ má cô trong mắt tỏa sáng say lòng người. Anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói. thiệu lâm trong lòng anh em thực sự rất kỳ diệu anh tin vào em còn hơn tin vào bản thân em không cần dựa vào ai cả em chính là minh châu rồi ánh đèn từ trong phòng hát ra một nửa khuôn mặt được ánh đèn soi sáng nửa còn lại chìm trong màn đêm nửa sáng nửa tối càng khiến ngũ quan tuấn mỹ của anh có sự góc cạnh hơn nữa tình cảm nồng nàn trong mắt anh khiến cô có cảm giác choáng váng Chu Thiến kìm lòng không đầu mà lại vùi đầu vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy lưng anh trong lòng kích động vô cùng, dường như chỉ có thể ôm chặt anh mới có thể phát tiết được. Hồi lâu sau cô ngẩn đầu lên, nhìn anh. Hi Thành cảm ơn sự tin tưởng của anh, cảm ơn sự tự tin anh mang đến cho em. Anh nói đúng em không nên nản lòng, người khác có thể làm được thì em cũng có thể. Cô cười cười rồi lại nói. Hi Thành anh thực sự đã thay đổi quá nhiều, đổi lại là trước kia nhất định anh đã khuyên em bỏ cuộc về nhà sống an nhàn. Triệu Hy Thành cười khẽ, cũng không hẳn thế, ngay cả anh còn tự giật mình, nhưng nói thật anh rất thích điều này, nó làm cho anh cảm thấy thật gần gũi với em, có thể chạm đến tim em, cái này khiến anh thỏa mãn hơn bất cứ điều gì. Nghe lời anh nói, lòng Chu thiến vô cùng vui mừng. Người đàn ông này đã vì mình mà thay đổi nhiều như vậy. Sự cố gắng của anh cô đều thấy, cuộc đời người con gái có người đàn ông đặt mình ở vị trí quan trọng nhất trong lòng thì hẳn là hạnh phúc lớn lao nhất đời. Đôi mắt như ngọc của cô như bừng sáng, khuôn mặt trắng nõn cũng trở nên rạng rỡ cô hơi cười, nhìn anh thật sâu, trong mắt đầy tình cảm. Lòng triệu hy thành như có gợn sóng, anh cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô, anh dùng đầu lưỡi khẽ liếm quanh môi cô, dịu dàng mút liếm. Nụ hôn ngọt ngào khiến cô hơi run run, lòng anh như có một tình cảm dịu dàng dâng lên kìm lòng không đậu mà hôn lại anh. Anh như bị thiêu đốt trong nháy mắt, anh ôm chặt cô, khiến cơ thể ấm áp của cô dựa sát và anh. Nụ hôn của anh nhiệt tình mà nồng cháy, chiếc lưỡi nóng bỏng đào quanh trong miệng cô cánh môi như có ma lực khiến cô đỏ mặt tim đập mà khẽ rên rỉ. Cô chỉ cảm thấy cả người như đang bị thiêu đốt, người nóng rực lên. Mà thân thể anh như ngọn lửa đốt nóng linh hồn của cô. Hai người cuồng nhiệt ôm hôn, hơi thở, nhiệt độ hòa vào nhau. Cảm giác mê loạn kích thích mà lại hạnh phúc này hấp dẫn hai người hãm sâu vào, rốt cuộc không thể tự kiềm chế. hồi lâu sau triệu hy thành lưu luyến buông cô ra ngẩng đầu hơi thở dồn dập ánh mắt mê ly anh cố gắng ổn định hơi thở của mình khàn giọng nói thiệu lâm cùng anh về biệt thự đi được không chu thiến ngẩng đầu hai má ửng hồng đôi mắt như có lớp sương mỏng manh đẹp đến kinh tâm động phách cô cười với anh khẽ đáp được triệu hy thành không thể khống chế sự vui mừng cảm động trong lòng lại gắt gao ôm chặt cô vào lòng sức lớn như muốn khảm cô vào sinh mệnh của mình sương đêm càng lúc càng nặng nề dần dần quanh quần xung quanh bọn họ tựa như cảnh trong mơ đẹp đến khó tin công ty yêu ti lệ tọa lạc ở ngã tư phồn hoa nhất trong thành cửa hàng 5 tầng mỗi tầng đều hơn 2000 mét vuông. tường bằng thủy tinh dèm cửa màu xanh biển đá cầm thạch trắng thuần khiết trần nhà khắc phù điêu tinh mỹ những ngọn đèn thủy tinh chiếu ra ánh sáng như ngọc ngà chiếu lên vô số những chiếc gương chỉnh tề khiến người ta sợ hãi mà than bước vào nơi này cũng như bước vào một thế giới mộng ảo vậy Đó là cảm giác của mỗi học viên khi bước vào Yêu Ti lệ. Lúc này, bọn họ được người phụ trách dẫn dắt đi thăm cửa hàng chính của Yêu Ti lệ. Cửa hàng trưởng là một cô gái tao nhã, nữ tính hơn 30 tuổi. Cô vừa đi vừa giới thiệu. Mặt tiền của hàng chia theo 5 tầng. Tầng 1 là phòng tiếp đãi, Chúng ta sẽ tiếp khách hàng ở đó, tìm hiểu điều bọn họ muốn. Sau đó sẽ tư vấn stylist phù hợp cho bọn họ. Tầng 2 là phòng thiết kế bình thường. Bọn họ lên tầng hai tay vịn cầu thang màu đỏ khắc hoa tinh tế khiến cho người ta có cảm giác thật hoa mỹ. Trên tường trắng như tuyết còn treo một vài thiết kế của các nhân viên công ty, rất tinh mỹ. Vừa lên lầu hai đã nhìn thấy một hàng gương chỉnh tề, chỗ ngồi ngay ngắn, phía sau là sofa thoải mái. Vừa nhìn qua có phần hơi giống những cửa hàng làm đầu. Cửa hàng trưởng nói, đây chính là nơi làm việc của các stylist bình thường, trong các em sẽ có một số người về sau sẽ thực tập ở đây. Chu Thiến biết đây là nơi mình sẽ thực tập, không khỏi nhìn thêm vài lần. Giờ cô đã bình ổn được tư tưởng, đúng như Hi Thành nói vậy, không được thầy giỏi chỉ dạy cô vẫn có thể vào công ty. Sau đó cửa hàng trưởng lại đưa bọn họ lên tầng 3. Vừa lên tầng 3 thì đã cảm nhận được sự khác biệt. Nơi này trang hoàng rất xa hoa, sàn trải thảm hoa văn tinh tế. Phòng chính được chia thành 10 phòng nhỏ. Từng stylist đều có không gian độc lập của riêng mình. Đi vào trong thì thấy, bên trong rất lớn, có một tủ lớn, gương lớn, sofa lớn, phòng thử đồ TV LCD, tủ lạnh, thậm chí cả quầy ba nhỏ. Quả thực là không gian làm việc xa hoa đến khó tin. Các học viên đều tỏ vẻ choáng váng. Mười người top đầu nghĩ đến việc sau này mình sẽ được thực tập ở đây thì mắt tỏa sáng, hưng phấn vô cùng. Hồ dai dai lại nhìn Chu Thiến với ánh mắt thiêu ngạo, lại bị Chu Thiến lạnh lùng nhìn lại. Chu Thiến luôn cảm thấy chuyện keo xịt tóc của mình bị đổi nhất định có liên quan đến cô ta chỉ tiếc là không có chứng cứ. Cửa hàng trưởng mang bọn họ đi tham quan khắp nơi rồi để bọn họ xuống trước có người hỏi. Vẫn còn chưa xem tầng 4, tầng 5 mà cô. Cửa hàng trưởng nói, tầng 4 là phòng làm việc của thầy Khắc Y, giờ thầy đang tiếp khác. Tầng 5 là phòng công tác của nhân viên hành chính, không có gì để xem hết. Các học viên tuy rất muốn đến xem phòng làm việc của thầy Khắc Y nhưng ông đang làm việc không thể quấy dày. Nhưng sau này còn thực tập ở đây nửa năm chắc hẳn là vẫn còn cơ hội. Các học viên quay về tầng 1 cửa hàng trường bắt đầu chia giáo viên thực tập cho bọn họ. Sau đó gọi người đưa 10 người dẫn đầu lên tầng 3, bảo các stylist lớn tự mình chọn học viên. Mỗi người đều có sở trường khác nhau, cho nên để cho bọn họ chọn trợ lý đắc lực nhất cho mình. Mà 28 người còn lại thì cửa hàng trường cho mỗi người một tờ danh sách bảo bọn họ đến tìm chủ quản tầng 2 gặp giáo viên hướng dẫn cho mình. Mọi người lên lầu chủ quản cầm danh sách của bọn họ rồi nói cho bọn họ biết giáo viên hướng dẫn của bọn họ là ở vị trí nào. Giờ còn chưa đến thời gian làm việc nên phải chờ một lúc. Chu Thiến được chỉ thị đến vị trí số 30. bản thiết kế đơn giản ở dưới có một chiếc tủ bị khóa xem là là để đồ cá nhân. Chu Thiến thấy giáo viên hướng dẫn còn chưa đến thì ngồi xuống ghế. Đột nhiên một người lạnh lùng nói về sau không được ngồi ở vị trí của khách. Cô làm nóng chỗ ngồi, khách sẽ không thích. chu Thiến vội vàng đứng lên, nhìn lại là một người đàn ông hơn 30 tuổi, vóc dáng bình thường, tướng mạo cũng bình thường, nuôi dầu ở cầm, mặc quần áo thoải mái, sách theo chiếc hộp lớn. Anh ta đi đến trước bàn, đặt chiếc hộp trên bàn, mở ra, bên trong là đồ trang điểm. Người đàn ông kia quay đầu nhìn chu Thiến nói, cô chính là trợ lý mới tới. chu Thiến đứng thẳng, gật đầu nói, đúng thế em là Tống Thiệu Lâm về sau xin được chỉ dạy nhiều hơn thưa thầy Bạch. Qua danh sách cửa hàng trưởng đưa cô đã biết tên của anh ta. Bạch Huy, vội, màu sắc nhợt nhạt cái tên rất thú vị. Bạch Huy cười cười, lại quay đầu sửa sang lại túi đầu nghề của mình, một lát sau mới nói. Rất nhanh thôi, em sẽ phát hiện nơi này và tưởng tượng của em là hoàn toàn khác nhau, mong rằng em không có giấc mộng quá hão huyền, nếu không chỉ là thất vọng mà thôi. Ngày đầu tiên thực tập đã bị thầy dội gáo nước lạnh vào đầu, cảm giác đó thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng rất nhanh cô đã hiểu được ý của thầy. mươi 141 trợ lý thực tập khác lạ. Qua một tuần, chu Thiến đã hiểu trợ lý có nghĩa là gì. Đơn giản một câu chính là làm tạp vụ. Lúc Bạch Huy làm đầu, cô ở bên đưa cặp đưa keo xịt tóc. Lúc Bạch Huy trang điểm, cô ở bên làm móng tay cho khách. Lúc Bạch Huy đi trang điểm tại nhà cho ai đó thì cô đi theo sau sách đồ cho anh ta. Hơn nữa cô phát hiện ở tầng này cơ bản đều là thiết kế đơn giản trong cuộc sống, khó lắm thì có thêm được trang điểm cô dâu. Bình thường đều là các cô gái trẻ trước khi hẹn hò hoặc đi tiệc thì mới đến đây làm tóc trang điểm. Khách mặc quần áo đến, họ dựa vào quần áo của khách mà trang điểm làm tóc. Cái gì mà mặc quần áo gì cho phù hợp tạo hình chỉnh thể, cái gì mà tạo hình sân khấu hay yến tiệc đều không cần dùng đến. Mà Bạch Huy là người rất được trang hay chờ kỹ thuật không tệ nhưng rất lười động não. Khách yêu cầu gì thì anh ta làm theo yêu cầu của khách, cũng không đề nghị, không gợi ý gì. Khách đến một người thì làm một người. Một vị khách mặt tròn yêu cầu làm tóc xoăn lọn. Bạch Huy không nói hai lời cầm máy làm xoăn bắt đầu giúp cô làm tóc. Chu Thiến sợ đến nhảy dựng, vội kéo Bạch Huy ra nói. "Thầy Bạch Huy, thầy rõ ràng là biết cô ấy không hợp với kiểu tóc này, sao còn làm cho cô ấy? Hẳn nên đề nghị đổi kiểu tóc khác mới đúng." Bạch Huy tức giận nói: Cô cho là cô đang thiết kế tạo hình cho ngôi sao chắc cái gì cũng cần hoàn mỹ. Đây là khách tự yêu cầu cô cứ nghe theo mà làm là được kiểu tóc khách cho là đẹp thì thế nào cũng sẽ là đẹp thôi. Cô còn đề nghị đổi kiểu tóc thì mất bao nhiêu thời gian đây? Này tiền của tôi là dựa vào phần trăm mà có, làm một khách bằng thời gian người ta làm hai khách thì kiếm được bao nhiêu? Tôi còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền. Bạch Huy gạt tay cô ra quay về tiếp tục chỉ dùng một giờ đã tạo hình xong cho khách. Khách nhìn vào gương vẫn rất hài lòng, dù sao trang điểm tỉ mỉ một chút cũng nổi bật hơn trước ít nhiều. Chu Thiến lại nhìn khuôn mặt tươi cười của khách mà nghĩ, rõ ràng có thể xinh đẹp hơn nhiều. Khách đi rồi, Bạch Huy nhân lúc rảnh nói với Chu Thiến. Cô cho rằng ai cũng đều tạo hình chỉnh thể tỉ mỉ như cho các ngôi sao, diễn viên sao. Đó là chuyện của tầng trên, anh ta chỉ chỉ lên tầng. Chỗ này của chúng ta là như thế, làm việc đơn giản kiếm chút tiền, chỉ cần để ý hiệu suất chất lượng thì khách vừa lòng là được. Bọn họ yêu cầu không cao, bằng không, 300 tệ mà hầu hạ như hầu hạ ngôi sao thì chỉ có đường ăn không khí mà sống. Chu Thiến hoàn toàn không thể chấp nhận lời anh ta nhưng đứng ở góc độ lợi ích mà nói thì cũng không thể nói anh ta sai. Chỉ khẽ nói, rõ ràng có thể làm được tốt hơn thế. Bạch Huy hừ lạnh một tiếng nói. về sau cho dù cô thi được vào công ty hiếm có cơ hội xuất ngoại đào tạo chuyên sâu cũng chẳng qua chỉ làm những stylist bình thường như chúng tôi cô sớm quen với cách làm này đi nếu không sẽ chịu thiệt thòi thôi quen với cách làm việc tẻ nhạt này sao cô nhìn bốn phía các bạn học khác cũng chỉ làm theo lời của các stylist cũng chẳng ai tốn tâm tư nghĩ nhiều chu thiến bĩu môi cô đâu muốn điều này vài ngày tiếp theo chu thiến chuẩn bị một quyền sổ nhỏ Lúc Bạch Huy thiết kế cô liền nhân cơ hội mà đến chỗ khách đang đợi, hỏi khách muốn tạo hình gì. Thấy có những lúc không ổn thì Chu Thiến sẽ đề nghị khách đổi thiết kế, đưa ra đề nghị, sau đó vẽ qua trên giấy rồi đưa cho khách bảo khách lúc tạo hình đưa cho stylist xem. Nếu không tin Chu Thiến thì có thể đến hỏi stylist. Cứ như vậy, Bạch Huy vừa có thể làm ra những tạo hình phù hợp cho khách mà lại tiết kiệm được không ít thời gian. Có một số khách hàng cũng còn nói, những lần tạo hình này tốt hơn trước khen tay nghề anh ta tiến bộ. Chỉ có Bạch Huy hiểu rõ điều gì xảy ra, có lần anh ta khẽ hỏi Chu Thiến, cô cố gắng thế làm gì, tôi cũng chẳng đưa thêm tiền công cho cô. Chu Thiến nhẹ nhàng nói, chuyện nếu có thể làm rất tốt mà không làm thì lòng em sẽ không thoải mái. Bạch Huy nhìn cô, hồi lâu sau cũng không lên tiếng. Từ sau hôm đó thái độ của Bạch Huy với cô hiền hòa hơn nhiều. Với khách hàng cũng kiên nhẫn không ít lúc tạo hình cho khách còn có thể tán gẫu với khách về cách phối đồ, làm cho khách hàng rất thích. lúc nhàn rỗi cũng sẽ trao đổi chút kinh nghiệm với Chu Thiến. Dù sao anh ta cũng có kinh nghiệm nhiều năm, vẫn hơn Chu Thiến vốn chỉ là lý luận sum nhiều, chỉ bảo Chu Thiến không ít khiến Chu Thiến không khỏi nhớ tới câu, thì ra ai cũng có thể trở thành thầy của mình, cho dù không được thầy tốt chỉ dạy, ở Bạch Huy cô cũng học được không ít. Cô không khỏi vì ban đầu đã từng coi thường những stylist bình thường này mà cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì cách này của Chu Thiến mà hiệu suất và chất lượng của Bạch Huy nâng cao hơn nhiều, khách khen ngợi anh cũng càng ngày càng nhiều, giới thiệu thêm cho anh không ít khách. Qua một tháng, Bạch Huy trở thành stylist có thành tích cao nhất ở tầng này, ngay cả chủ quản cũng giật mình. Lúc thường tiền thì hỏi anh ta chuyện này xem anh ta có phương pháp gì hay. Bạch Huy không hề phủi sạch công của Chu Thiến, đem cách của Chu Thiến nói ra rồi bảo. Như thế quả thật rất tiện cho tôi, vừa giảm đi không ít thời gian, vừa có thể tạo hình tốt nhất cho khách. Chu quản kinh ngạc nhìn Chu Thiến đang chào hỏi với khách, không ngờ cách này lại là do một trợ lý không có nhiều kinh nghiệm nghĩ ra. Người chu quản lập tức đề nghị áp dụng phương pháp này với cửa hàng trưởng, rất nhanh cách thức này được áp dụng khắp tại tầng này. Nhưng không phải trợ lý nào cũng được tốt như Chu Thiến, có người không đủ kiên nhẫn, cũng có người trình độ không bằng Chu Thiến nên hiệu quả không bằng được. Nhưng nói tóm lại, hiệu suất và chất lượng vẫn được nâng cao không ít khiến cho tầng hai cũng được ngẩng mặt một phen. Đến lúc này, Chu Thiến ở tầng 2 cũng đã có chút danh tiếng, lúc Bạch Huy bận thì cũng sẽ đưa khách cho cô làm. Vốn trợ lý không thể tạo hình cho khác nên Bạch Huy làm thế khiến cô rất vui, kinh nghiệm cũng tăng lên không ít. Tiểu mặt hâm mộ vô cùng, thầm oán trách với cô. Mình làm ở tầng 3 tóc của khách cũng chẳng được sở đến, sớm biết thế chẳng bằng làm ở tầng 2. Việc thực tập ở tầng 2 tốt hơn so với tưởng tượng của Chu Thiến không biết bao nhiêu lần. Duy nhất làm cho người ta không thoải mái chính là hồ dai dai cứ cách hai ngày lại đến lầu hai tìm Vương Kỳ một lần. Lúc nào cũng không coi ai ra gì mà lớn tiếng nói oang oang, hôm nay gặp ngôi sao nào tạo hình cho phu nhân nổi tiếng nào. Bởi vì cô ta làm trợ lý cho anh mình nên vẫn có cơ hội làm một số chuyện cơ bản như làm móng linh tinh. Lúc cô ta nói chuyện sẽ đều vô tình, nhìn về phía Chu Thiến, vẻ mặt đắc ý khiến người ta ghét. chu thiến vốn không muốn để ý đến cô ta nhưng cứ ba ngày hai lượt như vậy thực sự quá phiền cô kể lại việc này cho triệu hy thành triệu hy thành ôm cô nói đáng ghét thế sao sau đó trầm ngâm một hồi cười nói có muốn dạy dỗ cô ta không chắc chắn sẽ khiến mặt cô ta xám ngoét lại đó chu thiến hứng thú mắt lấp lánh anh có cách sao triệu hy thành thì thầm vào tai cô một hồi chu thiến nghe xong cười lớn khẽ dây chán anh anh quá âm hiểm Triệu Hy thành làm bộ tức giận rồi ôm cô chạy vào trong phòng. Anh đè lên người cô, mắt sáng, dám nói anh âm hiểm, để xem anh dạy dỗ em thế nào. Chương 142 dạy dỗ một, Chu Thiến truyền về biệt thự đã được một đoạn thời gian. Cô vốn muốn gọi Tiểu mặt đến ở cùng nhưng Tiểu mặt cười nói: "Mình không muốn làm bóng đèn của các cậu đâu, mình vẫn nên ở đây là hơn, chỗ này ở đã quen, cũng rất ổn." Triệu Hy Thành rất cảm kích sự thức thời của cô, lại thấy cô thực sự tốt với thiệu Lâm cho nên đặc biệt gọi người sửa sang lại nhà của hai người lại, sau đó mua sắm các thiết bị đồ dùng mới cố gắng cho Tiểu Mạt được ở tiện nghi nhất. Tiểu Mạt biết đó là tâm ý của anh, cũng biết chút tiền này với anh trả tính là gì nên cũng chỉ cười mà đón nhận. Lúc nhàn rỗi Chu Thiến cũng trang hoàng lại biệt thự. trước kia lúc ở đây cô nghĩ mình chỉ là khách qua đường cho nên chưa bao giờ tốn công làm gì. Nhưng giờ nơi đây là tổ ấm của bọn họ đương nhiên phải tốn chút tâm tư. Cô thay rèm cửa bằng rèm cửa mà cô thích cũng mua thêm không ít đồ trang trí. Lúc trước biệt thự trang hoàng tuy rất xa hoa nhưng có hơi đơn điệu cảm giác thiếu đi không khí gia đình có thể thấy tống thiệu lâm trước kia cũng không hề có tâm tư làm việc này. Giờ chu thiến lại bày thêm mấy chậu hoa nhỏ ở trên ban công trong phòng treo mấy bức họa phòng tắm thay hết đồ dùng theo cặp phòng khách thì đặt thêm mấy vật trang trí nhỏ. Chỉ chút ít thay đổi thôi nhưng cũng khiến cả căn nhà tràn ngập hơi ấm gia đình. Triệu Hy Thành thấy những thứ này xong thì ôm cô vào lòng, trong lòng cảm động ngọt ngào không thể hình dung hết bằng lời. Chỉ cảm thấy hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm đó Triệu Hy Thành và Chu Thiến bàn lại kế hoạch dạy dỗ hồ dai dai một lần. Qua hai ngày, bọn họ bắt đầu hành động theo kế hoạch. Đó là một ngày ánh nắng rực rỡ ngập tràn. Trước cửa yêu thi lệ đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng. Xe màu vàng như lóe sáng dưới ánh mặt trời, biểu hiện khí thế tôn quý không gì sánh bằng. Sau đó có lái xe mặc đồng phục đen xuống xe mở cửa xe, một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng bước xuống tổ hợp tuấn nam mỹ nữ thực khiến người ta yêu thích. Nhân viên trong cửa hàng nhìn qua cửa kính thấy thế vội mở cửa ngay đón họ vào. Theo kinh nghiệm của bọn họ, đây hẳn là hai vị khách quý vô cùng. Chu Thiến và Triệu Hy thành tay nắm tay bước vào yêu ti lệ, đằng sau còn có người hầu sách đồ cho bọn họ. Cửa hàng trưởng cùng mọi người ra cửa đón khách quý, mà khi nhìn rõ người tới thì không khỏi giật mình. Đây đây chẳng phải là trợ lý ở tầng 2 sao. Cửa hàng trưởng biết Tống Tiệu Lâm nhưng Tống Tiệu Lâm cô quen là trợ lý nhỏ mặc đồng phục trắng giản dị. Chu Thiến hôm nay mặc hàng hiệu khí chất cao quý tao nhã, người đàn ông bên người cô cao lớn tuấn Mỹ không nói nhưng lại có khí thế xem thường mọi thứ. Hai người đứng đó có khí thế cực lớn, hấp dẫn mọi ánh nhìn. Cửa hàng trưởng ngây người không nói được gì. Sớm nghe nói nhà Tống thiệu Lâm có tiền nhưng không ngờ lại giàu đến mức độ này. Cửa hàng trưởng lén liếc nhìn chiếc xe hơi xa hoa bên ngoài, đó là chiếc siêu xe phiên bản hạn chế cả thế giới cũng chẳng có nhiều. Triệu Hy Thành thấy bọn họ đều ngây ngốc thất thần thì nhíu mày tức giận. Sao không có ai đón tiếp thế nào? Đây là cách phục vụ của Yêu Ti Lệ sao? Trong giọng nói có sự lạnh lùng khiến mọi người chấn động. Cửa hàng trưởng là người lấy lại tinh thần đầu tiên, vội cúi người nói. Ngại quá là chúng ta tiếp đón không tốt. Lúc nói chuyện cô không nhịn được nhìn về phía chu thiến, trong mắt là sự kinh ngạc. chu thiến không muốn làm khó cửa hàng trưởng nên cười với cô. Chúng tôi đêm nay có yến tiệc nên mới đến. Cửa hàng trưởng tươi cười. Có hẹn trước không? Bên kia triệu hy thành cười tà mị Chúng tôi đã hẹn hồ gia hào rồi. lúc nói chuyện hai mắt lưu truyền trong lơ đãng lại như phóng điện khiến các cô gái ở đây đều choáng váng cửa hàng trường cười tươi rói mời qua bên này vừa vươn tay mời vừa dẫn đường anh em hồ gia hào nhận được điện thoại nội tuyến dưới lầu thì biết có khách quý đến nên sớm đã ra ngoài đến cầu thang chờ đón khách quý hồ dai dai đứng sau anh mình vẻ mặt mừng rỡ không biết khách quý hôm nay là ai phải nịnh bờ cẩn thận mới được khi cô ta nhìn thấy đôi nam nữ đi lên thì biến sắc Cô ta cúi đầu, lùi về sau anh mình, hy vọng có thể giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Tuy rằng biết cũng chỉ là phí công nhưng cô ta quả thực không muốn để Tống Thiệu Lâm nhìn thấy mình phải cúi đầu trước mặt cô. chu Thiến nhìn vẻ co đầu rụt cổ của cô ta mà không nhịn được khẽ cười trong lòng thật thoải mái. Triệu Hy Thành cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho hồ dai dai như vậy, lớn tiếng nói. Cô kia đúng chính là cô. Cô trốn đi làm gì, sao thế, làm chuyện gì ám muội sao. Cửa hàng trưởng thấy thế thì tức giận lườm hồ dai dai nói. Hồ dai dai, cô đón khách thế sao? Còn không mau xin lỗi khách, hồ dai dai đương nhiên không muốn, lùi ra sau anh mình, mặt đỏ bừng không lên tiếng. Nhìn cô ta như thể hận không thể tìm được cái động mà trốn vào đó. chu Thiến cực kỳ thống khoái, Triệu Hy Thành quay đầu nhìn cô nhíu mày như muốn nói, em cứ chờ đi, trò hay còn ở phía sau cơ. Hồ Gia Hào nhìn thấy Triệu Hy Thành đến, lại thấy anh nhằm vào em gái mình mà nói như vậy thì cảm thấy Triệu Hy Thành hôm nay đến hẳn là tìm phiền phức. Nghĩ tới trước kia em gái mình đắc tội Triệu Phu Nhân tuy rằng Triệu Hy Thành không kiện ra tòa nhưng cũng không quên được. Anh ta nhìn lại vẻ mặt không cam lòng của em gái mình mà thầm thở dài. Đều là người nhà Triệu Hư nó, làm cho nó sinh tính tự cao tự đại kiêu ngạo bướng bình. Cũng nên áp chế lại tính cách này, bằng không không phải lúc nào cũng có vận may như vậy. Nhân cơ hội này cho Triệu Tổng xả giận, mong rằng sau này Triệu Hy Thành sẽ không tìm em gái mình gây phiền phức nữa. Lập tức anh ta tươi cười bước lên thân thiết nói. Triệu Tổng, hoan nghênh hoan nghênh, anh yên tâm, tôi nhất định cố gắng hết sức tạo hình cho tôn phu nhân. Sau đó quay đầu khẽ quát em gái mình, dài dài còn không mau xin lỗi khách, hồ dai dai thấy cửa hàng trưởng và anh đều giận thì đành phải bước đến bên chu thiến, khó chịu mà nói. Xin lỗi, Triệu Hy Thành không buồn nhìn cô ta lấy một lần. Cô nói gì, tôi không nghe rõ, hồ gia hào vội nói, dai dai, lớn tiếng chút có thành ý chút đi. Hồ dai dai mắt đã bắt đầu mấn lệ, nghẹn ngào cao giọng nói. Xin lỗi, chu thiến nhìn cô ta thản nhiên cười, nhớ tới sự châm chọc khiêu khích trước kia của hồ dai dai với mình còn cả chuyện keo xịt tóc bị đổi đầy mờ ám nên chẳng hề thương hại gì cô ta. Người như thế. Không biết trời cao đất rộng, làm người hay làm việc đều rất càn dỡ, thật sự nếu không dạy dỗ cô ta thì cô ta sẽ coi mình là quả hồng nát. Mà nụ cười này trong mắt hồ dai dai lại thành sự miệt thị, chào phúng. Cô ta vừa tức vừa hận nhưng lại không dám làm gì, sợ sẽ bị công ty đuổi đi. Cô ta không dám mạo hiểm như vậy. Cô ta chẳng có cách nào khác lần đầu tiên cô ta cảm nhận được trước mặt Tống Thiệu Lâm cô ta chỉ nhỏ bé như vậy mà thôi. chương 143 dạy dỗ hai Cửa hàng trường sau khi dẫn Triệu Hy Thành tới, giao cho chủ quản lầu ba bảo cô ta chăm sóc khách hàng cẩn thận rồi lại đi xuống. Theo quy định, trợ lý phải đến trước cửa phòng tạo hình mà mở cửa cho khách rồi cung kính mời khách vào. Bình thường chuyện này hồ dai dai luôn tranh cướp với trợ lý khác tranh thủ mà lấy lòng khách. Bởi vì cô ta trẻ trung xinh đẹp, nụ cười sáng lạn, miệng lưỡi ngọt ngào nên cũng rất được khách hàng ưa thích thường cũng được tiền bâu ơ Nhưng lần này, muốn Hồ Giai Giai phải cúi người trước mặt Chu Thiến thì cô ta không thể làm nổi. Cô ta đứng bất động ở đó, trợ lý chính của Hồ Gia Hào vội vàng bước lên mở cửa. Hồ Gia Hào nhìn bộ dáng quật cường của em gái thì thầm sốt ruột, em gái mình tùy tiện như thế chỉ sợ sẽ còn phải chịu ủy khuất hơn nữa mà thôi. Triệu Hy thành lạnh lùng nhìn Hồ Giai Giai một cái kéo Chu Thiến vào, lúc vào cửa còn tiện tay thưởng cho trợ lý mở cửa kia 500 tể. Trợ lý kia được thưởng lớn như vậy thì cao hứng vô cùng, nhìn Hồ Giai Giai đắc ý. Bình thường cậu ta luôn bị Hồ Giai Giai tranh công, nhưng cô ta lại là em gái của Hồ Gia Hào nên cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Giờ rốt cục đã có thể ngẩn cao đầu trước cô ta, trong lòng vô cùng thoải mái. Hồ Giai Giai nhìn tờ tiền đỏ chót trong tay trợ lý kia mà trong lòng đủ mọi cảm giác lẫn lộn. Bọn họ bầu ơ linh tinh mà đã 500 tể, cô ta không khỏi lén liếc nhìn Chu Thiến một cái. Thấy Chu thiến cả người đều là hàng hiệu trang sức kim cương long lanh, người đàn ông bên cạnh lại tuấn Mỹ như vậy, xuất sắc như vậy thì lòng ganh ghét lại dâng lên. Tống thiệu lâm dựa vào cái gì mà có mạng tốt như vậy? Hồ dai dai đi theo sau bọn họ vào phòng thiết kế rồi ngồi xuống ở chỗ cách xa bọn họ. Thẩm hà quyết tâm coi mình như người vô hình, mặc kệ bọn họ. Nhưng mọi chuyện nào có như ý của cô ta? Bên kia Chu thiến ngồi xuống bàn trang điểm, trợ lý được tiền bâu ơ vội giúp cô pha trả rót nước. nhưng chu thiến lại nhìn hồ dai dai rồi vẫy trợ lý tiểu thư bên kia rót cho tôi cốc nước hồ dai dai mí môi hai tay dùng sức mà dắt vạt áo hung hăng trừng mắt nhìn chu thiến chu thiến lại nhìn cô ta cười thản nhiên nhíu mày nói thế nào phải để tôi nhắc lại lần nữa hay sao hồ gia hào vội quát em gái dai dai nhanh nhẹn lên hồ dai dai chẳng còn cách nào đành phải cao có đi lấy nước cho chu thiến Tuy rằng rất muốn nhổ nước bọt vào trong cốc nhưng ánh mắt lạnh lùng của Triệu Hy thành phía sau luôn nhìn cô ta khiến lưng cô ta ớn lạnh thực sự không dám. Cô ta dùng rằng mãi rồi mới cầm cốc nước tới, vùng vằng đưa cho Chu Thiến nói. Này, Chu Thiến lật tạp chí, không ngẩn đầu cũng không nhận chén nói. Tôi nhớ trường học không có dạy như vậy. Trường học dạy là phải hai tay bưng nước cùng kính đưa cho khách nhất là tầng 3 tầng 4 tầng 2 lại không nghiêm ngặt như vậy. Hồ Gai Gai tức giận đến mặt trắng bệch nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của anh trai thì vẫn phải làm theo quy củ mà cung kính đưa trà cho Chu Thiến. Chu Thiến cười đón lấy, hơi nhấp một ngụm thì nhíu mày. Sao lạnh thế? Triệu Hy thành lập tức phát hỏa. Các người định làm ăn hay không đây, gọi chủ quản đến ngay. Hồ Gia Hào vội đón lấy chiếc chén trong tay Chu Thiến, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, rồi nói với Hồ Gai Gai. Gai Gai, đổi ly khác đi. Hồ dai dai giận run người nhưng lại sợ bọn họ sẽ gọi chủ quản đến, nếu không bị đuổi đi thì cũng sẽ để lại ấn tượng xấu với chủ quản ảnh hưởng đến tương lai trở thành trợ lý của khắc y của cô ta. Cô ta lại đành nhẫn nhịn, lại rót chén nước khác lần này là một chén nước ấm. Ai ngờ Chu thiên uống một ngụm lại nhíu mày nói. Nóng quá, Hồ gia hào không đợi triệu hy thành nổi đóa lập tức đón lấy chén nước trong tay Chu thiên cẩn thận nói. Xin lỗi, xin lỗi, đều là cấp dưới của tôi làm việc không tốt tôi tự đi rót nước cho cô, xin chờ một chút. Chu Thiến thấy anh trai cô ta lo lắng bảo vệ em gái như vậy, hoàn toàn không để ý đến thể diện của chính mình, không khỏi cũng có chút cảm động, lập tức thở dài, nghĩ có phải là không nên làm khó người anh này. Cũng không ngờ, hồ dai dai đợi anh mình bước đi thì khẽ rít giọng nói. Này, cô đừng có quá đáng, đừng nghĩ là cô có tiền thì tôi sẽ sợ cô. Chu Thiến thầm mắng cô ta là loại chết cũng không biết hối cải. quay đầu nhìn cô ta cười lạnh nói. Lời này của cô sai rồi, giờ tôi là chủ cô phải theo. Tôi đưa tiền cô phục vụ, đúng thế tôi là người có tiền tiền rất nhiều đủ để cô phải cúi đầu trước mặt tôi. Cô có thể không sợ tôi nhưng cô muốn bảo vệ công việc của mình thì phải nhìn sắc mặt của tôi. Chu Thiến ép sát người cô ta vì để đề cao khí thể của mình mà cô học theo vẻ mặt của Triệu Hy Thành nói. Hồ dai dai, hình như đến giờ cô vẫn không ý thức được tôi thật sự là người cô không thể trêu vào đâu tôi đạp chết cô cũng dễ như đạp chết con kiến mà thôi. Trong nháy mắt tay chân Hồ dai dai trở nên lạnh lẽo vô cùng, cô ta vẫn luôn đố kỵ với Tống Thiệu Lâm, muốn kéo Tống Thiệu Lâm xuống bùn. Cô ta tuy biết nhà Tống Thiệu Lâm có tiền nhưng ngoài ghen thì cũng không có cảm giác gì khác trong lòng cô ta. Cô ta không nghĩ Tống Thiệu Lâm có thể làm gì mình chuyện bịa đặt lần trước chẳng phải không làm gì được cô ta sao. Nhưng giờ cô ta hiểu được cô ta sai rồi, thì ra giữa bọn họ có sự tranh lệch rất lớn, là thân phận, là địa vị, là tiền tài. Chỉ cần tống tiệu lâm muốn, lúc nào cũng có thể khiến mình được đẹp mặt. Tất cả những điều này, tuy cô ta hiểu nhưng sao có thể nuốt trôi cơn giận này. chu Thiến nhìn gương mặt dần trắng bệch của Hồ Giai Giai trong lòng thật thoải mái, khó trách ngày nào Triệu Hy Thành cũng thích lầm lì như vậy, nói năng thì cộc lốc thì ra cảm giác thống khoái như thế lần này, Hồ Giai Giai sẽ không dám trêu chọc cô nữa rồi. thật ra chu thiến chẳng qua là hù dọa cô ta một chút thôi cô biết rõ sự gian khổ của học hành cũng biết phần công việc này với mỗi học viên mà nói quan trọng cỡ nào hơn nữa chuyện keo xịt tóc cũng không thể chắc chắn là do hồ dai dai làm cô sẽ không vì thế mà chặn đứng tiền đồ của một cô gái hôm nay chẳng qua là dạy dỗ cô ta một chút cho cô ta hiểu được mình không phải kẻ dễ dây triệu hy thành ở bên nhìn mà buồn cười thiệu lâm này cô ấy nghĩ chỉ đôi câu hù dọa này thì hồ dai dai sẽ sợ cô ấy Nhìn vẻ mặt của cô ta rõ ràng là rất không cam lòng, không phục chỉ e sau này còn sẽ gây chuyện gì khác. Người như thế kim không đâm vào thịt thì không thấy đau. Muốn làm cho cô ta sợ thì phải để cô ta thấy đau. Trong mắt Triệu Hy Thành hiện lên một tiếng ngoan độc, nam trợ lý ở bên nhìn sắc mặt của anh mà lạnh người. Triệu Hy Thành nhìn về phía Chu Thiến thầm nghĩ, phụ nữ đúng là dễ mềm lòng. Nhưng mà Thiệu Lâm như vậy thật sự rất đáng yêu. Gương mặt lạnh lùng của anh dần nhu hòa lại khiến cho trợ lý đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Hồ Gia Hào hai tay bưng chén trả lại cung kính đưa cho Chu Thiến. Chu Thiến không đành lòng làm khó người anh tốt này nên đón lấy cũng không làm khó dễ nữa. Hồ Gia Hào thầm thở phào. Anh nhìn em gái thấy Hồ Giai Giai cúi đầu đứng một bên không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó Hồ Gia Hào cùng Chu Thiến thảo luận nên tạo hình thế nào. Hồ Gia Hào lấy ra những hình ảnh cho cô tham khảo. Không hồ là bậc thầy có tiếng, phương án tạo hình rất độc đáo mà cũng mới mẻ, rất hợp ý chu thiến, cũng cho cô học hỏi thêm không ít. Mà hồ gia hào cũng rất kinh ngạc với mắt thẩm mỹ của chu thiến, sự sâu sắc sáng tạo trí tuệ của cô ấy so với em gái mình tuyệt đối hơn chứ không kém. Khó trách em gái mình luôn nhầm vào cô ấy, thì ra là lòng dạ hẹp hỏi của em gái mình tắc quái. Anh nhìn chu thiến tao nhã thoải mái lại nhìn vẻ mặt phẫn hận của em gái, không khỏi thầm lắc đầu cao thấp cũng quá rõ ràng. sau khi quyết định tạo hình hồ gia hào bắt đầu động thủ anh gọi hồ dai dai giúp chu thiến làm móng hồ dai dai sợ khí thế của chu thiến và triệu hy thành nên không dám không theo cô ta lấy ra dụng cụ làm móng vô cùng khó chịu ngồi xổm bên chu thiến làm móng tay cho chu thiến cô ta cầm lấy tay chu thiến bàn tay chu thiến trắng nõn mềm mại mười ngón tay thon dài vừa nhìn là biết đây là bàn tay chưa từng phải làm lụng vất vả Ngón áp út của chu thiến còn có một chiếc nhẫn kim cương lóng lánh ánh sáng chói mắt cô ta rõ ràng mới đầu chỉ là người bình thường như mình đột nhiên lại biến thành người cao cao tại thượng bây giờ còn cưỡi lên đầu lên cổ mình tâm tình của cô ta ai thấu hiểu được chu thiến ý thức được mình còn chưa tháo nhẫn nên rụt tay lại tháo nhẫn ra rồi lại đưa tay cho cô ta lúc lơ đãng liếc nhìn hồ dai dai một cái chỉ là một cái liếc mắt lơ đãng nhưng lại bị hồ dai dai nghĩ thành khoe khoang đắc ý Tâm tình của cô ta vô cùng phức tạp, vừa buồn bực lại vừa phẫn hận Tất cả những cái này đều khiến cô ta vô cùng kích động tay cầm kéo không khỏi run lên. Á, chu thiến động nhiên rút tay lại nhưng đã không kịp, ngón út của cô đã bị cứa phải, một giọt máu ứa ra rơi trên người, vết máu đỏ tươi này khiến mắt triệu hy thành như bị kim đâm. Anh đứng bật dậy, bước tới kéo hồ dai dai ra rồi thát cô ta một cái. Hồ dai dai còn chưa kịp phản ứng đã bị cái thắt mạnh của triệu hy thành đánh vào, lan mấy vòng mới dừng lại được. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người đều ngây ngốc, không thể phản ứng kịp thời. Chờ đến khi Hồ dai dai khóc thất thanh thì mọi người mới như tỉnh mộng. Hồ Gia Hào vội đi đến bên em gái, nhìn khuôn mặt bị đánh sưng của em mà đau lòng vô cùng. Hồ dai dai bưng mặt dựa vào lòng anh trai, khóc đến không thở nổi. Cô ta thực sự sợ hãi. Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt Triệu Hy thành đánh cô ta mà cô ta cảm giác như đó là quỷ tu la từ địa ngục xuất hiện. Cuộc đời cô ta chưa bao giờ trải qua cảm giác này tựa như ác mộng vậy. Sau đó cô ta lại không biết vận mệnh gì sẽ chờ mình. Cô ta sợ hãi, sự sợ hãi từ sâu thẳm trong lòng khiến cả người run rẩy. Anh ơi em không cố ý em thực sự không cố ý em chỉ là nhỡ tay em không cố ý. Cô ta ôm anh trai mình khóc giống, kể lể. Thực ra đó là cô ta nói thật vừa rồi cô ta không cố ý, dù có tức giận thế nào cũng sẽ không thể làm chuyện này trước mặt bao người được. Hồ Gia Hào bị em gái khóc mà đau lòng, nghe lời của em gái thì không khỏi tức giận mà nói với Triệu Hy Thành. Triệu Tổng, chuyện còn chưa rõ ràng, sao anh lại có thể đánh người được? Triệu Hy Thành xem xét miệng vết thương của Chu Thiến, trợ lý đem bông băng đến, Triệu Hy Thành cẩn thận thấm máu cho cô thỉnh thoảng còn hỏi. Có đau không, có xót không, Chu Thiến thấy vẻ mặt lo lắng của anh thì cảm thấy chẳng còn gì đau đớn. Cô nhìn anh cười, lắc lắc đầu. Triệu Hy Thành nghe được lời của Hồ Gia Hào thì quay phát lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng nói lạnh như băng rít qua kẽ răng. Tôi đánh cô ta còn là nhẹ, tôi còn muốn cô ta không thể nào móc đầu được tại đây nữa. chương 144 giải quyết, anh em họ Hồ nghe được lời Triệu Hy Thành nói thì đều sợ đến ngây người. Hồ Gia dai thậm chí còn ngừng khóc kinh hãi nhìn khuôn mặt tuấn Mỹ mà âm ngoan của Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành đi đến trước mặt hồ dai dai từ cao nhìn xuống cô ta trong mắt tràn ngập sự khinh thường. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để mặc cô hết lần này đến lần khác làm tổn thương vợ tôi sao? Lần trước tôi bỏ qua cho cô cô nghĩ tôi là quả hồng nát hay sao? Không phải cố ý, tôi thấy là cô có ý trả thù. Tôi muốn cô phải trả giá vì những gì mình đã làm. Anh quay đầu nhìn trợ lý Nam Quát, đi gọi chủ quản của các người đến. Trợ lý nam thất kinh, nhìn Hồ Gia Hào lại nhìn Triệu Hy Thành nhất thời không biết nên làm gì. Triệu Hy Thành mắt sắc như đau mà nhìn anh ta, còn không đi mau, trợ lý kia run lên rồi đi ra ngoài tìm chủ quản. Hồ dai dai thấy chuyện đã ầm ĩ đến tận chủ quản thì biết lần này nhất định sẽ bị công ty sa thải trong lòng hoảng hốt tới cực điểm. Cô ta vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, nước mắt như mưa, lớp son phấn trên mặt nhòe nhoẹt chật vật vô cùng. Cô ta nhìn Triệu Hy Thành rồi xin tha thứ. Không phải không phải tôi thật sự không phải cố ý tôi tuyệt đối không phải là trả thù ô ô tôi biết sai rồi về sau tôi không dám nữa ô xin xin anh tha thứ cho tôi, đừng để công ty xa thải tôi. Cô ta ngập tràn hy vọng với tương lai, khát khao đứng nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành stylist được người người mên mộ chẳng lẽ mọi thứ còn chưa bắt đầu đã lại kết thúc ở thời khắc này sao? Hồ dai dai càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng sợ hãi, sớm biết như thế cô nhất định sẽ không đi trêu chọc Tống Thiệu Lâm, nhất định không dám châm chọc khiêu khích diễu võ dương Oai với Tống Thiệu Lâm, nếu sớm biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng cỡ này. Cô ta cuối cùng không nói được gì, chỉ bụng mặt khóc. Triệu Hy Thành nhìn xuống, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta khóc. Nghe được lời cô ta nói thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếng mà không làm gì thêm. Hôm nay phải cho cô ta chút đau đớn, để cô ta sau này có chút e ngại với Thiệu Lâm, không dám có tâm tư ý đồ gì xấu. Về phần có cần đuổi tận giết tuyệt hay không anh cũng không ngại nhưng chỉ sợ Thiệu Lâm ngốc nghếch kia sẽ lại mềm lòng. Anh cũng không muốn để cô nghĩ mình là kẻ tàn nhẫn vô tình. Hồ Gia Hào thấy Triệu Hy thành như thế thì biết hôm nay anh sẽ không bỏ qua trong lòng lo lắng vạn phần nhưng sai là tại em mình, đầu tiên là em mình bịa đặt vô hãm vợ anh ta, giờ lại làm vợ anh ta bị thương. Dựa vào tính cách của Triệu Hy Thành chỉ sợ hôm nay em gái mình không bị sa thải là không được. Nhưng em gái mình tuổi còn nhỏ, vốn tràn ngập hy vọng với tương lai, nếu vì chuyện này mà hủy đi mọi thứ, với ca tính của nó thì hẳn là sau này sẽ khó mà bước tiếp. Anh ta là anh trai sao có thể mặc kệ chuyện này. Hồ Gia Hào bình ổn lại cảm xúc của chính mình thấy Triệu Hy Thành thái độ cứng rắn nhưng Triệu Phu Nhân đứng sau lại nhìn em gái mình với vẻ không đành lòng thì mắt sáng bừng lên. Hồ Gia Hào biết chuyện hôm nay nếu muốn cứu vãn được thì chỉ có thể dựa vào triệu phu nhân mà thôi. Anh ta đứng lên, bước nhanh đến bên Chu thiến, vẻ mặt khẩn thiết nói. Triệu phu nhân, xin cô dơ cao đánh khẽ tôi biết đều là dai dai không tốt mọi chuyện đều là nó sai. Nhưng xin cô nề tình bạn học xin cô nề tình nhỏ tuổi nhỏ không hiểu chuyện mà cho nó chút hy vọng đi. Cô cũng biết nó là đứa không biết trời cao đất rộng cô thực sự nhẫn tâm chặt đứt đường sống của nó sao. Xin cô tha cho nó một lần, sau này tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận tuyệt đối không để nó ăn nói hàm hồ, làm sằng làm bậy. Triệu phu nhân, càng nói giọng Hồ Gia Hào càng thấp dần đi, vẻ mặt cầu xin. Chu Thiến nhìn anh ta thân hình cao lớn của Hồ Gia Hào cung kính cúi người trước mặt cô. Nghĩ bình thường anh ta cũng là người được mọi người trong công ty sùng bái, bình thường cho dù là khách hàng cũng sẽ nể mặt anh ta vài phần. Chỉ sợ tới giờ chưa từng ăn nói khép nép với ai như vây. Vì em gái mà phải như thế thật sự là người anh tốt Hồ dai dai sở dĩ kiêu ngạo ương ngạnh chỉ sở cũng là vì được cưng chiều quá nhiều cho nên cô ta coi rằng mọi thứ phải xoay quanh cô ta quá tự cao rồi Chu Thiến nhìn Hồ dai dai ngồi trên đất mà khóc kia cô ta cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn cô rồi lại vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng cô Cô thở dài nói với Hồ gia hào, thầy Hồ anh có lẽ cho rằng hôm nay chúng tôi ỉ thế hiếp người Nhưng anh ngẫm lại đi, việc ngày hôm nay đổi lại là khách hàng khác thì sẽ hơn gì? Vấn đề là ở cô ấy chứ không phải chúng tôi. Yêu ti lệ coi trọng nhất là thái độ phục vụ. Bất kể thế nào, hôm nay tôi tới là khách nhưng thái độ phục vụ của cô ấy thế nào anh cũng thấy rồi đó tôi không phải nói nhiều lời chứ. Hôm nay cô ấy làm tôi bị thương, mặc kệ là cô ấy cố ý hay không cẩn thận thì cũng không tránh được bị phạt vì làm việc không chuyên tâm. Đợi chùa quản đến tôi sẽ không nói lung tung một chữ, mọi thứ cứ để công ty quyết định đi. Những lời này vô cùng hợp tình hợp lý, hồ gia hào á khẩu không trả lời được, nhìn em gái lắc lắc đầu. Hồ dai dai nghe xong lời chu thiến thì hy vọng đang dâng lên lại tan biến, khóc càng thống thiết. Giờ cô ta đã không còn tâm tư oán hận chu thiến, lòng chỉ lo lắng cho tương lai của mình, không biết có thể bị sa thải không. Nếu thật sự không được làm ở yêu ti lệ thì làm ở những chỗ khác có tiền đồ gì. Mà Triệu Hy Thành nghe Chu thiến nói vậy thì cũng hiểu ý của cô, xem ra cô không muốn làm tuyệt tình, dạy dỗ xong vẫn để cho cô ta đường sống. Bây giờ cô gái ngốc này, lúc này, chủ quản đẩy cửa đi vào. Cô sớm đã nghe được trợ lý kể lại mọi chuyện, nhưng dù sao trợ lý cũng là cấp dưới của Hồ Gia Hào nên vẫn không dám kể chuyện Hồ Gia Giai Gia chậm trễ với khác chỉ nói cho chủ quan rằng Hồ Gia Giai làm khách bị thương, khách đang nổi giận. Chủ quản đi vào, đầu tiên hung hăng lườm Hồ Gia Giai đang ngồi khóc kia. sau đó nhìn triệu hy thành mà cúi đầu xin lỗi xin lỗi mọi chuyện đều là lỗi của chúng tôi xin ngài đừng giận sau đó trừng mắt nhìn hồ dai dai đang khóc kia mà khẽ quát còn không mau đứng lên nhìn cô bây giờ còn ra thể thống gì nữa còn không mau đứng lên xin lỗi khách hồ dai dai cũng biết nếu giờ bọn họ nói thêm nửa câu bất lợi với mình thì chắc chắn sẽ bị đuổi vì để cho bọn chu thiến nguôi giận cũng vì tranh thủ biểu hiện trước mặt chủ quan mà cô ta lập tức nhào tới bên chu thiến nói Rất xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi, không phải tôi cố ý, xin tha thứ cho sự sơ sẩy lần này của tôi. Sau đó lại khẽ nói chỉ đủ cho Chu thiến nghe được giọng khan khan. Xin cô tha cho tôi một con đường sống, về sau tôi không dám động chạm đến cô nữa. Tôi không muốn bị đuổi khỏi trường, xin cô. Cô ta thấy, chỉ cần Chu thiến có thể buông tha mình thì chỗ triệu hy thành chẳng có vấn đề gì nhiều. chỉ cần bọn họ không nói gì thì chuyện này vẫn còn có hy vọng anh cô ta vẫn có chút quan hệ trong công ty hồ dai dai hai mắt đẫm lệ nhìn chu thiến trong mắt là sự cầu xin hồ gia hào ở bên cũng đầy vẻ khẩn cầu từ sau khi chủ quản bước vào triệu hy thành cũng không nói thêm gì giao quyền quyết định cho chu thiến chủ quản đi tới nhìn vết thương của chu thiến rồi nói vì để an toàn vẫn là để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện trước đi chuyện này chúng tôi nhất định sẽ xử lý cẩn thận Trợ lý thực tập làm cô bị thương nhất định sẽ bị xử phạt thích đáng. Nghe vậy, anh em họ Hồ đều tái mặt. Hồ dai dai lại hòa khóc. Chu Thiến nhìn bọn họ yên lặng một hồi rồi đứng lên, đi đến bên Triệu Hy Thành rồi nói với chủ quản. Vậy đến bệnh viện trước đi. Những lời gây bất lợi với Hồ dai dai cô không nói nhưng bảo cô giải vây cho Hồ dai dai thì cô cũng không làm được. Về phần kết quả thế nào thì để mặc công ty quyết định đi. Cô nhìn Triệu Hy Thành cười cười, khẽ nói. Cảm ơn anh. Rất cảm ơn anh đã tôn trọng ý kiến của cô như vậy. Triệu Hy Thành ôm eo cô, nhìn cô cười dịu dàng, nhỏ giọng nói. Anh muốn ăn cánh gà rán em làm lần trước. Đơn giản thôi. Phía sau, hồ ra hào thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần thái độ của khách hàng không quá kiên quyết thì phía công ty anh ta vẫn có cách ít nhất hồ dai dai sẽ không bị khai trừ. hồ dai dai thì chịu đủ dày vò sợ bọn triệu hy thành thái độ cưng rắn ép công ty sa thải cô ta mãi đến khi bọn họ không nói gì mà đi ra ngoài thì tim treo nơi cuống họng cũng được thả lỏng lúc này lưng cô ta bị mồ hôi lạnh tầm ướt tóc hỗn độn mặt đầy nước mắt nhìn theo bóng dáng họ mà mắt lóe ra cũng không biết suy nghĩ cái gì đến bệnh viện xử lý miệng vết thương xong nhưng triệu hy thành cố ép cô tiêm phòng uốn ván rồi mới quay về biệt thự trở lại biệt thự trời đã chạng vàng Chu Thiến quơ quơ ngón tay mình cười nói, em tạm thời không thể làm cánh gà rán cho anh rồi. Triệu Hy Thành ngồi ở sofa trong phòng khách nghe Chu Thiến nói thì kéo cô ngồi lên đùi mình, sau đó cầm lấy bàn tay bị thương của cô mà xót xa nói. Anh cũng không đồng ý đâu, theo anh thấy tốt nhất em xin nghỉ phép mấy ngày đi, chờ tay khỏi thì đi làm tránh bị nhiễm trùng. Chu Thiến cười khan, quá khoa trương rồi đó, cùng lắm thì mấy ngày này em làm bớt việc đi là được rồi. triệu hy thành ôm eo cô tựa đầu vào cổ cô Tiệu lâm em luôn khiến anh lo lắng phải là với người đặc biệt quan tâm thì mới có thể lo lắng như vậy chu thiến cười cười trong lòng ấm áp cô vươn tay vuốt tóc triệu hy thành tóc anh thật ngắn hơn cứng vuốt vuốt còn bị đau tay nữa nghe nói người có tóc như vậy tính cách rất mạnh mẽ nhưng dù là người cứng rắn đến đâu cũng phải có những lúc dịu dàng giống như anh lúc này vậy nhưng dần dần cổ cô, cô bị hơi thở của người nào đó làm cho nóng rực tay ôm eo cô cũng trở nên xấu xa chu thiến quẫn bách vội nhìn quanh nói hi thành đây là phòng khách người hầu có thể đến triệu hi thành bật cười anh ngẩng đầu nhìn cô đôi mắt tối đen sâu như biển như có sóng nước đang lay động em xấu thật em đang nhắc anh ôm em vào phòng sao mặt chu thiến nóng bừng như bị lửa đốt thực sự không chịu được lời đùa cợt này của anh cô vừa thẹn lại vừa quẫn lắp bắp nói Em tuyệt đối không có ý này, anh ôm ngang người cô cười xấu xa, không phải em chính là có ý này, anh rất hiểu. Không không không, anh thả em xuống, chúng ta còn chưa ăn cơm chiều. Bây giờ chúng ta đi ăn, mươi 145 xử phạt, hôm sau chuyện hồ dai dai làm chu thiến bị thương đã truyền khắp công ty. Các bạn học ngạc nhiên vì không ngờ chu thiến lại có khả năng đến nơi này, còn là khách VIP cũng rất thống khoái khi nghe chuyện hồ dai dai. Hồ Dai Giai, Giai bình thường ỉ vào mình là em gái của Hồ Gia Hào, ngoài việc ra sức nịnh bợ người trong công ty tươi cười chào đón khách quý thì với những nhà thiết kế bình thường lại rất khinh thị, càng không cần nói thái độ với những học viên thực tập. Còn thường xuyên đến trước mặt bọn họ khoe mẽ, làm cho người ta bực bội nhưng lại chẳng thể làm gì. Giờ cô ta chịu nhục dưới tay Chu Thiến, nghe nói còn bị chồng của cô ấy tát cho thật mạnh, nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng như tu la của chồng Chu Thiến khiến cho các học viên đều phấn khích mà tưởng tượng cảnh Hồ Dai Dai bị tát. hận không thể quay ngược thời gian để đến đó chứng kiến tận mắt sự việc. Thật quá thống khoái, kẻ ác sẽ bị kẻ ác hơn chừng chỉ. Trong lòng các học viên Triệu Hy Thành để lại ấn tượng rất sâu đậm trên cơ bản Triệu Hy Thành chính là sự hung ác. Mọi người đều mong chờ xem công ty sẽ xử lý hồ dai dai thế nào các học viên lầu hai lén bàn tán. Không biết có thể khai trừ không? Không biết nhưng trợ lý của thầy Hồ Tiết Lộ Thiệu Lâm cũng không yêu cầu công ty đuổi cô ta đi. Có lẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy, anh cô ta dù sao cũng là người có mặt mũi. Nếu thực sự có thể đuổi đi thì tốt quá rồi, cô ta không đi, chúng ta chắc chắn sẽ bị cô ta cưỡi đầu cưỡi cổ. Lần trước so ra hồ dai dai và thiệu lâm là ai hơn ai. Nhắc đến chuyện này, thiệu lâm là oan uổng nhất, vốn nằm trong top 10 nhưng lại bị gạt ra ngoài. Lúc nhàn rỗi tiểu mặt xuống lầu tìm chu thiến, nghe được các học viên bàn tán thì trầm ngâm một hồi rồi nói với chu thiến. Mình cảm thấy chuyện keo xịt tóc của cậu nhất định có liên quan đến Lưu Văn Chí. Thứ nhất cậu ta đã chạm vào lọ keo xịt tóc đó, thứ hai cậu ta là người được lợi nhất. Nhắc đến Lưu Văn Trí Chu Thiến cũng không phải không từng hoài nghi. Tuy rằng cậu ta vẫn cực lực phủ nhận nhưng chuyện đó quá quái lạ từ lúc hồ dai dai không cẩn thận làm đổ hết đồ đạc của Chu Thiến xuống rồi đến khi Lưu Văn Chí giúp cô lấy lại keo xịt tóc, sau đó phát hiện keo xịt tóc bị đổi rồi keo xịt tóc lại được đổi về. Lưu Văn Chí luôn luôn ở bên cạnh cô, thật sự giống như bố cục đã bài trí tỉ mỉ vậy. Lưu Văn Chí cùng học với bọn họ hơn nửa năm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cố gắng học tập cả ngày hi hi ha ha, luôn luôn vui đùa lại là người như thế. Chu Thiến thực sự không thể tin được, lại nói, dạo này chúng ta gặp gỡ, Lưu Văn Chí luôn tìm cỡ từ chối, nói không chừng chính là vì không dám đối mặt với cậu. Tiểu Mạt tiếp tục nói, Chu Thiến nói Thôi vậy, không nói chuyện đó nữa, dù sao giờ mình cũng rất ổn, coi như là trong họa có phúc. Chỉ là trong lòng vẫn luôn nghi ngờ anh ta, không bao giờ có thể thoải mái đùa giỡn như trước được nữa. Trường học sau chuyện này cũng có đề phòng, nghe nói các phòng thực tập đó giờ đều có gắn camera. Chỉ là vì sao bọn họ không điều tra cho tới cùng, cũng phải đưa cho cậu một lời công bằng chứ. Sao lại không cha, nhưng không có người chứng kiến, hơn nữa mọi thứ đều dựa vào suy đoán của mình, mình cũng không đưa ra được chứng cứ cứ chung chung như vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Ai già thực khiến người ta tức chết, chẳng lẽ cứ để những kẻ đó nhờn nhơ được lợi. Tiểu mạt oán giận, chu thiến vỗ vai cô, không cần tức giận người như thế, được lợi một lần sẽ chẳng dừng tay, mỗi khi họ gặp khó khăn sẽ nghĩ dùng những thủ đoạn bất chính để giải quyết nhưng sao có chuyện gặp may nhiều như thế được. bọn họ sẽ sớm bị quả báo thôi tiểu mặt gật đầu những lời chu thiến nói cô rất tin tưởng một lát sau tiểu mặt tới gần cô lặng lẽ hỏi gần đây có tin gì của hi tuấn không chu thiến nhìn cô cười mặt tiểu mặt ửng hồng chu thiến nói hai hôm trước khi tuấn gọi điện cho mình cậu ấy nói tháng sau thì sẽ chính thức đề thật sao tiểu mặt vui mừng đến lúc đó sẽ có họp báo mà cậu ấy nói sẽ giữ chỗ cho chúng ta chúng ta cùng đi xem được Tiểu mặt nhảy dựng lên, qua hai ngày cuối cùng đã có quyết định xử phạt Hồ Giai Giai. Vốn công ty quyết định hủy bỏ tư cách thi vào công ty nhưng Hồ Gia Hào luôn cầu xin công ty cũng nể tình cô ta quả thực cũng có thực lực cho nên quyết định cho cô ta thêm một cơ hội. Nhưng công ty cho rằng thái độ làm việc của Hồ Giai Giai rất không cẩn thận, thực sự không thích hợp ở lại lầu 3 cho nên dày cô ta xuống lầu 2, sau đó sẽ đưa một người ở dưới lên. Hồ Giai Giai tuy rằng vạn lần không muốn nhưng Hồ Gia Hào đã nói rằng đây là kết quả tốt nhất chẳng còn cách nào. Ít nhất cô ta vẫn còn cơ hội thi tuyển, chỉ là trở thành trợ lý cho khắc y là không thể. Hồ Giai Giai vô cùng thất vọng khóc suốt một đêm nhưng cũng không thể thay đổi kết cục này. Khi cô ta chuyển xuống lầu dưới, sắc mặt xám xịt đầu cúi gằm, không nói chuyện với ai, thậm chí Vương Kỳ cũng không buồn để ý, chỉ con rụt trong góc đọc tạp chí, mắt cũng không dám nhìn về phía Chu thiến. Mới đầu, một số học viên từng bị cô ta chọc giận còn châm chọc đôi câu như Đây chẳng phải là ngôi sao tương lai của yêu tì lệ chúng ta sao? Sao lại đến đây thế này, có phải là đi nhầm chỗ rồi không? Còn tưởng mình giỏi lắm cơ, mắt mọc trên đầu, giờ chẳng phải cũng chỉ như chúng ta. Ai bảo là giống, cậu ấy tốt xấu gì cũng từng ở tầng 3 chẳng qua là bị người khác một tay tát xuống. Mọi người bưng miệng cười, hồ dai dai ôm mặt khóc hai vai run run, rất đáng thương. Rốt cuộc cũng từng là bạn bè, mọi người thấy cô ta như thế thì cũng chẳng buồn cười chê cô ta thêm. Chu Thiến ở một bên không tham dự cũng chẳng ngăn cản tựa như chẳng liên quan gì đến mình, chỉ làm chuyện của mình. Ngày theo ngày trôi qua, Hồ dai dai biết đây là cơ hội cuối cùng để thi tuyển vào công ty của mình, nếu không nắm chắc chỉ sợ sẽ không thể vào công ty mà thực hiện giấc mơ của mình. Cho nên cô ta rất cố gắng biểu hiện. Tuy rằng ở lầu hai này chỉ là một số khách hàng bình thường, thiết kế ở đây thực sự không đáng vào mắt cô ta, cô ta nghĩ mình chỉ phục vụ ngôi sao, nghệ sĩ, nhà giàu, đưa ra những tạo hình hoa mỹ chứ không phải là những tạo hình phổ thông, thường nhật này. Nhưng cô ta vẫn biểu hiện rất ngoan ngoãn, cố gắng hòa thuận với bạn học. Tuy rằng cô ta thực sự chướng mắt với bọn họ cho rằng đại đa số mọi người không thể thi tuyển vào công ty tương lai không thể so với cô ta được. về phần chu thiến cô ta có thể tránh thì tránh bình thường cũng không dám nhìn chu thiến sợ sẽ thấy chu thiến cười nhạo mình ngay cả đi wc cũng tránh chu thiến chỉ sợ khi ở cùng cô sẽ bị cô châm chọc khiêu khích mà bây giờ thì hồ dai dai đã không thể phản kháng được nữa nhưng kỳ quái là chu thiến lại cũng coi cô ta như người vô hình bỏ qua cơ hội tuyệt vời để làm nhục hồ dai dai đổi lại là hồ dai dai thì cô ta sẽ dùng hết sức mà hành hạ người khác chỉ là đừng mong hồ dai dai sẽ cảm kích chu thiến Hồ dai dai cũng không quên ai là người thiết kế để cô ta bị đẩy xuống tầng hai. Là ai đã tát cô ta? Là ai hại cô ta không thể trở thành trợ lý của khác y? Nhưng cô ta chỉ dám hận trong lòng, cô ta cũng hiểu, mình và Chu Thiến có khoảng cách quá lớn cho dù hận đến tim gan nhưng cũng chẳng làm được gì. Nếu mình hơi manh động e rằng sẽ lại tự tìm nhục nhã. Mãi đến giờ cô ta vẫn không thể quên vẻ mặt đáng sợ của triệu hy thành kia. Nhưng mãi đến một ngày, một người con gái khác xuất hiện trước mắt cô ta, cô ta thấy người đó nhìn Tống Tiệu Lâm bằng ánh mắt phẫn hận vô cùng, như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đến điên cuồng khiến cho cô ta hiểu được thì ra trên đời này còn có người còn hận Tống Tiệu Lâm hơn cô ta. Cô ta không khỏi lạnh lùng cười, sự tức giận lặng lẽ trong một thời gian dài như được đánh thức trong nháy mắt đó. chương 146 tai họa ngầm, Văn Phương cùng vài cô gái khác ăn mặc cực kỳ lẳng lơ xuất hiện ở yêu ti lệ. chu Thiến thiếu chút nữa không nhận ra cô ta. Cô ta trở nên rất gầy, hai má hóp lại, hốc mắt cũng sâu trũng, sắc mặt cực kỳ tái. Mái tóc đen giờ nhuộm thành vàng tựa như cỏ héo. dáng người vốn đầy giản giờ như bị rút hết nước đi vậy, những đường cong quyến rũ người khác giờ chẳng còn gì. Nếu không phải ánh mắt cô ta nhìn chu Thiến vẫn đầy thù hận như cũ, không là càng thêm thù hận thì chu Thiến thực sự đã nghĩ cô ta chỉ là một người khách xa lạ mà bỏ qua. người bạn ăn mặc mát mẻ của văn phương nói với cô ta văn phương sao thế ánh mắt văn phương nhìn chằm chằm chu thiến khóe miệng cười khiến người ớn lạnh tao gặp bạn cũ giọng nói chậm rãi âm trầm. cô ta đi thẳng về phía chu thiến nhìn quần áo trợ lý màu trắng của chu thiến mà cười lạnh nói đường đường là con dâu trưởng của triệu gia thiên kim tiểu thư của tống gia mà lại ở chỗ này sao rồi triệu hy thành vứt bỏ cô cho nên đến tống gia cũng bỏ qua cô Người xung quanh nghe được lời cô ta nói đều lọ vẻ tò mò, ánh mắt quét qua hai người dò đoán quan hệ của bọn họ. Chu Thiến lạnh lùng nhìn cô ta, nói: "Tôi thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô." Ánh mắt cô dừng lại trên người Văn Phương rồi nói: "Cô nên lo cho mình thì hơn." Ánh mắt lời nói của Chu Thiến như chạm vào tử huyệt của Văn Phương. Sắc mặt vốn tái nhật của Văn Phương phút chốc trở nên đỏ bừng, cô ta hung hăng chừng mắt nhìn Chu Thiến, trong mắt tràn ngập sự thống hạn và tuyệt vọng như hận không thể nhào lên mà ăn sống nuốt tươi đối phương. Chu Thiến cũng bị Văn Phương dọa, ánh mắt của cô ta khiến Chu Thiến liên tưởng đến dã thú, một con dã thú điên cuồng. Đúng lúc này, bạn của Văn Phương lớn tiếng nói. Văn Phương, nhanh nhẹn lên, yến hội buổi tối nay rất quan trọng, đi chậm phong ca sẽ không vui. văn phương thở sâu ngoan độc lườm chu thiến một cái rồi mới ngồi xuống vị trí chỉ vào chu thiến nói cô đến phục vụ tôi khẩu khí nanh nọc lòng chu thiến dâng lên cảm giác quái dị đây chẳng phải như lúc trước cô chỉnh hồ dai dai sao nhưng cô chẳng phải hồ dai dai làm gì có chuyện dễ dàng để loại đàn bà như văn phương dẫm lên đầu chu thiến bình thản nói ngại quá tôi không giúp cô được công ty chúng tôi có quy định trợ lý không thể trang điểm cho khách văn phương trừng mắt lườm chu thiến Không chịu buông tha, vẻ mặt rất điên cuồng. Không được tôi muốn cô làm. Chu Thiến nhìn cô ta trong lòng có cảm giác cực kỳ quái dị. Cô cảm thấy Văn Phương bây giờ chẳng những bề ngoài thay đổi mà ngay cả tính cách cũng thay đổi không ít. Hiện tại cô ta rất dễ bị kích động giống như dây đàn căng, lúc nào cũng có thể đứt phực, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bên kia bạn của cô ta lại nói, Văn Phương, đừng gây chuyện, trợ lý tay nghề coi sao được. Gọi nhà thiết kế làm đi, khó coi Phong Ca sẽ tức giận. Chu Thiến phát hiện Văn Phương hình như thực sự rất sợ phong ca kia, chỉ cần bạn cô ta nhắc tới cái tên này, Văn Phương sẽ trở nên rất ngoan ngoãn. Một nhà thiết kế tạo hình giúp cô ta, Văn Phương thỉnh thoảng lại nhìn Chu Thiến qua gương, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Mấy người làm xong tạo hình, lập tức rời đi tựa hồ rất vội. Lúc gần đi, Văn Phương nhìn Chu Thiến cười lạnh. Tiệu Lâm, tôi sẽ lại đến gặp cô. Chu Thiến nhìn cô ta thản nhiên đáp, hoan nghênh lần sau lại đến. Văn Phương hừ lạnh một tiếng rồi theo bạn rời đi. Chu Thiến cũng không nhắc đến chuyện này với Triệu Hy Thành. Thứ nhất cô cho rằng gặp lại Văn Phương cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Hơn nữa, lần này Văn Phương cũng chẳng làm gì quá đáng. Thứ hai nhắc đến Văn Phương với anh ấy sẽ luôn chẳng thoải mái gì. Cô cũng đợi Văn Phương đến khiêu khích, nhưng lạ là, rất nhiều ngày trôi qua, Văn Phương vẫn không xuất hiện. Chu Thiến thầm thở vào nhẹ nhõm, dù sao gặp cô ta cũng chẳng có gì vui. Dần dần cô cũng vứt chuyện này ra sau gáy. Thật ra, Văn Phương có tới, chỉ là Chu Thiến không biết mà thôi. Hôm Văn Phương đến vừa khéo lại là ngày Chu Thiến nghỉ phép. Nhân viên yêu tỷ lệ một tháng được nghỉ 8 ngày, nhưng luôn phiên mà nghỉ. Hôm đó là ngày nghỉ của cô và Bạch Huy. Văn Phương tiến vào, nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm Chu Thiến. Hồ dai dai nhận ra cô ta, vội bước lên đón. Tiểu thư muốn trang điểm sao? Văn Phương không thấy Chu Thiến thì có chút thất vọng, vội hỏi. Tống tiểu lâm đâu? Sao không thấy cô ta? Từ hôm đó gặp cô ở đây tâm tình cô ta luôn bất ổn, Thiệu Lâm làm việc ở đây có phải là vì Triệu Hy Thành đã bỏ cô rồi không? Giờ cô ta đã chẳng còn cách nào để biết tin về Triệu Hy Thành, cô ta như bị toàn thế giới vứt bỏ, nằm trong góc mà kéo dài hơi tàn. Mà mọi thứ đều là vì tống Thiệu Lâm, cô ta nóng lòng muốn biết chuyện này. Cô ta mong nhìn thấy Thiệu Lâm cũng phải sống cuộc sống thê thảm, nếu có thể cô ta sẽ khiến Thiệu Lâm càng thê thảm hơn. Cô ta đã là người chẳng có tương lai cho nên thiệu lâm tuyệt đối không được hạnh phúc. Hồ dai dai nói, hôm nay cô ấy nghỉ nếu cô muốn trang điểm thì có thể mời người khác đến giúp. Văn Phương lắc đầu, không tôi không cần trang điểm. Giờ cô ta xinh đẹp cho ai xem. Ngày đó chẳng qua là giúp phong ca tiếp khách ai ngờ đám khách đó lại chê bai cô ta. Nếu là trước kia thì sẽ chẳng có chuyện đó. Nhưng bây giờ cô ta nhìn bộ dạng gầy yếu tái nhợt của mình mà không khỏi cúi đầu trong lòng bi thương. Giờ cô ta đã chẳng còn gì tốt đẹp mà câu dẫn ai nhưng mọi thứ này đều vì ai? Còn chẳng phải vì Thiệu Lâm đã cướp đi hy thành của cô sao? Lòng Văn Phương vô cùng thê lương, phẫn hận. Đúng lúc này cô gái trẻ vẻ mặt ngây thơ đối diện cười nói. Xin hỏi cô là bạn của Thiệu Lâm sao? Lần trước cô tới tôi đã gặp cô. Mắt Văn Phương sáng lên, đúng vậy cô ta có thể tìm hiểu tin tức của Thiệu Lâm qua bạn học của cô. Cô ta cười với cô gái kia. đúng vậy tôi là bạn của cô ấy nhưng đã lâu không gặp cô ta kéo cô gái trẻ kia lại nhỏ giọng hỏi có phải cô ấy ly hôn rồi không hình như tôi nghe có tin này đổi lại là người khác hỏi như vậy nhất định sẽ chẳng có kết quả gì nhưng người này là hồ dai dai đương nhiên cô ta sẽ đáp lời hồ dai dai nhìn quanh bốn phía phát hiện cũng không có người chú ý tới mình thì nói đây là chỗ làm không tiện nói tôi dẫn cô ra ngoài rồi nói Hồ Dai Giai dẫn Văn Phương ra ngoài rồi đi vào một ngõ nhỏ, xác định không có ai thì mới nói. Tiểu Lâm không ly hôn, chồng của cô ấy đối tốt với cô ấy lắm. Không ly hôn, Văn Phương kêu lớn cảm xúc kích động. Sao lại không ly hôn? Cô ta làm việc ở đây chắc chắn là vì đã bị chồng bỏ. Hồ Dai dai thấy cô ta kích động như vậy thì biết là mình đã đoán đúng. Hôm đó cô ta đã nhìn ra hai người đó rất lạ tuy rằng không biết giữa bọn đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng người đàn bà này rất hận tống Thiệu Lâm. Chỉ cần châm ngọn lửa oán hận của cô ta là được rồi. Không có đâu chồng cô ấy là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Triệu Thị đúng không? Vừa đẹp trai lại vừa giàu cóp hơn nữa tốt với Thiệu Lâm lắm thường xuyên đón cô ấy. Nhất định là cô nghe nhầm rồi. Chúng tôi còn rất hâm mộ cặp vợ chồng họ nữa cơ. Văn Phương nghe xong thì mặt lúc xanh lúc trắng. Hy thành lại ủng hộ Thiệu Lâm. Triệu gia là gia đình sĩ diện như vậy mà cũng chịu để Thiệu Lâm ra ngoài làm việc này. Còn thường xuyên đưa đón. Rất thương yêu nhau, rất hạnh phúc, Văn Phương không nhịn được mà cười lên the thế, cười không thể ngừng lại, cười đến chảy nước mắt, vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ, miệng thi thao. Dựa vào cái gì mày có được hạnh phúc, dựa vào cái gì mà tao phải chịu cảnh thê thảm như vậy. Không công bằng, không công bằng, tao không cam lòng, tao không cam lòng. Ánh mắt cô ta trở nên cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch đáng sợ cả người run lên, lúc này Văn Phương như một người điên. Hồ dai dai sợ hãi lui về phía sau. Tôi tôi còn phải đi làm tôi đi trước. Hồ dai dai cảm thấy sợ hãi, xoay người vội chạy về cửa hàng. Cô ta dựa vào cửa thủy tinh, nhìn văn phương chậm rãi đi ra ngoài, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hồ dai dai không khỏi cười lạnh. Tống tiểu lâm, không cần tôi ra tay, sẽ có người đến xử lý cô. Mà lúc này chu thiến lại cùng tiểu mặt đang ở buổi họp báo ra mắt của triệu hy tuấn. Triệu hy thành vì bận việc nên không đến được. Từ sau hôm say rượu Triệu Hy Tuấn lại một lần nữa lấy lại niềm tin vào cuộc sống anh làm theo lời Chu Thiến chăm lo tốt cho cuộc sống của chính mình, dùng thái độ tích cực để đối mặt với mọi chuyện. Rất nhanh chóng công ty đã phát hiện ra sự khác biệt của anh. Ánh mắt anh càng ngày càng có thần thái, cả người tràn ngập sức sống, như có một khối nam châm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Công ty đương nhiên sẽ không bỏ qua viên ngọc này, lập tức lên kế hoạch luyện tập tuyên truyền quảng bá hình ảnh của anh. tựa như buổi họp báo hôm nay công ty mời rất nhiều báo đến cố gắng để mọi tạp chí ngày mai đều sẽ có tin về triệu hy tuấn ngồi chung với bọn chu thiến còn có một số fan cũ của hy tuấn đủ mọi thành phần cách ăn mặc bọn họ kích động nghền cổ chờ mong thần tượng xuất hiện chu thiến và tiểu mặt thấy như vậy thì không khỏi vui cho hy tuấn hy tuấn càng lúc càng đến gần với giấc mơ của mình tiểu mặt hưng phấn khẽ hỏi chu thiến sao còn chưa thấy hy tuấn đâu chắc là sắp rồi chu thiến nhìn ra cửa khẽ nói Hi Tuấn nhất định sẽ rất nổi tiếng đúng không? Hai mắt tiểu mặt sáng bừng, như là nóng lòng chờ đáp án của Chu Thiến. Chu Thiến gật đầu dứt khoát, đương nhiên, cậu ấy là Hy Tuấn, vạn nhân mê Hy Tuấn. Đang nói thì cửa lớn mở rộng, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa lớn, một bóng người chói lóa xuất hiện, căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Chương 147 Vương tử, một bóng người cao gầy dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả đều không hẹn mà cùng ngừng thở. Ngũ quan tuấn Mỹ bậc nhất làn da trắng nõn như ngọc mắt phượng sáng bừng. Mái tóc đen dài buộc sau gáy, bên tai đeo một chiếc khuyên tai sáng như ngọc. dáng người chuẩn như siêu mẫu áo khoác da màu nâu đậm quần vàng nhạt khăn kẻ vuông màu lam. Anh thong dong đi vào hội trường, thỉnh thoảng lại vẫy tay với người hâm mộ. Các fan thấy anh sớm đã hết ẩm ý, có người còn kêu lớn tên anh. Khóe miệng anh khẽ mỉm cười, đẹp như đóa hoa buổi sớm, sóng mắt long lanh đầy thần thái khiến cho mọi người thần hồn điên đào. Nhất cử nhất động của anh đều vô cùng đẹp mắt giống như là vật sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người Phóng viên đều lấy máy ảnh mà điên cuồng chụp lại những hình ảnh hoàn mỹ của anh Không khí náo nhiệt lên đến cao trào chỉ trong nháy mắt Những người ở trong công ty thấy vậy thì hưng phấn đến mắt sáng bừng, lẩm bẩm nói Thời của Hy Tuấn đến rồi, trong khán đài có một chiếc bàn dài, trên đó có rất nhiều phone triệu Hy Tuấn được mọi người vậy quanh mà đi lên khán đài Đầu tiên, anh khom lưng thật sâu cúi chào mọi người, sau đó phát biểu cảm nghĩ, đại khái là cảm ơn công ty đã tạo cơ hội, cảm ơn bạn bè giúp đỡ sau đó Triệu Hy Tuấn tận lực mà trả lời những câu hỏi của phóng viên. Triệu Hy Tuấn luôn mỉm cười, mắt phượng dạng dỡ dưới ánh đèn, thái độ của anh khiêm tốn giọng nói ôn hòa khiến mọi người rất có cảm tình. Trên người anh như có ma lực mà khiến cho mọi người không thể kìm hãm, mê muội vì mình. Chu Thiến ở dưới sân khấu nhìn Triệu Hy Tuấn tỏa sáng như vậy thì trong lòng đầy cảm động. Quý công tử từng yếu đuối cam chịu đã vì giấc mơ mà phấn đấu thật dũng cảm chịu hy tuấn thực sự rất giỏi. Thời gian trả lời phỏng vấn phấn khích khiến dưới sân khấu tràn ngập những tiếng vỗ tay. Chu Thiến và Tiểu mạt cũng giống như mọi người vỗ tay đến đỏ ưng lên mà cũng không tự biết. Sau khi buổi lễ ra mắt kết thúc phóng viên dưới sân khấu đều ùa lên muốn hẹn phỏng vấn với anh. Điều này với một người mới như anh mà nói chính là vinh quang lớn, người quản lý của anh cười tươi như hoa, để lại danh thiếp hẹn thời gian cho mọi người. Chu Thiến mà tiểu mặt muốn đến nói đôi câu với Triệu Hy Tuấn cũng không được. Triệu Hy Tuấn ở trên nhìn thấy hai người thì cười đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó ra dấu sẽ gọi điện thoại cho hai người. có phóng viên lanh mắt phát hiện động tác này của triệu huy tuấn máu tò mò nổi lên lập tức nhìn theo mắt triệu huy tuấn chu thiến phát hiện ra cô biết một khi bị phóng viên cuốn lấy thì sẽ không thể thoát thân nên vội dẫn tiểu mạt rời khỏi hội trường triệu Hy tuấn gặp may dường như là chuyện đương nhiên album của anh rất nhanh đã bán hết sạch khắp thành phố đều là áp phích của anh trong tv internet đều là tin tức về anh những ca khúc của anh đều dẫn đầu các bảng xếp hạng các nhà tài trợ nhãn hàng quảng cáo đều nhắm vào anh. Hi Tuấn, cái tên tao nhã này, chỉ trong một đêm đã nổi tiếng vô cùng. Nhưng rất nhanh, việc anh là nhị công tử của Triệu Thị cũng bị đám phóng viên thần thông quảng đại bới móc ra. Việc này khiến cho anh vốn luôn giống như đứa trẻ gần gũi bên nhà lại trở nên thần bí như quý tộc cơ hồ trở thành bạch mã vương tử trong lòng mọi cô gái, lượng fan rất lớn. Công ty cũng rèn sắt khi còn nóng, lại bắt đầu đẩy nhanh việc thực hiện album thứ hai của anh, đồng thời cũng tìm kiếm một kịch bản phim thần tượng cho anh. nhưng việc triệu thị thường xuyên xuất hiện trong tạp chí giải trí hiển nhiên không phải là điều triệu lão gia từ thích nhìn thấy triệu hy thành ngồi trên sofa ôm chu thiến xem triệu hy tuấn biểu diễn qua tivi nói lão gia từ tức giận đến trợn tròn mắt nói muốn đăng báo từ hy tuấn chu thiến tựa vào lòng anh nghe tiếng tim đập của anh sau đó hơi ngẩng đầu hỏi anh về nhà khi nào sao em không biết triệu hy thành dùng cằm vuốt ve tóc cô người hương thơm tỏa ra từ tóc cô mà ý loạn tình mê Mỗi ngày anh không ở công ty thì cũng là ở bên em, làm gì có thời gian về nhà. Vậy sao anh biết cha nói những lời này? Triệu Hy Thành cười khẽ, ngực hơi phập phồng, giọng nói hơi trầm trầm Lão ra từ đọc báo thấy tin của nó thì rất giận, bụng đầy lửa giận lại chẳng có chỗ phát tác cũng ngại nói với ai nên đành chạy tới văn phòng anh ép anh phải nghe ông cào nhau. Ai già ông cụ cô đơn? Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi nói. Hy Thành, hôm nào đó chúng ta về nhà xem thế nào đi. không ổn để qua một thời gian nữa đi giờ lão gia tử đang tức giận hy tuấn khiến lửa giận của ông càng bùng cháy bạn nhất ông nhìn thấy em thì chỉ sợ lại đổ hết tức giận lên đầu em anh ôm chặt cô anh chẳng muốn thế chẳng phải sắp đến sinh nhật mẹ sao hôm đó chúng ta nhất định phải về ngày đó cha chắc không tiện nổi cáo đâu đúng rồi vẫn là bà xã lo chu đáo cho anh thơm cái nào thường cho bà xã nào chu thiến đen mặt đây là ai thường ai chứ Anh cười cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của cô đầy tình cảm triền miên. Chuyện đó, Hy Thành, Chu Thiến đột nhiên nói mơ hồ, ừm giọng nói vô cùng gợi cảm, vô cùng ý loạn tình mê. Em cái đó đến rồi, công ty Yêu Thi Lệ nhận được một hợp đồng làm ăn lớn. Đó chính là hợp đồng với công ty giải trí hoa hiểu, công ty đó mời bọn họ thiết kế, tạo hình cho buổi biểu diễn sắp tới của công ty. Tin tức này lập tức khiến cho Yêu Thi Lệ thư cao đến thấp như nổ tung. Hoa hữu đó chẳng phải là công ty quản lý của Hy Tuấn. Nói vậy, chẳng phải là có thể chính mắt nhìn thấy Hy Tuấn. Hy Tuấn như vương tử vậy, bề ngoài Tuấn Mỹ, giọng hát mê người, khí chất tao nhã, thân phận hiền hách. Còn cả dáng người hoàn mỹ của anh ấy nữa chứ. Nghe những lời này, đám con gái đều mơ màng. Hy Tuấn hiếm có cơ hội gặp, giờ lại có thể được nhìn thấy anh. Đột nhiên một người nói, mà này, Hy Tuấn là triệu thị nhị công tử, chẳng phải là em chồng của Tống Thiệu Lâm sao. Vậy chẳng phải mấy người có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Lúc này mọi người mới nhớ lại, Tống Thiệu Lâm chính là chị dâu của Hy Tuấn. Mọi người đều nhìn Chu thiến với ánh mắt ghen tị dưới ánh mắt đáng sợ của đồng nghiệp Chu thiến xua tay cười gượng nói. Mình cũng không có cơ hội gặp em ấy đâu. Em ấy rất rất chăm chỉ, vừa phải tập luyện thu âm đến thời gian gọi điện thoại còn không có. Đây là sự thật từ sau buổi họp báo ra mắt đã lâu rồi không liên lạc với cô. Lần này Hoa Hiễu mời Khắc Y thiết kế tạo hình cho Hy Tuấn hình như là cố gắng để đạt đến hình tượng có thể áp đảo các ngôi sao nam khác. Nghe nói còn có ngôi sao từ Hàn Quốc đến Giao lưu. Lúc đó sẽ rất phấn khích, nhưng hình như không phải mọi stylist đều đi. Nghe nói là Khắc Y và hai stylist nổi tiếng và năm người bình thường. Nói cách khác lầu hai chúng ta chỉ có 5 người được đi theo thôi. Hy vọng là có mình. Hồ dai dai ở bên nghe bọn họ nói chuyện mà trong lòng không hề sốt ruột bởi vì anh trai cô đã đồng ý sẽ đưa cô đi, đến lúc đó nhất định cô ta phải tìm cơ hội mà gây ấn tượng với giới nghệ sĩ. Hơn nữa, Hy Tuấn cô ta cũng rất thích nếu công tử có tiền như vậy có thể coi trọng cô ta thì thật tốt. Đến lúc đó cô ta cũng có thể trở thành phượng họ ăn. Hồ dai dai soi gương, trong gương là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô ta có lẽ cô ta thực sự có cơ hội trở thành cô bé lọ lem. Cô nở nụ cười ngọt ngào. mươi 148 Dạ Yến một danh sách nhân viên tham gia Dạ Yến đã được quyết định. Đứng đầu đương nhiên là do khắc y phụ trách hai stylist nổi tiếng khác thì một là thầy của Trương Bân, một là thầy của Lưu Văn trí Mà chu Thiến và Bạch Huy bởi vì thời gian qua biểu hiện rất tốt nên cũng không nghi ngờ gì mà được nằm trong danh sách. Hồ Giai Giai và thầy của cô ta cũng có trong danh sách. Các học viên không được lựa chọn thì ủ rũ, năn nỉ những người được đi chụp nhiều ảnh của Hy Tuấn một chút cho các cô được đã cơn nghiền. Công ty cũng nhanh chóng đưa ra ảnh chụp những ca sĩ tham gia giả tiệc và tư liệu và các thiết mục. Các stylist cũng đến xem bọn họ diễn tập để hiểu rõ tình hình mà tạo hình phù hợp cho các ngôi sao của Hoa Hiểu. Khắc y cùng hai stylist lớn kia trong thời gian này luôn làm việc đến khuya, bọn họ thảo luận về phương án thiết kế cho từng ca sĩ thật kỹ càng. Nhất là của Hy Tuấn, Khắc y có thể nói là hao hết tâm tư. Ông còn đặc biệt ở cùng Hy Tuấn vài ngày, để cẩn thận quan sát anh, hiểu biết tính cách khí chất của anh để tạo ra hiệu quả tốt nhất. Chu Thiến nghe nói điều này thì nói với Hy Thành, thì ra thành công của ông ấy cũng chẳng phải vô duyên vô cớ mà nói, làm việc nghiêm túc thận trọng như vậy, cũng không vì hôm nay mình có vinh quang mà ỷ lại thật sự khiến cho người ta khâm phục, khó trách cho tới bây giờ địa vị của ông vẫn không thể thay thế được. Triệu Hy Thành gật gật đầu. Đúng thế, thành công không thiên vị bất kỳ ai, những người dám trả giá bằng mồ hôi và cố gắng sẽ đạt được thành công nhất định, còn nếu không, cho dù có ngậm khóa vàng cũng chỉ là uổng phí. chu Thiến nghe anh nói, nhớ tới anh trai của Tống Thiệu Lâm, anh chàng kia tâm tư không ở công việc địa vị ở Tống Thị đã chẳng còn như trước, bị những anh em dã tâm lớn luôn chăm chỉ khắc khổ dần đuổi qua. Một thời gian trước anh ta đến tìm em gái là cô, khẩn cầu cô giúp anh ta, nhờ Hy Thành giúp đỡ một công trình gì đó. Chu Thiến lúc đó dùng lời nói dịu dàng mà từ chối. Em và anh ấy dù là vợ chồng như chuyện công việc của anh ấy em không hiểu cũng không muốn nhúng tay. Anh là anh của em, nếu anh ấy có thể giúp thì tất nhiên sẽ giúp nếu không thể thì đó cũng là vì anh có lý do riêng của anh ấy, em nói gì cũng vô dụng. Có lẽ cô mở miệng thì anh sẽ giúp nhưng cô không muốn khiến anh khó xử. Anh ta lúc đó rất giận oán hận nói, giờ mày nghĩ rằng mày chiếm được trái tim nó thì trong mắt không ai, không coi nhà mẹ đẻ ra gì sao. tao nói cho mày phụ nữ cả đời đều chẳng rời được nhà mẹ đẻ đâu có nhà mẹ đẻ chống đỡ thì ngày của mày mới tốt tao tốt thì mày mới tốt đàn ông rất dễ thay đổi đến lúc đó đừng trách anh đây vô tình không chịu giúp mày nói xong tức giận bỏ đi nghĩ vậy chu thiến nhìn triệu hy thành anh đứng trên ban công giúp cô thì hoa bồn hoa nho nhỏ anh cầm bình nước cưới hoa vẻ mặt góc cạnh hoàn mỹ Khóa miệng hơi mỉm cười, vẻ mặt thực sự chăm chú như thể là đang làm chuyện vô cùng thú vị khiến cho anh cảm thấy thật vui vẻ. Lòng anh sẽ thay đổi sao? Chuyện tương lai không ai có thể đoán được, nhưng cô nguyện ý tin tưởng anh cô cũng rất quý trọng thời gian hiện tại. Cô sẽ dụng tâm mà chăm sóc tình cảm của bọn họ cố gắng đối tốt với anh chuyện của tương lai sao phải buồn lo vô cớ làm gì. Cô đi tới cầm lấy bình nước trong tay anh nói. Sai rồi sai rồi, anh chỉ tưới lên lá cây, gốc cây chưa phun tới. Tổng giám đốc Triệu, loại chuyện này vẫn nên học theo tiểu nữ thì hơn. Triệu Hy Thành ôm lấy cô từ phía sau tựa đầu lên vai cô, giọng nói tủi thân. À anh thấy em thời gian này vất vả nên mới giúp em. Đúng là cô gái khó đoán. chu Thiến cười, được rồi được rồi, anh là người đàn ông biết săn sóc nhất. Nói xong cầm bình nước nhẹ phun về phía anh, nước lạnh phun lên mặt Triệu Hy Thành hét lớn chạy về phía sau nhìn cô. Em dám lấy oán báo ân. anh phải báo thù nói xong xông lên cướp lấy bình phun nước trong tay cô chu thiến hét lớn trốn về phòng chết cũng không buông triệu hy thành ngược lại lại cù cô chu thiến cười lăn lộn co rúm người lại đừng cù em em biết em sai rồi triệu hy thành nhìn nụ cười như hoa của cô trong mắt có tình cảm dịu dàng đến say lòng người anh khẽ nói biết sai thì hôn cái nào anh cúi đầu bịt lấy đôi môi cô thời gian này chu thiến cũng rất bận bỉu. Các stylist lớn thì chuẩn bị tạo hình cho các ngôi sao còn những người còn lại thì chuẩn bị tạo hình cho vũ đoàn. Stylist ngày nào cũng dẫn trợ lý đến công ty hoa Hữu xem bọn họ diễn tập để tìm ra thiết kế phù hợp, sau đó cho bọn họ thử, nếu không hợp thì lại đổi thiết kế khác. Những vũ công không nhiều chỉ có 10 người nhưng phải nhảy 5 bài khác nhau nên cũng cần thiết kế 5 tạo hình riêng biệt cũng rất bận. Cho nên lúc ăn trưa cũng ăn ở phòng tập luyện. Đưa ra ý tưởng là stylist nhưng mọi người đều biết năng lực của Chu Thiến nên có đôi khi cũng tham khảo ý kiến của cô. Có một điệu nhảy dân tộc tạo hình chỉnh thể về cơ bản đều là ý tưởng của cô, rất được người phụ trách về vũ đạo khen ngợi. So sánh ra, hồ dai dai kém nổi bật hơn nhiều. Cô ta cũng thử thiết kế cho một điệu nhảy hiện đại nhưng người phụ trách nhìn thấy lại khéo léo nói rằng thiết kế không tệ nhưng không hợp với điệu nhảy. thấy Chu Thiến cũng được như các stylist, có một thiết kế riêng cho một điệu nhảy mà mình thì chỉ có thể ở bên làm việc vặt theo chỉ đạo của bọn họ thì rất khó chịu. Nhưng cũng may, có một chuyện khác thu hút sự chú ý của cô ta. Mỗi khi rảnh rỗi, cô ta đều đến phòng trang điểm của nghệ sĩ tìm anh trai nhưng lại gặp Hi Tuấn ở đó khiến cô ta rất hưng phấn. Hi Tuấn tuy rằng đã nổi tiếng nhưng vẫn là người mới, còn chưa được đến mức đàn anh đàn chị nên không thể giống bọn họ có phòng trang điểm riêng, đến giờ vẫn chỉ dùng chung phòng trang điểm với mọi người. Hồ dai dai nhìn không chấp mắt phát hiện càng nhìn càng thấy anh Tuấn Tú đến không thể tin được có mấy phần giống anh trai anh ta. Nhưng Triệu Hy Thành trong vẻ đẹp trai còn có cả khí phách khiến người khác hoảng sợ. Còn Triệu Hy Tuấn lúc nào cũng ôn hòa, khiến cho người khác luôn thấy cảm động. Triệu Hy Tuấn cảm nhận được ánh mắt của người khác thì quay đầu, nhìn thấy Hồ Giai Giai biết cô ta là nhân viên của Yêu Ti Lệ thì cũng cười lịch sự với cô nàng. Lúc này Triệu Hy Tuấn qua một thời gian công ty chăm sóc cẩn thân làn da càng trở nên trắng nõn, mày rậm, mắt nâu đầy ánh sáng, tóc đen dài như tơ lụa, những màu sắc đối lập vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người, lại thêm nụ cười thản nhiên của anh và chiếc hoa tai lóng lánh phát sáng đủ khiến Hồ dai dai hồn siêu phách lạc. Mặt cô ta lập tức nóng bừng, tim đập thình thịch. Cô à vẫn luôn thích những chàng trai tuấn tú trước kia gặp Trương Bân đã tưởng rằng rất tuấn tú nhưng so với Hy Tuấn thì Trương Bân còn kém xa. Huống chi anh còn có gia thế hiền hách như vậy. Tống Thiệu Lâm sở dĩ có thể được mọi người kính trọng nói trắng ra chẳng phải vì cô ta có gia thế hiền hách sao. Nếu cô ta cũng có thể gả vào hào môn thì cũng sẽ có được khí thế như Tống Thiệu Lâm. Cô ta nhớ tới cách ăn mặc của Tống Thiệu Lâm hôm đó cả người toàn hàng hiệu kim cương lóng lánh mà lòng kích động. Cô ta nhìn Hy Tuấn đang nói chuyện với người đại diện cách đó không xa, nghĩ rằng không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc với những người như thế, nếu trời cao đã cho cô ta cơ hội thì sao lại không thử xem sao. Từ đó trở đi, mỗi khi có thời gian là cô ta sẽ chạy đến phòng trang điểm, vây quanh triệu Hy Tuấn, giúp anh rót nước, cố ý bắt chuyện, nếu không thì cũng đến phòng tập luyện của anh mà xem anh tập vũ đạo rồi chờ khi anh nghỉ ngơi thì đưa khăn rót nước. Hành động này của cô ả khiến Triệu Hy Tuấn thấy rất khó xử. Triệu Hy Tuấn không tiện nói thẳng, chỉ uyển chuyển nhắc nhở rằng anh không quen có người bám sát. Nhưng hồ dai dai nào dễ dàng bỏ qua, vẫn tùy tiện làm theo ý mình. Hy Tuấn không đủ nhẫn nại nên nói với người quản lý. Người quản lý lại tìm đến Khắc Y, đem việc này nói ra, muốn ông quản lý tốt nhân viên của mình, đừng có đến quấy giày Hy Tuấn. Khắc Y vốn luôn ôn hòa nghe xong mà giận tím mặt. Người ta bỏ nhiều tiền ra là mời bọn họ đến làm việc mà nhân viên lại chỉ lo cuốn lấy các nam ca sĩ. Cái này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ biến yêu ti lệ bọn họ thành trò cười cho người khác sao. Khắc y gọi Hồ Gai Gai vào, mắng mỏ một hồi, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Hồ Gai Gai thầy biết nữ sinh đều thích thần tượng nhưng em cũng phải hiểu rõ hoàn cảnh chứ. Chúng ta đến đây là để tìm thần tượng sao? Quy tắc trường học dạy em để đâu rồi? các bạn học của em đều cố gắng làm việc em còn thời gian nhàn hạ mà đi bám giết minh tinh đầu óc em nghĩ cái gì thế thầy nói cho em em còn cứ thế này thì đừng tham gia kỳ thi xét tuyển nữa hồ dai dai bị khắc y dạy dỗ mà nước mắt ròng ròng vô cùng xấu hổ không khỏi sinh lòng oán hận với hi tuấn chẳng phải chỉ là một ngôi sao mới nổi thôi à có gì hơn người chứ lại còn dám tìm khắc y mà tố cáo cô à hại cô à xấu mặt bị khắc y xem thường thật quá đáng ghét mọi người nghe chuyện này xong đều chê cười hồ dai dai nói cô ta đến hi tuấn cũng dám dây dưa đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga những lời này đến tai hồ dai dai khiến cô ta vô cùng mất mặt trong lòng càng oán hận hi tuấn cô nàng chẳng thể làm gì hi tuấn nên đem sự giận dữ chút lên tranh ảnh album của anh những poster của hi tuấn qua tay cô ta đều trở nên biến dạng không ai nhìn nổi album của hi tuấn bị cô ả vứt xuống đất rồi ra sức mà đạp vừa đạp vừa mắng Đạp chết anh, đạp chết anh, ai bảo anh khinh thường tôi, ai bảo anh tố cáo tôi. Đạp chết anh, cứ đạp đến khi vỡ vụn thì mới thôi. Mãi đến khi kế hoạch thiết kế tạm ổn thì Chu Thiến mới dành thời gian mà đi tìm Triệu Hy Tuấn. Trong phòng hóa trang, mọi người đang bận rộn. Triệu Hy Tuấn ngồi cách đó không xa, đang mê mài đọc tạp chí. Bên cạnh còn vài ngôi sao khác, Chu Thiến nhìn qua thấy đều là những người cũng có chút danh tiếng, thường xuất hiện trên TV. chu thiến đi vào đầu tiên chào hỏi các stylist đang bận rộn với trương bân cũng chào lưu văn chí xã giao rồi mới đi đến chỗ triệu hy tuấn chu thiến hỏi giờ có bận không triệu hy tuấn ngẩm đầu thấy là cô thì mỉm cười vui vẻ nói chị dâu cuối cùng cũng được gặp chị rồi vừa nói ra thì lại cảm thấy lỡ lời mặt nóng bừng lên cẩn thận nhìn sắc mặt chu thiến thất cô không để ý thì thở vào nhẹ nhõm một hơi nhưng cũng thoáng chút thất vọng chu thiến cười nói giờ em là đại minh tinh ngày nào cũng bận như thế muốn gặp em thật đúng là khó giờ chị không làm phiền em chứ không có thầy khác y có chút việc nên đi ra ngoài một chút anh đứng lên dáng người cao lớn khiến người ta có cảm giác bị đè ép chu thiến ngẩn ra rồi cười nói hi tuấn khí thế của em giờ thật mạnh quá đi hi tuấn đắc ý nháy mắt mấy cái sau đó vươn cánh tay khoe cơ bắp nhìn thấy không ngày nào cũng phải tập thể hình hai tiếng lận đó Chu Thiến dựng ngón tay cái, lợi hại lắm, Hy Tuấn cười đắc ý rồi cầm lấy áo khoác trên ghế nói. Mình ra ngoài uống trà nóng đi, hai người đi vào căng tin trong công ty, lúc này nhà ăn khá vắng. Hy Tuấn gọi heo y trà sữa nóng và chút điểm tâm. Anh nói, bánh ngọt và trà sữa nóng ở đây được lắm, nhiệt liệt đề cử. Chu Thiến nhìn anh, giờ anh đã tỏa sáng vô cùng, hai mắt sáng ngời có thần sắc khóe miệng luôn mỉm cười, Hi Tuấn đầy tinh thần, phấn chấn như vậy khiến cô rất vui vẻ, có cảm giác kiêu ngạo như nhìn con mình khôn lớn thành tài, tuy rằng ý nghĩ này khiến cô cũng thấy có phần toát mồ hôi. Giờ có thoải mái, vui vẻ không? Triệu Hi Tuấn quấy quấy ly trà sữa chậm rãi nói. Đúng thế, rất vui vẻ, nhìn thấy nhiều người hâm mộ, ủng hộ em, rất rất rất nhiều người cùng gọi tên em, sự cảm động, hân hoan đó em thực sự không biết hình dung ra sao. Mỗi ngày em đều rất mệt phải tập luyện ghi âm, ghi hình, trả lời phỏng vấn có khi bận đến không có thời gian mà ngủ nhưng em thực sự rất vui. Em cảm thấy ngày nào cũng thật có ý nghĩa. Anh ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt không tự chủ được mà toát ra tình cảm ẩn sâu trong lòng. Chị dâu, nếu không nhờ có chị em sẽ không có được thành công ngày hôm nay. Cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em ngay cả lúc em khó khăn nhất. chu Thiến bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn mà có chút ngại ngùng nhưng cô không ý thức được hàm nghĩa sâu xa của nó. Có lẽ trong mắt cô mà nói, giống như cô dành cho anh tình bạn thuần khiết vậy, anh nhất định cũng xem cô là bạn, thêm chút kính trọng chị dâu mình. Cô không thể ngờ rằng Hy Tuấn lại có tình cảm với mình. Hy Tuấn, chị làm gì có công gì, mọi thứ đều là chính em lựa chọn, đều là em cố gắng, là dũng khí, mồ hôi của em đánh đổi lại mới có được thành công hôm nay. Chị nào có liên quan gì? Hy Tuấn thấy cô không muốn kể công thì chị cười, cũng không muốn nhắc đến nhiều nữa, tóm lại, những điều đó anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Anh truyền chủ đề, còn chị, bây giờ thế nào rồi? Với anh cả tốt chứ? Cha mẹ có khỏe không? Chị tốt lắm, giờ đang thực tập, sắp thi kết thúc rồi, đến lúc đó chị nhất định sẽ thi vào công ty, cố gắng thành trợ lý cho khắc y để học hỏi thầy còn nữa. Chị cũng mong có thể trở thành một stylist có tiếng, để cho mọi người đều thích thiết kế của chị, đây là mơ ước của chị. chu Thiến cười cười, nhắc đến chuyện này, hai mắt cô sáng bừng, gò má ửng hồng, khóe miệng cười tươi như hoa, khiến người ta nhìn không tự chủ được mà bị mê muội Hi Tuấn lấy tay chống cằm, mặt mỉm cười chăm chú nghe cô nói. "Còn chuyện chị với anh trai em à? Bọn chị chuyển về biệt thự, chắc chị kể với em rồi nhỉ?" Hi Tuấn gật gật đầu, trong lòng có chút chua xót nhưng vẫn luôn mỉm cười. Cô ấy thuộc về anh. Triệu Hi Tuấn thực sự không có tư cách ghen tị, anh trai em thay đổi rất nhiều, thực sự khác với anh ấy trước kia, thú thật chị rất thích anh ấy của bây giờ. Anh ấy chỉ cần không có việc phải đi xã giao thì đều về nhà đúng giờ, sau đó cùng chị ăn cơm tưới hoa cùng xem tivi có khi còn lái xe ra bờ sông ngắm cảnh đêm. Nhưng giờ buổi tối rất lạnh, ngồi trong xe cũng chẳng thú vị gì nên cũng ít đi hơn. Cô thao thao bất tuyệt kể về cuộc sống với Triệu Hy Thành, lúc thú vị còn thoải mái cười lớn. Ánh hào quang trên mặt cô, Hy Tuấn biết đó chính là ánh hào quang hạnh phúc. Trên đời này có lẽ chỉ có anh cả mới có thể khiến cô có cảm giác hạnh phúc này. Bọn họ đều là người mà anh quan tâm, chỉ cần bọn họ hạnh phúc sự mất mát của anh nào có đáng gì. Lòng tuy đau nhưng đây chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc. Triệu Hy Tuấn nhìn khuôn mặt đầy thần thái của cô thản nhiên cười. À, đúng rồi, Hy Tuấn tuần sau sinh nhật mẹ em nhất định phải về nhé. Bọn mình bình tĩnh nói với cha cha nhất định sẽ hiểu. Hy Tuấn gật gật đầu. Vâng, em nhất định sẽ về. Đó là nhà của anh, cha mẹ anh, bất kể giờ anh có thành công cỡ nào, anh đều mong có thể được người nhà ủng hộ chia sẻ thành công với gia đình. Bọn họ tiếp tục trò chuyện, hoàn toàn không để ý tới ở chiếc bàn khác, hồ dai dai đang tập trung nhìn bọn họ. Cô ta vào căng tin đã lâu, vốn là đói bụng định mua có gì đó ăn nhưng tới nơi lại bắt gặp bọn họ. Hai người đó đều là hai người cô ta cực căm ghét, cô ta nhìn bọn họ thôi cũng còn tức giận. nhưng đó lại là hai người cô ta chẳng thể làm gì ngoài việc tức giận trong lòng cũng chẳng làm gì hơn được cô ta ra sức lườm bọn họ vài cách vốn định đinh nhưng nhìn bọn họ nói chuyện phiếm mà trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường cảm giác này khiến tim cô ta đập thình thịch tìm chiếc bàn gần đó mà ngồi lại chờ cô ta cẩn thận quan sát hồi lâu thì đã có thể hiểu cảm giác khác thường đó là vì đâu Là vì ánh mắt của Hy Tuấn, ánh mắt Hy Tuấn nhìn Tống Thiệu Lâm, ánh mắt nóng bỏng mà cô ta vẫn thường nhìn thấy trong mắt những chàng trai theo đuổi mình. Đó là ánh mắt ái mộ khát vọng, Hy Tuấn lại dùng ánh mắt đó nhìn chị dâu mình, điều này chứng minh cái gì, chứng minh bọn họ có gian tình, ha ha, hai kẻ cô ta ghét nhất lại có gian tình. Hay, hay, thật quá hay, ông trời đang giúp cô rồi, lại để cô phát hiện bí mật động trời này. Chỉ cần tìm ra được bằng chứng thì nhất định sẽ khiến cho bọn họ được đẹp mặt. Hồ dai dai lòng mừng như điên, thiếu chút nữa thì cười lớn. Tống tiệu lâm, xem xem chồng cô có thể tiếp tục yêu thương cô nữa không? Hi tuấn, anh coi thường tôi, tôi sẽ xem xem người đời biết anh có tình cảm với chị dâu thì sẽ còn coi anh là bạch mã vương tử. Thời của anh sắp hết rồi. Cô ta đứng lên, vì quá mức kích động mà làm đổ ghế loảng xoảng khiến hai người chú ý. Tống Thiệu Lâm và Hy Tuấn nhìn thấy hồ dai dai thì không hẹn mà cùng nhíu mày. Chu Thiến nhìn cô ta cô ta nhìn lại Chu Thiến rồi đột nhiên cười đầy quỷ dị. Lòng Chu Thiến dâng lên cảm giác không hay. Lần này nhất định phải đánh chết lũ ruồi bọ này. chương 149 giả yến 2. Mọi người bận rộn suốt một tháng cuối cùng cũng đã đến đêm dạ vũ. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối. Mọi người từ chiều đã đến hội trường, các nghệ sĩ đang vội vàng diễn tập các stylist ở trong phòng hóa trang bắt đầu trang điểm cho các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ tham gia dạ yến ngoài các ngôi sao lớn có phòng trang điểm riêng thì những nghệ sĩ khác đều 10 người chung một phòng hóa trang còn cả vũ đoàn thì dùng chung một phòng hóa trang lớn mấy chục người. Bọn Chu Thiến đang ở phòng lớn trang điểm cho các vũ công. Phòng lớn như vậy mà chật ních người nên rất ồn ào. Nhiệm vụ của bọn Chu Thiến có phần phức tạp. Trong buổi giả tiệc phải trang điểm 5 lần cho 10 vũ công, đến ngay cả trợ lý như bọn Chu Thiến cũng phải xuất mã. Cũng may lúc trước mọi phương án thiết kế đã có đầy đủ thống nhất rõ ràng nên mọi người chỉ cần làm theo là được cũng không quá khó so với năng lực của bọn họ. Đầu tiên, bọn Chu Thiến trang điểm trước cho một bài nhảy, sau đó chuẩn bị sẵn quần áo và trang sức cho 4 điệu nhảy sau. Chờ điệu nhảy đầu tiên chấm dứt thì lập tức sẽ tiếp tục tạo hình cho bọn họ để phù hợp với điệu nhảy thứ hai Các stylist nổi tiếng đang tạo hình cho các ngôi sao sắp lên sân khấu. Tạo hình của các ngôi sao còn phức tạp hơn các vũ công nhiều, có thể nói, từng chỗ đều cần rất tỉ mỉ, hoàn mỹ. Có câu trang bị thận răng chính là để hình dung lúc này đây. Đang lúc mọi người đều đang bận rộn thì trợ lý của hi Tuấn lại lo lắng chạy khắp nơi tìm khắc y, thấy ai cũng hỏi. Có thấy thầy khắc y đâu không? Lúc tìm đến phòng hóa trang của Chu Thiến thì bị Chu Thiến giữ lại hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý kia đầu thoát mồ hôi, vẻ mặt lo lắng. Thầy Khắc Y mãi đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tiết mục của Hy Tuấn là thứ ba rồi, giờ còn chưa chuẩn bị được gì. Anh đã gọi điện thoại cho thầy chưa? Gọi rồi, còn gọi cho cả trợ lý của ông ấy từ chiều, gọi nhiều lần rồi nhưng điện thoại không thông. chu Thiến cũng nóng ruột thầy Khắc Y làm việc luôn rất cẩn thận, chỉ đến sớm chứ không đến muộn, không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Trợ lý kia vội vã, hoảng hốt đến dậm chân. Giờ phải làm sao đây? Đã 5 giờ rồi còn 3 tiếng nữa thôi là đã bắt đầu rồi. Chu Thiên An ủi, anh đừng vội, để tôi gọi về công ty hỏi xem thầy có ở trong công ty không. Hai người đang nói thì đã thấy Hồ Gia Hào kích động chạy vào, nhìn thấy trợ lý của Hy Tuấn thì lớn tiếng nói. Không hay rồi, vừa rồi công ty gọi điện đến, thầy Khắc Y và trợ lý trên đường đến đây đã bị tai nạn, giờ hai người đều đã được đưa vào viện tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng giờ còn đang hôn mê, không thể tới được. Cái gì, trợ lý kia mặt tái mét lại, Chu Thiến và mọi người nghe xong cũng đều hoảng sợ, trợ lý kia hoảng hốt lắp bắp, vậy vậy giờ giờ làm sao bây giờ, ai sẽ tạo hình cho Hy Tuấn đây? Những người trong yêu ti lệ và hoa hữu Hy Tuấn và trợ lý của anh đều đến phòng hóa trang nhỏ khác để bàn bạc. Giám đốc phụ trách sân khấu nghiêm túc nói, giờ phải làm sao đây, giờ tạo hình của Hy Tuấn là ai làm? Dạ tiệc lần này các vị hẳn cũng biết Hy Tuấn là mũi nhọn của công ty chúng ta, không thể có điều gì sai sót. Vì thế nên chúng tôi mới tốn kém mà mời thầy Khắc Y đến để giúp hi Tuấn trở thành ngôi sao nổi bật nhất đêm nay. Giờ xin quý vị nói cho tôi biết, nên làm sao bây giờ? Ông nhìn về phía hai stylist lớn còn lại. Hai vị cũng là stylist nổi tiếng trong giới, hai người có thể dựa theo thiết kế trước đó của Khắc Y mà làm tạo hình cho Hy Tuấn không? Hai người nhìn nhau, một người nói. Vấn đề là chúng tôi cũng không rõ thiết kế của khắc y. Khi thí nghiệm thiết kế tạo hình cho Hy Tuấn ông ấy không làm cùng chúng tôi mà làm ở văn phòng riêng, chúng tôi không rõ suy nghĩ, ý tưởng của ông. Nói xong lại nhìn Hy Tuấn hỏi. Hy Tuấn có thể nói cho chúng tôi không? Hy Tuấn lắc đầu cười khổ. Tôi chỉ biết là thiết kế rất ổn nhưng bảo để tôi miêu tả thì tôi không làm được tôi không hề có hiểu biết trong lĩnh vực này mà. Hồ Gia Hào trầm ngâm một hồi nói. Quần áo của Hy Tuấn hẳn là ở đây chứ, có thể lấy ra cho chúng tôi xem qua không? Chỉ cần đã chọn xong quần áo thì làm tạo hình cũng dễ hơn nhiều tuy không đạt đến tiêu chuẩn như Kiều tranh nhưng cũng chỉ đành thế. Hai stylist lớn cùng hợp tác chắc chắn sẽ chẳng thể xấu được. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía trợ lý của Hy Tuấn, sắc mặt anh ta càng tái mét. Quần áo ở chỗ Khắc Y, lần đó chúng tôi đến văn phòng của ông ấy làm thiết kế, không cầm về thầy Khắc Y nói hôm nay ông sẽ mang đến. Sắc mặt mọi người trầm xuống, quần áo hẳn còn ở trên xe khác y, nhưng qua tai nạn xe cộ thì quần áo còn có thể mặc được không? Sắc mặt hai stylist càng thêm khó coi, đã chẳng còn nhiều thời gian, giờ quần áo còn không có, giờ còn phải chọn lại một lần nữa, hơn nữa còn những ngôi sao khác cũng cần làm tạo hình, bọn họ đâu thể phân thân. Hồ Gia Hào do dự nói, hay là lại điều thêm một stylist từ công ty đến. Một người giận dữ nói. Cũng không kịp đâu, chưa đến 3 tiếng nữa, còn phải chọn quần áo, tạo hình của Hy Tuấn không thể tùy tiện qua loa được. Giám đốc phụ trách sân khấu vội nói, thế làm sao đây, tôi không biết công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với ưu Tì Lệ Các Anh, nếu chuyện này công ty Các Anh không làm cho tốt thì chúng tôi nhất định sẽ kiện. Hai stylist cũng chỉ đành lắc đầu, giờ ai muốn thế đâu. Còn chưa đến 3 tiếng, chẳng những phải chọn quần áo lại mà còn phải nghiên cứu tạo hình chỉnh thể, lúc bình thường làm còn không kịp hướng chi lúc này, hơn nữa yêu cầu về tạo hình của Hy Tuấn lại cực cao. Đây vốn không phải trách nhiệm của bọn họ, nếu bọn họ không biết tự lượng sức mà nhận lấy, vạn nhất sơ sót thì chẳng những ảnh hưởng danh dự bản thân mà còn bị công ty trách phạt. Tốt nhất vẫn nên để công ty xử lý thì hơn. Nghĩ vậy, một người nói. Chuyện này chúng tôi đã báo cho công ty, công ty nhất định sẽ xử lý chu đáo, xin các vị đừng vội. Những stylist bình thường đều chỉ ở bên nhìn, chuyện này chẳng đến lượt bọn họ nói mà bọn họ cũng chẳng muốn. Giờ đây, thiết kế của Hy Tuấn như củ khoai nóng ai cũng chẳng muốn nhận. Làm tốt đương nhiên là thành danh nhưng thời gian quá ngắn, cơ hội quá nhỏ. Làm ra thiết kế vớ vẩn khiến truyền thông chê cười thì cách cần câu cơm của bọn họ cũng bị bẻ gãy luôn. Lập tức tất cả mọi người đều cúi đầu không lên tiếng. Giám đốc phụ trách sân khấu nhìn bọn họ, giận xanh mặt. Bọn họ rất kỳ vọng vào đêm dạ vũ này. Các ngôi sao đại lục Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc đều tụ hội, nếu có thể để cho Hy Tuấn trở nên cực nổi bật thì cậu ấy lập tức sẽ trở thành siêu sao. Bởi thế nên bọn họ mới không dùng đến stylist của công ty mà mời thầy khắc y đến. Không ngờ lại xảy ra chuyện này. Giờ những người này xem ra đều là vô dụng, chờ công ty đến giải quyết thì đã quá muộn rồi. Thôi vậy, vẫn nên bảo stylist của công ty mình ứng phó vậy, chỉ sợ khó mà đạt được hiệu quả như mong đợi. Giám đốc phụ trách sân khấu đang định gọi stylist của công ty đến thì Hy Tuấn vẫn đang trầm ngâm đột nhiên bước lên, kéo một người trong đám người ra. Mọi người đều bị hành động này của anh làm cho giật mình, bởi vì người anh kéo ra chỉ là một trợ lý của stylist bình thường Tống Thiệu Lâm. Chu Thiến cũng bị hành động này của anh làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Hy Tuấn kéo Chu Thiến đến trước mặt giám đốc phụ trách nói. Giám đốc anh có nhớ có lần anh khen tạo hình của tôi không tệ không? Giám đốc nghĩ nghĩ rồi nói. Đúng, có chuyện đó, thì sao? Chính là hôm đó Hy Tuấn đã để lại cho ông ấn tượng sâu đậm khiến ông chú ý đến anh, sau đó đề nghị công ty đẩy nhanh việc phát hành album cho anh. Hy Tuấn cười cười nói. Giám đốc thiết kế hôm đó là do chị ấy làm. Hôm đó chị ấy chỉ mất hơn hai tiếng mà thôi, khó nhất là khi ấy chị ấy vẫn chỉ đang theo học ở Yêu Ti Lệ. Cho nên... Anh nhìn giám đốc phụ trách cười đầy kiên định, cho nên tôi xin giám đốc hãy đem việc thiết kế tạo hình của tôi cho chị ấy. Tôi tin chị ấy, nhất định chị ấy sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Giám đốc phụ trách cả kinh nói, vậy sao được cô ấy mới chỉ là một trợ lý? Còn là trợ lý cho stylist bình thường, Chu Thiến cũng hoảng sợ vội nói, không được lần trước chỉ là tạo hình bình thường, đâu giống lần này. Hi Tuấn, đừng đem chuyện tiền đồ của em ra mà mạo hiểm. Các nhân viên khác của Yêu Tì Lệ cũng tỏ vẻ kinh ngạc Hy Tuấn lại chịu tin tưởng một trợ lý. Nhưng nghĩ đến quan hệ của bọn họ cũng hiểu được dụng ý của anh. Chắc hẳn là Hy Tuấn muốn tạo cơ hội gây dựng danh tiếng cho chị dâu mình. Nhưng vấn đề là cơ hội này rất nguy hiểm, khó mà nói rõ là giúp cô ấy nhưng cũng có thể là hại cô ấy. Bạch Huy ở trong đám người lắc đầu với Chu Thiến ý bảo cô không nên đồng ý. Cô sắp tham gia thi tuyển, vạn nhất chuyện này có gì sai sót tuy rằng là Hy Tuấn chủ động yêu cầu nhưng ai biết được công ty có xử lý cô ấy không? Thời gian thực sự quá gấp, không mạo hiểm thì hơn. Nhưng hồ dai dai lại không nghĩ chuyện này, cô ta nhìn bàn tay nắm chặt tay Chu thiến của Hy Tuấn, khóe miệng cười đầy quỷ dị. Hy Tuấn cúi đầu khẽ nói với Chu thiến, giờ bọn họ cũng không chịu thiết kế cho em chị dâu coi như chị giúp em đi. Vì buổi tiệc này mà em đã mất rất nhiều công sức em tin vào năng lực của chị, nên xin chị cũng hãy thực tin vào chính mình được không? Sau đó, Hy Tuấn lại ngẩng đầu nhìn về phía giám đốc phụ trách sân khấu, nói. Giám đốc chị ấy là chị dâu của tôi, tôi tin rằng ở đây không có ai hiểu tôi bằng chị ấy, chị ấy làm thiết kế cho tôi sẽ còn thuận lợi hơn người khác. Hơn nữa, anh cũng đừng vì thấy chị ấy chỉ là một trợ lý, năng lực của chị ấy tôi rất rõ. Chị ấy nhất định sẽ tạo ra thiết kế khiến chúng ta vừa lòng. Giám đốc cơ hội lần này rất quan trọng với tôi, xin hãy tin tôi, tôi không bao giờ đem tương lai của mình ra làm trò đùa cả. Giám đốc nhìn ánh mắt thiên định của Hi Tuấn, trầm ngâm một hồi rồi nhìn Chu Thiến nói. Nếu đêm nay cô gây ra sai lầm gì thì tôi nhất định sẽ kiện công ty của cô. Đến lúc đó sẽ chẳng hay ho gì cho cô. Cô thực sự muốn làm sao? Cô có tin tưởng không? Chu Thiến nhìn Hy Tuấn, Hi Tuấn nhìn cô đầy chờ mong và cầu xin. Cô sao không biết là Hy Tuấn đang tranh thủ cơ hội cho mình? Đúng, thời gian không đủ thì sao? Không thử sao biết được? chu Thiến hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng nhìn về phía giám đốc phụ trách nói. Tôi muốn làm tôi sẽ dùng hết sức để làm tốt chuyện này, xin hãy tin tôi. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc Đọc trăm năm 150 giả Yến 3. Từ giờ đến lúc bắt đầu giả thiệt chỉ còn 2 tiếng 20. chu Thiến hỏi Hy Tuấn, tối nay em biểu diễn tiết mục gì? em có ba bài hát đầu tiên là nhạc chữ tình sau đó là hai bài hát có kèm vũ đạo ba bài hát liền nhau chu thiến mở to mắt nhìn anh vâng chu thiến như hít phải ngụm khí lạnh như vậy chẳng phải là thời gian để trang điểm lại cũng không có cả vũ công cũng như vậy Hi tuấn thấy sắc mặt chu thiến thì khẽ nói chị dâu có phải là em gây rắc rối cho chị rồi không chu thiến kéo anh ra ngoài vừa đi vừa nói nhưng em cũng mang đến cơ hội thách thức cho chị Hi Tuấn bị cô kéo ra ngoài, chị dâu chị kéo em đi đâu thế, đi tìm quần áo cho em, gọi trợ lý của em, bảo anh ấy chuẩn bị xe đi. Trợ lý của Hi Tuấn lái xe nhanh như bay, Chu Thiến gọi cho người ở trường, nói vài câu sơ lực tình huống hiện tại, xin được trường giúp đỡ. Rất nhanh, xe đã đến trường học của Yêu Ti Lệ. Hi Tuấn ngạc nhiên, đến đây tìm quần áo, Chu Thiến kéo anh vào thang máy rồi nói, quần áo phụ kiện ở đây rất đầy đủ và độc đáo em không tưởng tượng được đâu. giờ trường học đã tan học chu thiến dẫn hai người vào phòng thực hành hy tuấn và trợ lý nhìn tủ lớn trong phòng thực hàng mà đều kinh hãi chu thiến cười không tưởng tượng được đúng không ở đây có đủ loại quần áo đủ loại màu sắc bằng không học phí sao đắt vậy được chu thiến đi đến bên tủ quần áo bắt đầu lựa chọn trợ lý kia sơ sơ vào quần áo rồi bĩu môi tuy là đa dạng nhưng chất lượng thể quá chu thiến vừa tìm quần áo vừa nói Cũng chẳng có cách nào, giờ làm gì còn thời gian đến khu mua sắm mà chọn chỗ nào tôi rất quen, muốn kiểu dáng gì cũng có nữa. Lần trước cùng thẩm già Lam đưa Lý Hiểu Điệp đi chọn đồ cũng mất vài tiếng đồng hồ, bọn họ đâu có nhiều thời gian như vậy. Trợ lý lại nói, đáng tiếng quần áo Hy Tuấn là thầy khắc y chọn từ nước ngoài về, không có để mà tìm lại được nếu trong thành phố có thì đã bảo bọn họ lại mang thêm một bộ nữa. Quần áo ở đây chất lượng thực sự quá tệ thật mất thân phận của Hy Tuấn. Hy Tuấn thấy trợ lý luôn miệng cam giàm thì nói, giờ không quản được nhiều như thế, dù sao đứng trên sân khấu xa như vậy cũng chẳng nhìn ra được. Nghe được khi Tuấn nói như vậy trợ lý mới không nói gì thêm. Chu Thiến nghĩ, hát tình ca hẳn nên mặc long trọng một chút để bộc lộ khí chất quý tộc cao nhã của anh. Mà vũ đạo thì hẳn nên mặc đơn giản một chút để bộ lộ được sức sống và sự cuốn hút. Nhưng làm thế nào để ở trong mặc quần áo hợp cho vũ đạo, bên ngoài khoác áo khoác kiểu cách chờ hát tình khúc xong rồi cởi áo khoác ra hát vũ đạo là được rồi. Nhưng kiểu thiết kế này rất phổ biến, không hề đặc biệt sẽ không khiến mọi người có ấn tượng đặc biệt được. Nếu là khắc y thì sẽ có thiết kế nổi bật rồi. chu Thiến xoay người nhìn Hy Tuấn thân hình anh cao lớn, rắn chắc sau khi vào phòng anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng thấp thoáng cơ bắp săn chắc. Chu Thiến chợt nảy ra một ý nghĩ, hai mắt tỏa sáng tinh thần phấn chấn. Hy Tuấn tao nhã có hơi hướng của quý tộc cả người Hy Tuấn lại đầy sức sống, như có hào quang trói mắt nhưng mọi người lại quên mất một điểm đặc biệt của anh. Nếu cô có thể đem điều đặc biệt này bộc lộ ra ngoài thì sẽ là một cách biểu hiện cực kỳ rung động lòng người, nhất định sẽ khiến mọi người vô cùng ấn tượng. Bàn tay cô lướt qua những giãi quần áo, khi tiếp xúc với một chiếc áo thì mắt sáng bừng, một ý tưởng hiện rõ. Đúng, cứ làm như vậy. Bọn Chu Thiến đi rồi, đám người làm trong yêu ti lệ đều vừa làm việc vừa bàn tán Một stylist bình thường khẽ nói với Bạch Huy Anh cũng đúng là sao lại không can cô ấy lại Nếu cô ấy làm hỏng có khi còn liên lụy đến anh nữa đó Anh là thầy hướng dẫn của cô ấy, sao lại để cô ấy dính vào Bạch Huy vừa sửa lại quần áo cho Vũ Công vừa nhẹ nhàng nói Có lẽ cô ấy sẽ thành công Thực lực của cô ấy chúng ta đều biết không chắc là sẽ thất bại đâu Người nọ nhìn Bạch Huy với ánh mắt tức cười. Dù cô ấy có năng lực cũng chỉ là so với tầng chúng ta thôi, sao so với lầu ba được. Ngay cả stylist lớn của lầu ba còn không chắc chắn thì sao cô ấy làm được anh quá coi trọng cô ấy rồi. Một chợ lú khác cũng nói. Đúng thế thiệu lâm cũng quá không biết tự lượng sức mình, ngay cả stylist lớn còn trốn tránh mà cô ấy còn dám nhận. Nếu thiết kế không tốt làm mất mặt yêu ti lệ thì công ty nhất định sẽ phạt cô ấy. Vậy là tốt nhất. Tốt nhất là đuổi cô ta ra khỏi công ty đi. Hồ dai dai ở bên cạnh cười lạnh. Cô ta thực sự không biết tự lượng sức mình, nghĩ mình giỏi lắm sao. Xem hôm nay sẽ bị bôi xấu như thế nào. Mấy người còn đang bàn tán thì lại thấy người đại diện của Hy Tuấn nói. Đến rồi, đến rồi, Hi Tuấn đã quay về rồi. Mọi người ra hành lang thì đã thấy Hy Tuấn và Chu thiến từ đằng kia đi tới. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Hy Tuấn. Chỉ thấy anh mặc một chiếc áo khoác bó sát màu cà phê đậm, vạt áo chiếc khoét sâu lộ ra chiếc áo trong màu trắng cổ tròn, quần da bó sát màu đen lộ ra đôi chân thon dài và đôi giày da màu cà phê đậm. Tóc vẫn buộc sau đầu, dùng một sợi dây màu cà phê buộc lại, mặt hơi trang điểm, lông mày đen, lông mi dài, môi hồng nhuận, tai vẫn đeo chiếc hoa tai kia. Cổ đeo chiếc vòng cổ đen khá thô, mặt đá cũng màu cà phê. Trên đôi bàn tay thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc lớn Mọi người nhìn thấy tạo hình của Hy Tuấn thì đều tỏ vẻ vừa lòng. Bất kể nói thế nào, một trợ lý có thể tạo hình như vậy cũng coi như không tệ, không thể so sánh cô ấy với khắc y được. Hồ dai dai nhìn Hy Tuấn, trong lòng cười lạnh, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi, còn nghĩ có bản lĩnh ghê gớm lắm cơ. Giám đốc phụ trách nhìn Hy Tuấn, hồi lâu sau mới thở dài nói. Giờ cũng chỉ đành thế này, cũng coi như không tệ. Xem ra là không vừa lòng lắm, ông cần là tạo hình khiến ai nấy đều sững sờ. Đạo hình hiện tại tuy rằng không tệ nhưng cũng không được coi là suốt chúng. Nhưng Hi Tuấn lại cười dạng dỡ nói. Giám đốc yên tâm, chờ xem tôi biểu diễn thì nhất định anh sẽ không thất vọng đâu. Giám đốc gật đầu cũng cười cười. Đúng, hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất vẫn là bản thân Hy Tuấn. Chỉ cần Hy Tuấn đứng trên sân khấu thì đã đủ tỏa sáng khiến cho khán giả điên cuồng rồi. Nhưng nếu có khắc y thì nhất định sẽ có thể khiến Hy Tuấn phát huy sức cuốn hút đến cực điểm rồi. Lúc này tiếng nhạc từ sân khấu bắt đầu truyền đến cùng với tiếng hoan hô của khán giả. Giả vũ đã bắt đầu, Hy Tuấn chuẩn bị một chút đi. Các nhân viên công tác đến báo. chu Thiến đi đến bên Hy Tuấn khẽ nói. Những gì chị nói em nhớ chứ. Hy Tuấn gật đầu thật mạnh. Sau đó chu Thiến lại nói với trợ lý. Còn anh, nhớ sau khi Hy Tuấn hát tình ca xong thì anh phải lập tức đi lên nhé. Trợ lý cẩn thận gật đầu. Biết rồi. Ủi chao, vậy còn cô thì làm gì? chu Thiến cười thần bí, tôi đi tìm thứ đồ khác, chương 151 vang động, chúng ta xin hãy cùng nhiệt liệt chào đón tiểu thiên vương Hy Tuấn. Hy Tuấn Hy Tuấn, cả khán đài rộ lên những tiếng hoan hô, vỗ tay không ngớt trong tiếng vỗ tay, Hy Tuấn từ bên dưới sân khấu dần dần xuất hiện. Nhìn hi Tuấn dần xuất hiện trên sân khấu tiếng hoan hô càng lớn, mọi người ra sức vẫy gậy phát sáng, hy vọng rằng Hy Tuấn có thể nhìn qua đó một lần. Hy Tuấn tươi cười vẫy tay chào mọi người tư thái tao nhã thong dong dưới đài tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Đột nhiên, ánh đèn tối sầm lại, cả sân khấu chìm trong bóng tối, sau đó là một ánh đèn trắng bao phủ lên người Hy Tuấn. Trong ánh sáng trắng mơ hồ, Hy Tuấn đứng đó yên tĩnh tựa như vương tử trong giấc mộng của mỗi thiếu nữ, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Tiếng nhạc nhẹ nhàng dần vang lên, cả khán đài lặng yên hưởng thụ tiếng nhạc dịu dàng, lòng người trở nên thư thái an bình. Hi Tuấn theo tiếng nhạc mà chậm rãi cất cao giọng hát. Đây là một bản tình ca vẫn luôn nằm trong top 3 của các bảng xếp hạng. Tất cả những cô gái đều yêu thích bài hát này và đều bị bài hát làm cho cảm động. Giọng của Hi Tuấn vừa trầm thấp lại vừa có sức hút chậm rãi như dòng suối vuốt ve tiếng lòng của mọi người. Tất cả mọi người đều như say si như mê. Dần dần mọi người đều đứng lên, hơn một vạn người đều cùng đồng thanh hát theo lời bài hát. Tay vẫy vẫy cảnh tượng thực sự rất xúc động. Trợ lý ở dưới sân khâu kích động nói với Chu Thiến. Nhanh như vậy đã tạo nên cao trào, đợi đến lúc biểu diễn vũ đạo thì nhất định sẽ rất sôi động. Chu Thiến nhìn bóng người chói mắt trên sân khấu nói, đây là sức quyến rũ của Hy Tuấn đó. Sau khi hát tình ca xong, dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang trời. Hy Tuấn nói với mọi người, sau đây là một ca khúc sôi động cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Dưới sân khấu lại một chàng pháo tay và những tiếng hét lớn gọi tên Hy Tuấn. Các vũ công bước lên sân khấu. Hi Tuấn nhìn dưới sân khấu, sân khấu phía sau hiện rõ những biểu hiện của anh. Anh đột nhiên cười đầy nghịch ngợm khiến sân khấu lại ồn ào. Mọi người nhìn chăm chú, khi Tuấn chậm rãi cởi áo khoác lộ ra chiếc áo cọc trắng bên trong, đường cắt cổ sâu khiến làn da trắng nõn hiện rõ, dưới sân khấu không khí lập tức trở nên cuồng nhiệt. Những tiếng cười nói, hò hét không ngừng. Chu Thiến nói với trợ lý, đến lượt anh lên sân khấu rồi. trợ lý gật gật đầu sau đó cầm một chai nước bước lên sau đó đưa cho hy tuấn rồi nhanh chóng đi xuống anh đi đến bên cạnh chu thiến hưng phấn nói chuẩn bị xem mọi người điên cuồng nào trên sân khấu ánh đèn sáng rỡ hy tuấn cầm chai nước nhìn mọi người bên dưới cười nói ngại quá khát nước xin phép mọi người cho tôi uống chút nước nhé anh cầm chai nước ngửa đầu uống một bụng ít hầu hơi chuyển động Một giọt nước từ khóe miệng chảy xuống, trượt qua chiếc cổ trắng nõn, chảy về phía trong ngực nhanh chóng thấm ướt chiếc áo. Áo mỏng gặp nước trở nên trong suốt, dán chặt lên ngực anh, khiến cơ bắp hiện thật rõ, cảm xúc của mọi người dần trở nên nóng bừng. Hi Tuấn uống hai ngụm nước tay cầm bình nước rồi bỗng nhiên nhìn xuống sân khấu mỉm cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp khiến ai nấy đều ngừng thở. sau đó anh tháo dây buộc tóc xuống mái tóc dài như tơ rũ xuống khuôn mặt chưa đợi mọi người phản ứng lại anh đột nhiên ngẩng đầu cầm chai nước lên cao rồi rội thẳng xuống đầu mọi người gào lên ai nấy đều bị động tác này của Hi Tuấn hấp dẫn nước chảy xuống tóc rồi cũng nhanh chóng thấm ướt chiếc áo trắng của anh đến khi giọt nước cuối cùng chảy xuống Hi Tuấn vung tay vứt chai nước sang bên cạnh sau đó ầm ầm một tiếng tiếng nhạc lớn đồng thời vang lên và pháo hoa bắn sáng rực rỡ âm nhạc đầy kính động pháo sáng rực rỡ bóng người cao gầy trên sân khấu đầy sức quyến rũ người xem bên dưới không thể ức chế được sự kích động trong lòng đều hưng phấn hét lớn chỉ thấy hy tuấn ngửa đầu về phía sau mái tóc đen tạo nên đường cong hoàn mỹ vô số bọt nước lóe ra ánh sáng trong suốt tựa như những ánh sao vây quanh anh chiếc áo trắng đã bị ướt sũng trở nên trong suốt dán chặt trên người anh thoáng hiện ra làn da tinh tế của anh cũng lộ rõ những cơ bắp săn chắc của anh hai điểm hồng trước ngực như ẩn như hiện Gợi cảm quyến rũ cực hạn khiến ai nấy đều thần trí điên đảo Dưới sân khấu, người xem điên cuồng hò hét không khí lại được đẩy lên một cao trào khác. Giám đốc phụ trách đứng dưới sân khấu nhìn Hy Tuấn rồi lại nhìn sự điên cuồng của khán giả mà lòng đầy kích động hưng phấn. Đây chính là hiệu quả mà ông muốn. Không, cái này thậm chí còn vượt quá những mong đợi của ông. Tối nay Hy Tuấn tựa như một bóng ma xinh đẹp khắc sâu trong tâm trí mọi người. Nguyên nhân là do đâu? Đúng, là do chiếc áo mỏng trên người Hy Tuấn đã khiến anh bộc lộ được hết vẻ quyến rũ của mình. Hai stylist lớn đứng bên sân khấu xem rồi hỏi Chu Thiến. Chiếc áo kia hẳn là may từ chất vải dễ hút nước đúng không? Chu Thiến thấy hiệu quả quả tốt như vậy, cũng vô cùng cao hứng, nói. Đúng thế, là chất vải cực hút nước không cần nhiều đã có thể tầm ướt quần áo, hơn nữa khi gặp nước sẽ trở nên trong suốt. Em thấy dáng người của Hy Tuấn rất đẹp hơn nữa cậu ấy phải nhảy, lúc nhảy nhất định sẽ khiến sự gợi cảm được bộc lộ rõ nét nhất. Tất cả mọi người đều không khỏi nhìn cô đầy tán thưởng, đúng là tâm tư cẩn thận. Có một số nam nghệ sĩ vì muốn thật gợi cảm mà mặc quần áo hở hang lên sân khấu, trông thật phản cảm. Nhưng giờ Hy Tuấn quần áo chỉnh tề, như ẩn như hiện thực sự quá gợi cảm. Cảm giác mông lung này chẳng phải càng thêm lay động lòng người so với sự trần trụi lồ lộ kia sao. Thật là quá thông minh. Mọi người đều sợ hãi than, rồi lại nhìn lên sân khấu. Lúc này, khi Tuấn đã bắt đầu hòa vào vũ điệu, anh vừa nhảy vừa hát, dường như đã tiến vào cảnh giới khác, động tác nào cũng đều thực sự hoàn mỹ. Tóc không ngừng lay động, vì tóc đã bị ướt nên không hề dối mà càng trở nên đen bóng dưới ánh đèn sân khấu tựa như tơ lụa. Thân thể anh được quần áo ôm sát bờ vai rộng, lưng chữ V, đôi chân thon dài. Mỗi động tác đều khiến người ta cảm nhận được cơ thể săn chắc của anh, lồng ngực phập phồng, cơ bụng sáu múi khỏe mạnh. Mà mái tóc dài của anh, ánh mắt mê hoặc làn da như trong suốt, đôi môi mềm mại như hoa đào, chiếc hoa tai bằng ngọc lấp lánh khiến anh thật diễm lệ. Hai cảm giác này kết hợp lại trở nên vô cùng rung động lòng người. Vì thế, khán giả dưới sân khấu la hét cuồng nhiệt không biết mỏi tiếng hoan hồ ầm ĩ. Thậm chí, có người còn kích động muốn xông lên sân khấu nhưng đều bị bảo vệ giữ lại. Ba bài hát kết thúc khi Tuấn cúi đầu chào khán giả để biểu hiện sự biết ơn. Mọi người đều vẫn đang cuồng nhiệt càng gọi to tên của anh. Nhưng thời gian đã sắp xếp từ trước khi Tuấn chỉ đành vẫy tay cáo lỗi rồi đi vào trong hậu trường. Đến khi bóng dáng Hy Tuấn biến mất nhưng khán giả vẫn còn hô to tên của anh không khí nóng bỏng như vậy khiến cho những siêu sao lớn cũng phải ghen tị đến đỏ mắt. Nhìn thấy Hy Tuấn xuống dưới, Chu Thiến ở bên đã chuẩn bị trước vội bước lên lau khô tóc cho Hy Tuấn, sau đó vội vàng xuống sân khấu mà không để ai chú ý. Sau khi xuống sân khấu, Hy Tuấn trong lòng kích động không thể hình dung bằng từ ngữ nào cả. Bọn họ đã thành công. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một buổi biểu diễn quy mô như vậy, nhưng anh đã thành công, đã khiến mọi người điên cuồng vì mình. Đây đều là công lao của cô ấy. Anh vừa nhận lời chúc của mọi người vừa tìm kiếm Chu Thiến trong lòng kích động vô cùng anh muốn chia sẻ niềm vui này với cô. Đúng lúc này anh thấy Chu Thiến từ trên sân khấu đi xuống thì vội gật đầu xin lỗi mọi người. Xin lỗi, tôi muốn cảm ơn chị dâu tôi. Mọi người đương nhiên biết công thân hôm nay là Chu Thiến cảm ơn là chuyện đương nhiên. Hi Tuấn đi đến bên Chu Thiến sau đó nắm lấy cổ tay cô khẽ nói. Đi theo em. Hi Tuấn dẫn cô lên trên lầu nơi đó yên tĩnh không người. Đến đó anh rốt cuộc không thể ước chế được sự kích động trong lòng ôm lấy chu thiến, gắt gao ôm chặt cô. Đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng trong đời này, anh lặng lặng ôm cô vào lòng. Ngày tại hôm nay, hãy để anh được thoải mái một lần đi, cả cuộc đời này sẽ chỉ có hôm nay mà thôi, sau này anh sẽ chôn chặt tình cảm này dưới đáy lòng, đây sẽ thành hoài niệm đẹp của riêng anh mà thôi. Trong không gian yên tĩnh, giọng anh đầy kích động mà hưng phấn. Chị dâu chúng ta thành công rồi. Cảm ơn chị, cảm ơn những gì chị đã làm cho em. Nếu không nhờ có tạo hình của chị thì hiệu quả tuyệt đối sẽ không được như thế này. Cảm ơn chị, chu thiến đột nhiên bị anh ôm như vậy thì lòng hoảng hốt nhưng sau đó nghe những lời này thì biết anh vì lòng kích động nên mới làm thế. Cái ôm này hoàn toàn chỉ là vì cảm động tuy rằng có chút không phù hợp nhưng cô có thể hiểu được tâm tình của anh lúc này. Cô vỗ vỗ lưng anh nói, hi Tuấn, thành công hôm nay của em không hoàn toàn là vì thiết kế của chị. Sự cố gắng của em, cả sức quyến rũ của em mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Thiết kế của chị chẳng qua chỉ là nền mà thôi. Khi tuấn lưu luyến buông cô ra, cô thuộc về anh cả anh làm thế này đã là không đúng, không thể quá tham lam. Anh nhìn cô cười ngượng ngùng, chị dâu chị khen em thế khiến em thực sự rất ngại. Chu Thiến cười, chị nói thật mà quan trọng nhất là bản thân em thôi, mọi thứ chỉ là nền. Nhưng nếu không có mọi người thì em cũng chẳng có được thành công như hôm nay, chị dâu đừng khiêm tốn, ai cũng biết công của chị là lớn nhất. Được rồi, chị biết rồi, chị nhận là được. Chu Thiến cười nói, cô để ý thấy chiếc khuyên tai của anh thì thuận miệng hỏi. Đây chẳng phải chiếc khuyên tai lần trước chị đưa cho em sao? Em vẫn đeo ào, Chu Thiến chỉ thuận miệng hỏi ai ngờ Hi Tuấn nghe xong thì mặt nóng lên, đây chẳng qua chỉ là chút lòng riêng của anh. Đây là thứ cô từng dùng nên anh vẫn muốn dùng, cảm giác như cô luôn ở bên anh vậy, không ngờ cô lại để ý. Lập tức vẻ mặt anh trở nên cực mất tự nhiên, cũng may, trên lầu khá tối nên Chu Thiến cũng không để ý thần sắc của anh. Triệu Hy tuấn nghĩ một hồi rồi nói, em cảm thấy từ sau khi đeo nó, vận khí của em tốt hơn hẳn, giờ nó thành vật may mắn của em nên em mới không tháo đi. Nói xong anh nhìn Chu Thiến cười nhằm che giấu sự xấu hổ của mình. Chẳng lẽ chị dâu lại nhỏ mọn mà đòi về. Sao lại thế, em thích thì tặng cho em là được chị vẫn còn một cái nữa, đem nốt cho em nhé. Không cần, em đeo một cái thôi. Chu Thiến cười nói, chúng ta đi xuống đi, bọn họ giờ nhất định rất muốn gặp em. Sau khi hai người rời khỏi, hồ dai dai từ tầng trên bước xuống. Cô ta nhìn theo bóng hai người dần đi xa, lại nhìn nhìn bức ảnh cô ta vừa chụp lén được đắc ý mà cười. Từ lần trước thấy bọn họ nói chuyện với nhau cô ta đã luôn theo dõi hai người. Chỉ cần bọn họ hơi thân cận thì đều lén chụp lại. Nhưng tất cả đều không thể giá trị được như bức ảnh này. Hy Tuấn tống Thiệu lâm, lần này cho dù có trăm miệng cũng đừng hỏng giải thích rõ. Thật mong chờ kết cục bi thảm của các người. Sau khi kết thúc giả tiệc mọi người cùng đi ăn uống chúc mừng, trước đó Chu Thiến đã gọi điện thoại cho Triệu Hy Thành nói rằng mình về muộn, Hy Tuấn sẽ đưa cô về, bảo anh không cần quá lo lắng. Mọi người đều rất vui, buổi biểu diễn lần này không ai có thể vượt qua được Hy Tuấn. Hi Tuấn hoàn toàn là người nổi bật nhất đêm dạ vũ. Giám đốc phụ trách hưng phấn uống liền mấy chén, say khướt mà nói với mọi người. Cứ chờ mà xem, ngày mai Hi Tuấn sẽ xuất hiện ở trang nhất mọi tạp chí. Sẽ nhanh thôi, Hi Tuấn sẽ trở thành một siêu sao. Người đại diện của Hi Tuấn cũng nói, đêm nay thật tuyệt vời, chẳng những các sao lớn còn kém mà cả ngôi sao Hàn Quốc cũng không hơn được. Mấy người Hàn Quốc kia, lúc nào cũng tự cho là mình giỏi, mắt mọc trên đầu cứ như là đại lục không có ai bằng được bọn họ vậy. Hôm nay bọn họ đều trở thành kẻ làm nền, nhìn sắc mặt bọn họ trong lòng tôi thật quá là vui vẻ. Mọi người đều chúc rượu Hy Tuấn, chúc mừng thành công của anh. Mà Trương Lâm là nhân viên của Yêu Ti Lệ thì lại kính rượu Chu Thiến, Trương Lâm khen. Hôm nay tạo hình của Hy Tuấn thực sự rất nổi bật, mọi người đều rất bội phục. Tiểu Lâm, hôm nay không chỉ có Hy Tuấn thành công mà em cũng rất thành công. Về sau trong giới đều sẽ nhớ tên em, có lẽ công ty sẽ lập tức nhận em vào làm cũng chưa biết chừng. Mọi người đều phụ họa theo, ngay cả hai stylist lớn cũng đều khen ngợi cô, lần này không có khắc y mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì công ty nhất định sẽ có thưởng. Lưu Văn Chí thấy Chu Thiến sắp thành danh cũng muốn tán dương, bắt chuyện nhưng mỗi lần đều bị Chu Thiến không rõ là vô tâm hay cố ý mà bỏ qua quá vô nghĩa. Nhớ lại chuyện mình đã làm với cô mà thở dài, một mình uống rượu dài sầu Hồ dai dai nhìn chu Thiến và Hy Tuấn từ đầu đến cuối chỉ cười chào phúng. Sau khi tiệc chúc mừng kết thúc mọi người đều tự về nhà, Hy Tuấn lái xe đưa chu Thiến về nhà. Hồ dai dai bảo anh trai đi lấy xe trước tự mình thì đến bên Lưu Văn Chí nói. Chúng ta nói chuyện đi. Lưu Văn trí biết rõ sự âm hiểm của cô ta, không muốn dây dưa nhiều nên nói. Muộn rồi tôi phải về nhà. Lưu Văn Chí vừa đi được vài bước thì di động nhận được tin nhắn, mở ra xem thì là một bức ảnh. Nhìn thấy bức ảnh này, Lưu Văn Chí tái mặt anh quay phát lại tức giận nhìn Hồ dai dai. Anh hận không thể hét lớn. Cô quá bị ổi, sao lại chụp ảnh tôi? Ảnh chụp khi nãy nhận được chính là bức ảnh lúc anh lén cháo keo xịt tóc của Tống Thiệu Lâm. Anh ta giận run người. Cô là một cô gái mà lại âm độc như vậy. Hồ dai dai cười tươi dạng dỡ. Lưu Văn Chí, chúng ta là tám lạng nửa cân, ai cũng không tư cách nói ai, anh không làm chuyện xấu thì sao tôi chụp được ảnh xấu. Mặt Lưu Văn Chí lúc xanh lúc trắng, lúc đó cô ở trên sân khấu, sao có cơ hội chụp ảnh tôi đúng rồi, là Vương Kỳ. Anh ta cúi đầu, lòng vừa giận vừa hoảng, vạn nhất bị công ty phát hiện thì mình coi như xong. Nói đi, cô muốn sao, giờ cô ta đem ảnh chụp ra tìm anh, nhất định là có chuyện muốn anh làm. Hồ dai dai đắc ý cười. Tôi có việc muốn nhờ anh hỗ trợ, chuyện này hồ dai dai đã suy tính cẩn thận, nếu chính mình gửi bức ảnh này đi chỉ sợ sẽ bị cha ra. tung lên mạng thì mình lại không am hiểu lắm về công nghệ, chuyện này không tiện nhờ người khác. Tự mình đem chuyện này tung ra Triệu Hy Thành cũng không chắc sẽ cảm ơn mình, đến lúc đó anh ta giận chó đánh mèo, anh ta có tiền có thế, lúc đó mình chẳng phải gặp hỏa. Với Triệu Hy Thành cô ta có sự sợ hãi khắc sâu, cho nên chuyện này cô ta không dám tự mình ra tay. Chỉ có thể giao cho người khác làm, những người khác cô ta lại không tin, nhưng lưu Văn Chí thì lại có nhược điểm trong tay mình nên cô ta cũng không sợ. Cô ta gửi ảnh của Thiệu Lâm và Hy Tuấn cho anh. Anh giúp tôi nghĩ cách phát tán những bức ảnh này ra cho tòa soạn báo hay tạp chí đều được đưa lên mạng cũng được tùy anh. Tóm lại, tôi muốn tất cả mọi người đều thấy những bức ảnh này. lưu Văn Chí nhìn những bức ảnh này, lườm hồ dai dai. Sao cô muốn hại Thiệu Lâm như vậy, cô ấy rốt cuộc đã làm gì đắc tội cô? Cô ta đắc tội tôi quá nhiều, lòng hồ dai dai oán giận. Chuyện này anh không cần xen vào, chỉ làm theo lời tôi nói là được. Tôi không làm, cô sợ bị điều tra ra, tôi cũng sợ. Để công ty biết thì còn sống sao được nữa? Lưu Văn Chí lắc đầu, hồ dai dai cả giận nói: Anh không làm thì tôi sẽ đem bức ảnh khi nãy cho công ty. Anh cũng đừng mong có đường sống. Sau đó cô ta lại nhẹ nhàng nói: Anh sợ bị điều tra ra thì có thể nghĩ cách làm cho kín đáo. Cũng đâu dễ mà tra ra được, hơn nữa chuyện này sáng tỏ Thiệu Lâm chẳng còn chỗ mà đứng trong công ty nữa, như vậy anh cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh cho vị trí trợ lý của khắc y. Giờ tôi đã bị knock out Thiệu Lâm cũng sẽ bị knock out, hy vọng của anh là rất lớn. Sau này có thể được đi đào tạo ở nước ngoài, trở về thành bậc thầy như khắc y, anh cứ nghĩ mà xem. lưu Văn Chí có nhược điểm bị cô ta bắt giữ, lại bị những lời dụ dỗ này đả động. Anh ta ít học cả đời đều chỉ dồn hy vọng và yêu thi lệ, nếu thực sự có thể trở thành trợ lý của khắc y thì cả đời chẳng cần lo lắng gì nữa. Dù sao giờ Thiệu Lâm cũng đã chẳng coi anh là bạn nữa, về sau sẽ chẳng giúp gì cho anh nữa. Suy nghĩ mộ hồi, anh ta hạ quyết tâm. Được tôi đồng ý với cô nhưng cô cũng phải đồng ý với tôi, đây là lần cuối cùng. Về sau cô không được uy hiếp tôi nữa. Hồ dai dai cười, anh ngốc vừa thôi, qua lần này chẳng phải tôi cũng có nhược điểm bị anh nắm sao. Mọi người sau này sẽ nước giếng không phạm nước sông được chứ? Chương 152 biến cố. Quả không ngoài sở liệu của giám đốc phụ trách ngày hôm sau, trang nhất của mọi tờ báo, tạp chí đều là hình ảnh Hy Tuấn trên sân khấu biểu diễn. Xem này người đàn ông ma mị quyến rũ cực hạn. Trong yêu ti lệ, mọi người cầm báo đọc đầy hưng phấn. Còn cả đây nữa, vương tử gợi cảm quyến rũ nhất vương tử gợi cảm quả không hề quá khi nói về Hy Tuấn. Đúng thế, từ trước mình chỉ biết rằng Hy Tuấn tao nhã, đẹp trai nhưng không ngờ anh ấy lại gợi cảm như vậy. Đêm qua, lúc anh ấy biểu diễn trên sân khấu quả thực khiến mình rung động vô cùng, chắc cả đời cũng không thể quên. Đây có lẽ cũng là tiếng lòng của những người đã xem Hy Tuấn biểu diễn. Buổi dạ yến đêm qua được truyền hình trực tiếp trong cả nước chỉ trong 10 ngắn mùi đó mà đã khiến cho mọi người đều có ấn tượng mạnh với Hy Tuấn. Các cô gái thần hồn điên đảo những chàng trai thì đố kỵ hâm mộ. Dường như chỉ trong một đêm mà Hy Tuấn đã trở nên nổi tiếng, trở thành ngôi sao hạng A. Những nhà quảng cáo đều nhắm vào anh, đều muốn mời anh đóng quảng cáo. Đến ngay cả một số nhãn hàng chỉ chuyên mời những sao lớn như hãng nước hoa, siêu xe cũng bắt đầu liên hệ với hoa Hữu Cũng có những kịch bản điện ảnh được gửi đến, trong đó còn có cả một bộ phim điện ảnh của đạo diễn quốc tế. Tuy rằng không phải nam chính nhưng cũng rất có đất diễn. Với người mới chưa từng có quan hệ gì như Hy Tuấn mà nói thì đây quả thực là một điều không tưởng. Công ty đương nhiên rất mừng rỡ với những điều này cũng không bạc đãi công thần. Thu nhập không cần nói, đãi ngộ càng thêm chua toàn. Đầu tiên là sắp xếp chung cư cao cấp cho anh, trong công ty, Hi Tuấn cũng có phòng thay đồ, nghỉ ngơi riêng, phòng tập riêng. Thậm chí còn có thêm một trợ lý chuyên chăm sóc sinh hoạt của anh, trợ lý hiện tại thì chuyên thu xếp công việc nghiễm nhiên trở thành nhất ca trong công ty. Mấy hôm sau, những tin tức về Hy Tuấn dần lắng xuống, các tạp chí lớn đều bắt đầu truyền hướng về công thần của buổi biểu diễn lần này Stylist. Vì thế hàng loạt tin tức về Chu Thiến cũng xuất hiện trên tạp chí. Ban đầu truyền thông chỉ khai thác về thân phận Stylist của Chu Thiến, hết lời khen ngợi về thiết kế tỉ mỉ của cô, mọi từ ngữ ca tụng đều không thiếu. Nhưng dần dần, giới truyền thông còn phát hiện Chu Thiến còn có một thân phận khác. Cô ấy chính là con dâu cả của tập đoàn Triệu Thị, là chị dâu của Hy Tuấn. vậy mà cô gái này chỉ là một trợ lý nhỏ trong yêu ti lệ vì thế đủ mọi truyền kỳ về chu thiến đều ra lò nghiễm nhiên chu thiến trở thành hình tượng lý thường cho mọi cô gái hiện đại ngày nào cũng đều có các tạp chí muốn phỏng vấn cô chu thiến bận tâm suy nghĩ của triệu lão gia đoán rằng ông sẽ không vui nhớ tới việc sắp tới sinh nhật của triệu phu nhân không tiện chọc giận ông cho nên đều bỏ qua không đồng ý nhưng có một người chủ trì chuyên mục về phụ nữ tự tìm tìm chu thiến cô ấy nói Tôi rất khâm phục dũng khí và nghị lực của tống tiểu thư. Sống trong hoàn cảnh sung sướng, mọi thứ đều có mà không giống như những cô tiểu thư nhà giàu khác sống mơ mơ màng màng. Tống tiểu thư dũng cảm theo đuổi cuộc sống, giấc mơ của chính mình, không dựa vào người khác, không đầu hàng hoàn cảnh, chăm chỉ cố gắng, kiên định, tiến tới, vứt bỏ lòng hư vinh của con gái nhà giàu, không ngại cố gắng tiến tới mục tiêu của mình nên rất được mọi người tôn trọng. Đây là điều mà mọi phụ nữ đều nên học tập tôi mong cô có thể nhận lời phỏng vấn của chúng tôi để cho chúng tôi có thể tuyên truyền những điều này cho những cô gái khác mong rằng họ cũng có thể như cô độc lập lạc quan mà đấu tranh cho tương lai của chính mình. Lời ca ngợi như vậy bảo Chu Thiến từ chối sao được. Đêm đó cô đem chuyện này hỏi Triệu Hy Thành để tham khảo ý kiến của anh. Triệu Hy Thành cười kéo cô vào lòng nói. Vị chủ trì này nói quá đúng. những tính tốt của thiệu lâm của anh vốn nên để cho mọi người đều biết để mọi người đều hâm mộ triệu hy thành anh có được cô vợ tốt như vậy đồng ý đi còn trần trừ gì nữa chứ chu thiến dựa vào lòng anh nhưng nếu làm vậy thì tất cả mọi người đều biết em làm ở yêu ti lệ cha là người trọng sĩ diện em sợ cha không vui không nhận phỏng vấn cũng chẳng có gì to tát không cần khiến ông không vui không đâu em vừa vặn có thể nhân cơ hội này làm cho cha hiểu về em Khi ông hiểu em đã cố gắng thế nào tuyệt vời thế nào, nhất định ông sẽ tự hào vì có người con dâu như em. thiệu lâm, ánh sáng trên người em có đôi lúc khiến anh cảm thấy xấu hổ. Để cho mọi người đều biết em, yêu quý em, để cho những người bên cạnh cha khi nhắc đến em đều phải giơ ngón cái lên thì cha sao có thể tức giận. Ông vui còn chẳng kịp, Chu Thiến cảm thấy Triệu Hy Thành nói cũng đúng. Triệu lão ra sở dĩ phản đối chẳng phải là vì sợ người khác biết thì sẽ chê cười ông sao. Nhưng nếu mọi người đều chấp nhận cô thì Triệu Lão Gia cũng sẽ không còn thấy mất mặt nữa. Chuyện của Hy Tuấn cũng vậy, đến khi mọi người đều công nhận Hy Tuấn thì Triệu Lão Gia có lẽ còn tự hào vì anh. Vì thế cô đồng ý nhận phỏng vấn. Cô không thể không để ý đến suy nghĩ của Triệu Lão Gia. Tuy rằng lúc trước chuyện của Văn Phương khiến cô rất giận nhưng dù sao ông cũng là cha đẻ của Triệu Hy Thành. Cô không mong quan hệ đôi bên quá khó xử khiến cho Hy Thành khó nghĩ. Hi Thành đã rất cố gắng vì quan hệ của hai người nên cô cũng rất lo lắng cho anh. Chu Thiến nhận phỏng vấn của đài truyền hình với yêu thi lệ mà nói đương nhiên là tin tốt. Công ty bọn họ ngoài khác y từng được phỏng vấn thì chưa có ai được như vậy. Đây với yêu thi lệ mà nói cũng là cơ hội quảng bá rất tốt. Bởi vì lần này sau khi Chu Thiến tạo hình thành công cho Hi Tuấn lại được truyền thông tuyên truyền nên rất nhiều người đều mộ danh mà đến tạo hình, thậm chí còn có cả những ngôi sao, người giàu có. Hơn nữa, một số công ty thiết kế cũng tìm đến Chu Thiến, hứa hẹn nhiều điều tạo điều kiện đãi ngộ cho cô. Công ty biết việc này thì có suy tính việc đặt cách chuyển Chu Thiến lên làm stylist sở lầu 3 cũng có gian phòng thiết kế riêng của mình. Việc này lan rộng ra lập tức khiến cả công ty bùng nổ. Phải biết rằng, nếu thực sự như vậy thì Chu Thiến sẽ trở thành người bước lên vị trí stylist trong thời gian ngắn nhất. Điều này so ra đến khắc y cũng chưa bằng. Thực sự khiến người ta vừa hâm mộ lại vừa ghen tị Hồ dai dai càng đố kỵ đến không thở được nhưng vừa nghĩ đến mình vẫn còn đòn sát thù thì trong lòng mới thoải mái chút ít. Đồng thời cô à cũng cảm thấy lạ nhiều ngày trôi qua sao còn chưa có chút động tĩnh nào. Lại không hề hay biết rằng Lưu Văn Chí vẫn luôn do dự không dám động thủ. Biết Chu Thiến có thể trở thành stylist thì anh ta không khỏi nghĩ, nếu Tiểu Lâm đã thành stylist thì đương nhiên vị trí trợ lý của khắc y cô sẽ không tranh giành nữa. Giờ hồ dai dai cũng coi như đã có nhược điểm trong tay mình, sao phải sợ. Anh cần gì phải đi mạo hiểm như vậy, có gì tốt cho mình. Nhưng hồ dai dai lại vội tìm anh ta uy hiếp anh ta rằng nếu không làm thì cả hai người cùng chết. Cô ta sẽ tung bức ảnh kia của anh ra cho trường học. Nếu anh ta đem chuyện của mình ra thì anh ta cũng là đồng phạm, đến lúc đó triệu hy thành tìm đến cô ta thì cô ta cũng sẽ kéo lưu văn trí xuống nước, chẳng ai thoát chết, kết cục của anh ta còn thảm hơn cô ta nhiều. Lưu Văn trí hận vô cùng, hối hận vì đã dây vào bà điên này. Nhưng chuyện đã đến nước này thì anh còn lựa chọn nào khác? Hơn nữa chuyện xảy ra sau đó càng khiến anh ta hà quyết tâm. Đang lúc đám tiểu mặt Trương Bân đều vui vẻ thay Chu Thiến, đều chúc mừng cô thì Chu Thiến lại quyết định một chuyện khiến mọi người đều choáng váng. Cô tìm đến ban lãnh đạo, xin họ thu hồi quyết định cô nói. Rất cảm ơn công ty đã tạo cơ hội cho tôi nhưng tôi kinh nghiệm còn kém, chỉ sợ không thể đảm nhiệm được vị trí này. Tôi tạo hình cho Hy Tuấn là vì tình thế bắt buộc cũng có chút may mắn bên trong. Tôi không muốn lần nào cũng là cái khó lo cái khôn, tôi mong rằng tôi có thể làm mọi việc đều đã được tính toán từ trước. Tôi vẫn cần phải học tập tôi luyện, tôi muốn giống như mọi người, thông qua kiểm tra để cạnh tranh vị trí trợ lý của thầy khắc y, tôi mong có thể được học tập khắc y tích lũy kinh nghiệm. Sau khi các học viên nghe tin này thì đều khó hiểu, có người thậm chí còn chê cô ngu ngốc. ngay cả tiểu mặt cũng giận đến mức độ mắng cô vài lần, không chịu suy nghĩ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Muốn học thì lên làm stylist rồi vẫn còn cơ hội để học đấy thôi. Chẳng hiểu Chu Thiến nghĩ gì, khi Chu Thiến đến bệnh viện thăm Khắc Y, Khắc Y cũng đã nghe tin này từ Thẩm Già Lam. Ông nằm trên giường bệnh chân bó thạch cao, nhìn Chu Thiến mà ôn hòa hỏi. Tiểu lâm em tạo hình cho Hy Tuấn, thầy sau này cũng đã xem lại buổi biểu diễn đó, rất được tạo ra trang phục xuyên thấu khiến Hy Tuấn trở nên đặc biệt gợi cảm ý tưởng rất mới mẻ. Chu Thiến được thần tượng khen thì đương nhiên là rất vui, cô đứng bên giường ông, cúi đầu thoáng ngượng ngùng nói. Em cũng là đột nhiên nghĩ ra thôi, khác y thấy cô giờ đã có tiếng tăm mà vẫn không kiêu ngạo thì rất tán thưởng, ông cười nói. Nghe nói công ty mời em lên làm stylist chính nhưng em lại từ chối, nói kinh nghiệm không đủ, còn muốn học tập thêm nữa, phải không? Chu Thiến gật gật đầu, nói. Nói thật giờ em có thể nổi tiếng hoàn toàn là nhờ truyền thông. Về phần vì sao truyền thông lại ra sức liên truyền như vậy em nghĩ cũng không hẳn vì thiết kế cho hy tuấn của em mà chủ yếu là vì gia thế của em có giá trị cho những bài viết của họ. Khắc y khẽ gật đầu quả đúng là như vậy, cũng không nghĩ rằng cô lại hiểu được. Chu Thiến nói thêm. Thầy Khắc Y, em biết muốn phát triển trong nghề mà chỉ dựa vào một tạo hình thanh danh nhất thời là không thể được. Đây là nghề cần có kỹ thuật, kinh nghiệm đều phải rất cao mới có thể lăn lộn trong nghề. Nếu giờ em lên làm stylist, mọi người có lẽ sẽ vì mới mẻ nhất thời mà tìm em nhưng thực sự kinh nghiệm của em không đủ, điều này không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể bù lại được. Dần dần, những thiếu sót của em sẽ bộc lộ rõ. So với để mọi người thất vọng thì chẳng bằng ngay từ đầu không để mọi người quá kỳ vọng. Em mong rằng có thể làm dày kinh nghiệm của chính mình tiếp xúc thật nhiều, nâng cao kiến thức của mình. Em mong rằng có thể tiến những bước dài và vững chắc trên con đường này. Em hy vọng có thể thành trợ lý của thầy Khắc Y. Khắc Y nhẹ nhàng cười. Khó trách thẩm giả Lam rất tôn sùng em. Em quả thực rất đáng để cô ấy kính trọng. Giỏi lắm Tống Tiệu Lâm, em đã chuẩn bị những bước đi vững vàng rồi, sau này nhất định sẽ có thể bước lên đỉnh cao. Về phần làm trợ lý cho thầy thật tiếc, cơ hội của em và mọi người đều như nhau, em phải thi tuyển, cơ hội chỉ có một lần, lần này em nhất định phải nắm cho vững. Chu Thiến gật đầu mạnh, em biết rồi, cảm ơn thầy khắc y. Buổi tối, Chu Thiến làm cánh gà rán mà Triệu Hy Thành thích ăn nhất, lúc ăn cơm, Chu Thiến vẫn luôn tươi cười. Triệu Hy Thành nhìn nụ cười của cô mà lòng cũng thật thoải mái, anh hỏi. Có chuyện gì mà vui vậy? Chu Thiến ngẩng đầu, miệng cười như hoa. Hy Thành em cảm thấy em thực sự rất hạnh phúc. Cô nhìn anh, sóng mắt long lanh, mọi thứ đều thật tốt đẹp, em có người chồng thương yêu mình, gia đình ấm áp, có công việc yêu thích có rất nhiều bạn bè. Hy Thành, vì sao em lại có được hạnh phúc như vậy? Vì sao lại quá hoàn mỹ như thế, mọi thứ khiến em thật hạnh phúc nhưng lại có cảm giác không thật. Em rất sợ có ngày sẽ mất đi mọi thứ. Hy Thành cắp đùi gà cho cô cười đầy yêu chiều. Cô gái ngốc này, nghĩ linh tinh gì chứ? Hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi từng ngày từng ngày càng ngày càng hạnh phúc. Thật sao, Triệu Hy thành cười, đương nhiên, nếu nói sợ người sợ nhất phải là anh mới đúng, sự đau đớn khi mất đi cô cả đời này anh không muốn nếm trải nữa. Nhưng chuyện đời không như người ta muốn, cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ. Ngày hôm sau, các báo lớn đều đăng bức ảnh Hy Tuấn và Chu Thiên ôm nhau ở trang nhất, bên cạnh bức ảnh là những dòng chữ lớn, ghê tờm. Vương Tử gợi cảm yêu chị dâu. Bên cạnh còn có một số bức ảnh nhỏ, đều là chụp lại Hy Tuấn và Chu Thiên Lúc ở bên nhau. Những bài viết có nói, theo nguồn tin thân cận, Hy Tuấn thầm yêu chị dâu Tống Thiệu Lâm từ lâu, hai người quan hệ mập mờ ôm nhau đầy tình cảm ở hậu trường bùi giả tiệc có ảnh chụp làm chứng. Thậm chí chiếc hoa tai Hy Tuấn thường đeo chính là tín vật đính ước của hai người, mỗi người một cái, do Tống Thiệu Lâm mua. Tin tức vừa truyền ra thì giống như quả bom tấn ném vào làng giải trí khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Công ty hoa Hữu từ cao xuống thấp đều lo lắng vô cùng, bọn họ vừa mới đặt ra hàng loạt kế hoạch cho Hy Tuấn, muốn thừa thắng sông lên, bao gồm mấy CF phim điện ảnh bom tấn album mới nếu báo chí đưa tin là thật thì mọi kế hoạch đều sẽ phải gác lại tổn thất sẽ rất lớn. Công ty vội hỏi Hy Tuấn mọi chuyện, Hy Tuấn nhìn ảnh chụp trên báo thì mặt tái nhợt, sao lại thế này, làm sao có thể bị người chụp được ảnh, nguy rồi, lần này thảm hại rồi, không biết anh trai nghĩ gì, anh có tin những tin tức này không? Hi Tuấn lòng nóng như lửa đốt, không được anh muốn đi tìm anh cả ngay lập tức phải giải thích mọi chuyện với anh cả quyết không thể để Thiệu Lâm bị tổn thương. Hi Tuấn xoay người bỏ chạy lại bị người đại diện đằng sau giữ lại. Hi Tuấn, giờ cậu còn định chạy đi đâu? Bên ngoài đều là phóng viên, vừa ra sẽ bị vây lại. Cậu giải thích mọi chuyện cho chúng tôi đã thì mới tìm được đối sách chứ? Hi Tuấn gạt tay anh ra nói. Báo chí viết không phải là thật tôi không biết phải giải thích thế nào nhưng cái ôm đó không phải là tình yêu nam nữ, đó chỉ là tôi kích động nhất thời nhưng không ngờ lại bị kẻ khác có lòng lợi dụng. Nhưng xin hãy tin tôi tuyệt đối không có tình cảm chị dâu em chồng gì hết. Xin lỗi, tôi phải đến một chỗ chuyện này vô cùng cấp bách với tôi, tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong anh xoay người chạy ra cửa, người đại diện của anh ở phía sau gọi lớn, gặp phóng viên thì đừng có nói gì vội. Bên kia Chu Thiến như thường lệ, ngồi trên xe Triệu Hy Thành đến công ty. Xe dừng trước cửa yêu ti lệ còn chưa đứng vững đã bị một đám phóng viên như ong vỡ tổ vây lấy. Tình cảnh này khiến Triệu Hy Thành cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng tắt máy, xuống xe ôm lấy Chu Thiến. Các người làm gì vậy, nếu làm vợ tôi bị thương thì tôi sẽ kiện các người. Triệu Hy Thành cả giận nói, nhưng các phóng viên hoàn toàn không để ý đến anh, một đám phía sau tiếp nối phía trước đem phone đưa tới trước mặt Chu Thiến. Sau đó hỏi một loạt những câu hỏi khiến Chu thiên suýt ngất. Triệu phu nhân, xin hỏi chuyện cô và Hy Tuấn là chị dâu em chồng yêu nhau rốt cuộc có phải là thật hay không? Xin hỏi tình cảm của hai người bắt đầu từ khi nào? Trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn? Xin hỏi, hoa tài Hy Tuấn hay đeo có phải là cô tặng, là tín vật đính ước cái còn lại ở chỗ cô đúng không? Xin hỏi cô có vì thế mà ly hôn với chồng không? Sắc mặt Chu thiến dần tái lại cô nhìn một đám người trước mặt miệng đóng rồi lại mở những lời lẽ kinh khủng, hỗn loạn khiến cô nhất thời không hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng cô có sự cảm không lành, có điều gì đó không tốt đã xảy ra. Bên cạnh triệu hy thành nghe được những lời nói không đầu không đuôi của đám phóng viên thì tức giận vô cùng, đẩy một người ra rồi hét lớn. Các người đang nói linh tinh gì thế? Các người còn ở đây nói hưu nói vượt, hủy hoại danh dự gia đình tôi thì tôi nhất định sẽ thiện các người. Phóng viên kia bị anh đẩy ngã, máy ảnh rơi xuống đất. Những phóng viên còn lại thấy vậy thì không khỏi truyền mũi nhọn đem máy ảnh chĩa vào Triệu Hy Thành mà nháy lia lìa Phóng viên bị đẩy ngã nhặt máy ảnh lên thấy màn hình bị vỡ thì tức giận nói với Triệu Hy Thành. Xem ra Triệu Thiên Sinh chưa biết gì. Vợ anh và em trai anh ôm nhau ở hậu trường bùi dạ tiệc bị người chụp được giờ đều được đăng trên trang nhất. Anh ta lấy ra một tờ tạp chí trong báo rồi ném lên người Triệu Hy Thành. Tự mình xem đi. Nghe phóng viên nói vậy, Triệu Hy Thành và Chu Thiến đều cả kinh, sắc mặt Chu Thiến tái mét lại, cô vội cầm lấy tờ tạp chí kia, mở ra xem. Trang đầu tiên chính là bức ảnh cô và Hy Tuấn ôm nhau, không quá rõ nhưng cũng rõ mặt hai người và động tác của họ ôm thật chặt như một đôi tình nhân yêu nhau. Đầu Chu Thiến như nổ ầm, dường như máu toàn thân đều vọt lên não, vừa hoảng vừa xấu hổ, mơ hồ không biết nên làm sao. Triệu Hy Thành đón lấy quyền tạp chí, thấy bức ảnh kia thì biến sắc. anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chu thiến đôi mắt đen lấy đầy sự khó tin anh nhẹ nhàng mà run run hỏi cái này cái này là chuyện gì sắc trời âm u ánh mặt trời bị những đám mây che lấp trời đất xám xịt sắc mặt chu thiến lại càng tái nhợt cách đó không xa sau cánh cửa thủy tinh của yêu ti lệ đầy những nhân viên đang xem náo nhiệt còn hồ dai dai thì đứng ở bên nhìn bọn họ qua lớp cửa kính khóe miệng khẽ cười dưới ánh sáng xám xịt của trời đất này nụ cười đó trở nên thật lạnh lùng âm độc mươi 153 máu Mù Tình Thâm, Triệu Hy Thành nhìn bức ảnh trên báo trong đầu như bị ai dùng búa đập mạnh đau đớn vô cùng khiến anh thiếu chút nữa không thể thở nổi. Chu Thiến bị đám phóng viên vây lấy khiến cô không thể không dựa người vào thành xe. Đám phóng viên dùng những lời lẽ sắc bén mà dồn ép sắc mặt cô tái nhợt chẳng còn chút máu nhưng hai mắt đầy kiên nghị nhìn đám phóng viên nói. Đều là các người nói bậy, báo chí nói sai sự thật. Đám phóng viên hưng phấn, chỉ cần đương sự chịu nói chuyện thì bọn họ có thể đào ra được nhiều thứ. Vậy cô giải thích sao về chuyện cô và Hy Tuấn ôm nhau? Còn cả hoa tai của Hy Tuấn cô giải thích thế nào? Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của đám phóng viên, dù cô cố duy trì sự bình tĩnh thì cũng bắt đầu trở nên bối rối, vì sao lại xảy ra chuyện này? Là ai chụp được bức ảnh này? Cô và Hy Tuấn, quá vớ vẩn, còn cả Hy Thành... Chu Thiến quay đầu nhìn về phía Hy Thành, lúc này sắc mặt anh rất khó coi tay nắm chặt lấy tờ báo, gân xanh trên mờ ù, bàn tay hiện rõ, có thể thấy là anh rất khiếp sợ, phẫn nộ. Hy Thành, mắt Chu Thiến đầy sự kinh hoàng và chờ đợi cô nhìn anh, khẽ lắc đầu. Không phải như thế, chuyện không như anh nghĩ đâu. Hy Thành, van anh đừng tin những điều báo chí viết, đừng tin vào bức ảnh đó. Hy Thành, chúng ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió, em có thể có được lòng tin thực sự từ anh. chẳng vì điều gì khác chỉ đơn giản là anh chấp nhận tin tưởng em các phóng viên cầm máy chụp ảnh điên cuồng chụp ảnh hai người kỳ vọng có thể nhìn thấy cảnh ông chồng giận dữ đánh đập người vợ lăng nhăng nếu vậy thì quá là cao trào một phóng viên không biết sống chết đưa phôn tới trước mặt triệu hy thành hỏi xin hỏi triệu tiên sinh có suy nghĩ gì về việc này triệu tiên sinh sẽ tha thứ cho phu nhân chứ mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía triệu hy thành chờ mong anh nổi bão triệu hy thành đột nhiên khẽ ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm vào phóng viên vừa nói kia ánh mắt âm trầm mà ngoan độc khiến cho gã phóng viên đó không khỏi hoảng sợ mà lui về phía sau hai bước anh nhìn chu thiến ánh mắt cô đầy sự kinh hoàng và hy vọng cô đang sợ hãi thiệu lâm đang sợ hãi cho dù cô bỏ nhà ra đi đối mặt với cuộc sống khó khăn cũng chưa từng lộ ra thần sắc này mà giờ cô lại dùng ánh mắt này nhìn anh cô đang sợ hãi điều gì sợ hãi phản ứng của anh sao Sao anh có thể khiến cho cô sợ hãi như vậy? Người anh vẫn luôn quý trọng che chở, sao anh có thể để mặc người khác bắt nạt cô? Lập tức Triệu Hy thành ra sức đẩy đám phóng viên đang dồn ép trước mặt Chu Thiến Gia. Có một số chiếc phone, máy ảnh bị anh đẩy rớt xuống đất. Nhất thời, những tiếng loảng xoảng vang lên không ngừng. Đám phóng viên sợ hãi, đều lùi lại. Lời nói vô căn cứ. Các người đừng có đặt điều. Chỉ có những người không biết gì mới có thể tin vào những lời bịa đặt của mấy tờ báo nhảm nhí này. Tôi tin tưởng vợ tôi, cũng tin vào em trai tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Các người không cần cứ đi theo chúng tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Triệu Hy Thành quát bọn họ, anh chừng mắt nhìn một người vẫn còn đang ngăn ở bên cạnh xe mình, người kia bị khí thế của Triệu Hy Thành dồn ép, không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Triệu Hy Thành mở cửa xe ra, đỡ Chu Thiến đi vào, sau đó vòng qua bên kia mà vào xe, khởi động xe, dưới con mắt theo dõi của mọi người mà thoải mái rời đi. Mọi người thấy chiếc xe nhanh chóng biến mất hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ rằng Triệu Hy Thành lại có phản ứng như vậy. Trước những chứng cứ vô cùng xác thực mà anh vẫn còn tin tưởng vào vợ mình như vậy. Không thể nào, làm sao còn người đàn ông như vậy. Nhất định là chết cũng cố gắng gượng, không muốn mất mặt trước người ngoài. Không khí trên xe yên tĩnh đến độ khiến người ta hít thở không thông. Sắc mặt Triệu Hy thành âm trầm, môi mím chặt không nói một lời mà chỉ chăm chú lái xe. chu Thiến thỉnh thoảng nhìn về phía anh cuối cùng không nhịn được nói. Hy thành tấm ảnh kia là vì lúc đó Hy Tuấn quá xúc động, nhất thời kích động mà thôi tuyệt đối không có ý gì khác. Em với cậu ấy vẫn như chị em, bạn bè thân thiết mà thôi tuyệt đối không có chuyện vớ vẩn như vậy. Anh nhất định phải tin tưởng em. triệu hy thành chỉ nhìn thẳng về phía trước mà không trả lời chu thiến thấy anh không có phản ứng gì thì sốt ruột mà xoa xoa lên bàn tay trên vô lăng của anh hy thành em không muốn anh nghi ngờ em giọng nói của cô nhẹ nhàng thoáng chút run rẩy đôi mắt trong như ngọc tràn ngập sự bối rối triệu hy thành thở dài nắm lại tay cô dịu dàng nói thiệu lâm anh không nghi ngờ em vừa rồi anh đang nghĩ đến một việc anh thực sự tin em Triệu Hy Thành nhìn về phía trước, hai tay giữ chặt vô lăng, anh nhẹ nhàng nói. Tiệu Lâm, em cũng quá xem thường anh rồi. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, vì sao chỉ vì một bức ảnh mà anh nghi ngờ em được. Chỉ cần em nói không phải thì anh sẽ tin em. Huống chi anh cũng rất hiểu Hy Tuấn, nó sẽ không làm ra chuyện này sau lưng anh. Chỉ là thằng nhóc kia ở nước ngoài quá lâu chuyện đúng đắn không học được mà chỉ học được mấy thứ nhố nhăng. lần này gây họa còn liên lụy đến em xem anh dạy dỗ nó thế nào chu thiến nghe anh nói vậy thì mới thoáng thả lỏng một chút ngay sau đó sự cảm động dâng lên trong lòng cô tựa đầu vào vai anh ít hầu như có gì đó chặn lại nghẹn ngào nói hy thành cảm ơn anh cảm ơn sự tin tưởng của anh khi nãy em rất sợ em sợ anh sẽ tin vào những điều này tin vào những lời nói của đám phóng viên thực sự bọn họ viết rất thuyết phục triệu hy thành vươn tay xoa tóc cô nhẹ nhàng nói Cô gái ngốc này, chẳng lẽ đến giờ anh còn không hiểu em sao? So với mấy tin đồn này, anh tin vào hai mắt của mình, tin vào lòng mình hơn. Thiệu Lâm, nếu em thực sự là người như thế thì anh sao có thể yêu em đến nước này? Hy Thành, Chu Thiến không ức chế được sự xúc động trong lòng, nước mắt tràn mi. Được rồi, giờ anh đưa em về, em ở nhà nghỉ ngơi cẩn thận. Anh phải đến công ty xem sao? Lão gia từ chắc chắn đã đọc tin, giờ nhất định đang nổi trận lôi đình, anh phải đến giải thích với ông. Chu Thiến ngẩng đầu nói, em cũng muốn đi, chuyện là do em gây ra, em đi giải thích với cha. Triệu Hy Thành lắc đầu, mấy ngày nay em đừng ra ngoài, cũng đừng đi làm, giờ bên ngoài chỉ toàn đám phóng viên thôi. Anh không muốn em bị tổn thương, Chu Thiến cúi đầu, hình như em luôn mang rắc rối đến cho anh. Triệu Hy Thành cười, tin vào anh đi. Hạnh phúc mà em mang đến cho anh nhiều hơn phiền toái rất nhiều. Đến nhà Triệu Hy Thành đầu tiên nhìn ra phía ngoài, phát hiện không có phóng viên thì mới cho Chu Thiến xuống xe. Triệu Hy Thành nhìn Chu Thiến vào nhà rồi dặn với theo. Đóng hết cửa sổ vào nhé, rèm cửa cũng che đi ai tới tìm cũng đừng mở cửa. Chu Thiến gật gật đầu, sau đó nhìn Triệu Hy Thành lên xe, lái xe rời đi thì mới đóng cửa lại. Không lâu sau, có điện thoại, Chu Thiến mở máy nghe. xin hỏi là tống tiểu thư phải không tôi là phóng viên của tạp chí excess chúng tôi muốn phỏng vấn cô xin hỏi chuyện cô và hy tuấn yêu nhau là thật sao chu thiến không ngần ngại cúp máy rồi tắt điện thoại sau đó tiếng điện thoại bàn lại vang lên người hầu nhận điện thoại không lâu sau thì ngẩng đầu nói với chu thiến phu nhân là tìm cô hình như là phóng viên chu thiến phiền chán lắc lắc đầu nói tôi không ở nhà phàm làm phóng viên tìm đến thì cứ nói tôi không ở đây Đám phóng viên này cũng chẳng quan tâm xem đó có phải là sự thật hay không, bọn họ chỉ muốn tạo ra đề tài thu hút độc giả, gia tăng số lượng tiêu thụ báo mà thôi. Cũng quá thần thông quảng đại, đến cả số điện thoại của cô, số điện thoại nhà cũng tìm ra được. Lòng Chu thiến phiền muộn vô cùng, tuy rằng hy thành tin tưởng cô nhưng triệu lão gia thì sao? Triệu phu nhân, công ty, đồng nghiệp, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Bọn họ sẽ đối xử với cô thế nào đây? Còn cả Hy Tuấn nữa, cô là người ngoài cuộc mà còn chịu bao phiền toái như thế thì anh là đại minh tinh đứng nơi đầu sóng ngọn gió sẽ thế nào? Giờ anh sao rồi? Có phải là cũng đang bị đám phóng viên bám giết không? Triệu Hy Tuấn rời khỏi công ty theo lối cửa sau, trực tiếp lái xe rời đi, đi qua cửa lớn thì bị đám phóng viên phát hiện, bọn họ ùa lên muốn vây lấy anh, nếu không vì anh nghiến răng ra sức nhấn ga tiến lên thì chỉ sợ đã bị đám phóng viên vây lấy mà không thoát được thân. Anh nhanh chóng đến Triệu Thị cứ luôn nghĩ đến sẽ tìm được anh cả, không ngờ rằng Triệu Hy Thành còn chưa đến công ty. Anh nhìn văn phòng không một bóng người của anh mình mà ngẩn người, không lâu sau lại nhận được điện thoại của anh mình. Hy Tuấn, em ở đâu? Giọng của anh cả đầy sự giận dữ, xem ra anh đã biết chuyện này. Vậy còn chị dâu, cô ấy giờ sao rồi? Hy Tuấn vội nói, anh ơi, giờ em ở ngay trong văn phòng của anh. Anh nghe em giải thích chuyện thực sự không như báo nói đâu. Còn chưa rớt lời đã bị anh trai lạnh lùng cắt ngang. Em không cần nói gì cả cứ ở đó chờ anh. Hy Tuấn lo lắng đi đi lại lại trong văn phòng. Giờ phút này anh hoàn toàn không quan tâm mình sẽ thế nào. Anh chỉ lo lắng liệu anh cả sẽ trách cứ chị dâu sao. Truyền thông sẽ quấy dày cô ấy sao. Đều là mình không tốt mang đến cho cô phiền toái lớn như vậy. Hôm đó sao anh không tự khắc chế bản thân. Anh buồn bực hận không thể tự đánh mình thật đau. Lúc này cửa đột nhiên bị người dùng sức đầy ra, đập vào tường đánh dầm một tiếng, có thể thấy người mở cửa đang vô cùng giận dữ. Hi tuấn theo tiếng nhìn lại, thấy đứng ở cửa chính là cha ông tay cầm tờ báo, mặt đỏ bừng, nhìn thấy anh thì hai mắt trợn tròn, dường như đến cả tóc cũng dựng đứng lên. Triệu lão ra từ sáng sớm đọc báo tức giận đến suýt nữa bệnh tim tái phát, ông nổi giận đùng đùng tìm đến văn phòng con cả để hỏi cho rõ ràng nhưng không ngờ lại nhìn thấy thủ phạm ở đây. Lúc này ông không thèm nói gì tiến lên hung hăng tát anh một cái, cái tát đó như dùng hết sức lực toàn thân, đanh cho Triệu Hy Tuấn ngã nhào vào bàn làm việc. Triệu Hy Tuấn ôm chỗ bị đánh kinh hãi nhìn cha mình. Triệu lão gia từ chỉ vào Hy Tuấn, tay run run. Tao đã bảo mày không được tham gia mấy trò ca hát nhảy múa, tao đã bảo mày đừng có làm Triệu gia mất mặt. Nhưng mày nhìn đi, mày làm trò gì thế này, mày đem tai tiếng lớn như vậy cho Triệu gia đem mặt mũi Triệu gia đi quét rác. mày để triệu ra thành trò cười cho thiên hạ mày còn khiến anh chị mày bị xấu hổ mày bảo anh chị mày phải làm thế nào để đối mặt với những chuyện này cha cha nghe con giải thích chuyện không như báo chí nói đâu tao đương nhiên biết không phải nếu phải thì tao là người đầu tiên đánh chết mày triệu hy tuấn dần dần buông tay không dám tin nhìn ông cha cha tin con triệu hy tuấn nhìn ông không chớp mắt trong mắt đầy sự khó tin triệu lão gia từ hừ lạnh một tiếng Tao không tin mày, tao tin Thiệu Lâm, Thiệu Lâm tuy rằng từng chống đối tao nhưng tao biết nó không phải là loại người như thế. Mọi chuyện đều là do mày mà ra. Mày ra nước ngoài chỉ học được những thứ nhố nhăng, động một tí là ôm ôm ấp ấp, giờ mày còn có thể tùy tiện như trước được không? Nếu mày đã bước chân vào vòng luần quần này thì mày phải học được cách cẩn thận, bằng không, hại mày là chuyện nhỏ nhưng phiền hà người khác mới là chuyện lớn. Giờ mày kéo cả chị dâu mày vào vũng bùn, tao xem xem mày ăn nói với anh mày thế nào đây? Triệu Hy Tuấn sông lên ôm lấy Triệu Lão gia từ trong lòng anh là cảm giác xúc động vô cùng, anh kích động nói. Cha à, cảm ơn cha có thể tin tưởng con. Cha yên tâm, con nhất định sẽ giải quyết việc này một cách thỏa đáng, con sẽ không bôi nhọ Triệu ra đâu. bị con mình ôm như vậy, lòng Triệu Lão gia không rõ là cảm giác gì, cơn giận của ông dần bình ổn lại. Đây là con ông, ông sao không hiểu con mình, con ông tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện bại hoại đạo đức như vậy. Ông tin tưởng Thiệu Lâm cũng như tin tưởng con mình vậy. Chỉ là ông rất bực vì tính tình tùy tiện của con mình, bực vì anh không chịu nghe theo sự sắp đặt của ông nên mới mang đến rắc rối lớn cho gia đình. Vì vậy, vẻ mặt ông vẫn rất tức giận, ông đẩy anh ra quát Thói quen này của mày nhất định phải sửa, gặp ai cũng ôm ấp là thế nào. Chuyện này tốt nhất là xử lý cho thỏa đáng cho tao, nếu bôi nhọ Triệu ra thì tao nhất định đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với mày. Triệu lão ra từ tạm dừng một hồi rồi lại nói tiếp. Tao với mấy người trong giới truyền thông cũng có chút quan hệ tao sẽ nghĩ cách để bọn họ đừng làm quá. Vẻ mặt triệu lão ra có chút mất tự nhiên. Tao không phải vì mày mà vì danh dự của triệu ra, mày phải nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này, nếu không hừ, hừ. Triệu lão ra từ hừ hai tiếng, lại hung hăng chừng mắt nhìn anh một cái rồi quay đầu đi thẳng ra khỏi văn phòng. Triệu Hy Tuấn nhìn bóng cha mình rời đi, lòng cảm động suýt khóc. Trước khi anh luôn trách cha không hiểu mình, trách ông quá ngang ngược bá đạo nhưng khi anh gặp khó khăn thì cũng là cha ủng hộ anh. Đây chính là gia đình phải không? Dù có bao nhiêu khúc mắc, khắc khẩu nhau cỡ nào cũng không thể nào ngăn cách được dòng máu chảy trong tim mình. Triệu lão ra từ đi không lâu thì Triệu Hy Thành đến. Triệu Hy Thành nhìn anh, xanh mặt ánh mắt lạnh lùng. Anh cúi đầu dưới ánh mắt của Triệu Hy Thành. Với anh cả anh thấy rất ái náy, anh đã có suy nghĩ tình cảm không đúng với vợ của anh mình Tuy rằng anh đã cố gắng khắc chế nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện mang đến rắc rối cho bọn họ Triệu Hy Thành nhìn nhìn khuôn mặt sưng đỏ của anh nói Sao thế, cha tới rồi à, ở trong này dám động thủ đánh Hy Tuấn thì chỉ có người cha nóng tính mà thôi Triệu Hy Tuấn cúi đầu, khẽ gật gật đầu, Triệu Hy Thành hừ lạnh, nếu đã thế thì anh không đánh mày nữa anh tiến lên, nắm cổ áo Hi Tuấn, hung tợn nói: "Mày có biết anh muốn đánh mày thế nào không? Nếu không vì mày, hôm nay Thiệu Lâm đã không bị đám phóng viên bao vây, chật vật như vậy." Vừa nghĩ đến cảnh lúc đó thì anh chỉ hẩn không thể đánh chết mày. Triệu Hi Tuấn quan tâm hỏi: "Chị dâu thế nào, chị ấy ổn chứ?" Triệu Hi thành liếc anh một cái, sau đó buông anh ra. "Giờ không sao, anh đưa cô ấy về nhà rồi." Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hoa tai trên tai Hi Tuấn rồi lạnh lùng nói: Chiếc hoa tai này là thiệu lâm đưa, hi Tuấn vội vàng tháo xuống, giải thích, anh nhà anh đừng tin những lời trên báo, cái này chẳng qua là lần trước chị dâu tạo hình cho em thì tặng em, em em rất thích nên mới đeo. Triệu Hy Thành nhận lấy chiếc hoa tai, nhìn kỹ rồi nói, đây chẳng qua chỉ là chiếc hoa tai bình thường, có gì mà mày thích. Triệu Hy Tuấn bị anh hỏi mà cấm khẩu, anh cả không như chị dâu, nói kiểu vì nó đem lại may mắn gì gì đó để gạt anh là vô dụng. Triệu Hy Thành nhìn sắc mặt anh thì có thể chứng thực suy nghĩ trong lòng. Đứa em này chỉ sợ là đã thích Thiệu Lâm rồi. Đổi lại là trước đây, anh nhất định sẽ lớn tiếng chất vấn Hy Tuấn, hoặc là đoạn tuyệt quan hệ anh em, nếu không thì cũng không dây dưa gì đến nhau. Nhưng giờ anh đã dần dần hiểu được có một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, giống như anh yêu Thiệu Lâm, Thiệu Lâm yêu anh vậy. Thiệu Lâm là cô gái tốt như vậy, lại quan tâm Hy Tuấn như vậy, Hy Tuấn yêu cô cũng chẳng có gì lạ. Hi Tuấn vẫn luôn phải khống chế bản thân, che giấu mọi chuyện nhất định cũng rất đau khổ. Mà mình đã có được thiệu lâm tuy rằng cái ôm đó anh cũng rất để ý nhưng chẳng qua là vì em trai nhất thời kích động mà thôi, sao phải quá so đo. Triệu Hy Thành đưa chiếc hoa tai lại cho Hy Tuấn, nếu em thích thì cứ giữ đi, chỉ là về sau những hành động này đừng tái diễn nữa. Hơn nữa về sau cũng đừng quá thân cận với cô ấy, dù sao em cũng là người của công chúng, nhất cử nhất động đều bị mọi người chú ý, anh không muốn Thiệu Lâm lại bị cuốn vào vòng thị phi này. Còn nữa chuyện lần này của em thực sự phiền phức, có cần anh giúp gì không? Triệu Hy Tuấn vẫn luôn nghĩ anh sẽ chất vấn mình nhưng lại thấy anh không hỏi gì còn quan tâm đến mình thì càng ái náy, cảm động. Anh cúi đầu, nghẹn ngào nói, anh nhà em xin lỗi, đều là lỗi của em em. Triệu Hy Thành nhẹ nhàng cắt lời. Không phải nói gì cả anh hiểu, anh đi qua người Hy Tuấn, đi đến bên bàn làm việc trên bàn là báo chí của ngày hôm nay. Anh cầm một tờ báo, nhìn những bức ảnh trên báo. Triệu Hy Tuấn cũng đi đến bên cạnh nhìn vào nói. Chẳng biết là ai chụp nữa, là phóng viên sao, nhưng hậu trường giả tiệc hôm đó không cho phóng viên vào. Hơn nữa ảnh chụp này, Hy Tuấn chỉ vào một số bức ảnh nhỏ khác. Những bức ảnh này là chụp ở công ty em, ảnh chụp quần áo mặc không giống nhau, không phải là trong một ngày. Những bức ảnh này chụp trong phòng hóa trang nên em nghi người chụp là người ở ngay bên cạnh em, là người thân cận bên người. Có thể là nhằm vào em, chị dâu chỉ là vô tình bị lôi vào. Triệu Hy thành trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu trong đôi mắt sâu thảm hiện lên ánh tàn khốc. Không, những bức ảnh của hắn ta đều chụp hai người, hiển nhiên là muốn nắm lấy gót chân asin của hai người. mặc kệ thế nào, người này đã thích khiêu chiến triệu gia chúng ta thì phải có dũng cảm chấp nhận hậu quả mới được. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Bất kể dùng các gì, cho dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra hắn cho bằng được. chương 154 cùng nhau đối mặt. Tuy rằng triệu thị đã cố gắng áp chế chuyện này nhưng việc này ảnh hưởng quá lớn. Cơ hồ mọi người đều rất chờ mong diễn biến của câu chuyện truyền thông báo chí sao có thể bỏ qua chuyện hay như vậy. Tình nghĩa đứng trước lợi ích thì cũng trở nên quá mỏng manh. Hai hôm sau, Hy Tuấn trở thành đối tượng mà giới truyền thông săn đón nhất. Nhà trọ của anh, công ty đều bị vây kín bởi đám phóng viên, chỉ cần anh lộ diện thì bọn họ sẽ như ong vỡ tổ mà vây lên, không thể thoát thân. Mà chuyện này trở thành topic nóng hổi nhất trên mọi diễn đàn, rất nhiều diễn đàn còn bị sập server. Cư dân mạng đều phát biểu ý kiến của mình. Đại khái chia làm ba phe. Một là những fan tin tưởng tuyệt đối vào Hy Tuấn, nghi ngờ ảnh chụp và thông tin là thiếu chính xác. Có người nghi ngờ là do BTS mà thành ý kiến này chiếm tuyệt đại đa số. Một số khác thì nhân cơ hội công kích Hy Tuấn là bên ngoài tô vàng nạm ngọc như bên trong thì thối giữa, bề ngoài tốt đẹp nhưng đạo đức bại hoại, làm ra hành vi vô sỉ câu dẫn chị dâu mình, người như thế mà trở thành ngôi sao lớn thì thực sự là làm mất mặt người Trung Quốc. Những ý kiến này lập tức bị fan của Hy Tuấn phản đối kịch liệt hai bên đấu đá nhau đẩy oanh oanh liệt liệt trên khắp các diễn đàn. Có topic lên đến 3 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày có thể thấy được chuyện này đã lan rộng cỡ nào. Chuyện càng lúc càng quyết liệt theo báo chí, truyền thông đưa tin mà những tin bên lề không rõ thực hư cứ không ngừng trôi nổi. Hơn nữa, sau mọi chuyện, nhân vật chính lại không lộ diện khiến cho một số người vốn không tin trở nên bán tín bán nghi, sau đó thì hoàn toàn tin tưởng. Từ đó, một luồng ý kiến khác lại dần hình thành trên mạng. Chuyện này trách nhiệm chủ yếu là do con dâu của triệu gia. Cô ta tuổi lớn hơn Hy Tuấn, có nhiều kinh nghiệm từng chảy, lại thêm việc chồng mình là công tử đào hoa có tiếng, thường đêm không về nhà. Nhất định là cô ta không chịu nổi cô đơn nên mới câu dẫn Hy Tuấn, Hy Tuấn không chống lại nổi sự dụ hoặc mà rơi vào cảm bẫy của cô ta. Cô ta là vợ người nhưng lại làm ra chuyện câu dẫn em chồng vô sỉ như vậy, có thể nói là fan kim liên phiên bản hiện đại. Đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu nữ chính dường như khiến cho fan cuồng có chỗ phát tiết. Vì thế mọi người lại tận lực mà trách móc fan Kim Liên hiện đại. Trong thành phố có một số fan cuồng kích động còn rủ nhau đến trước cửa công ty của Chu Thiến, học theo TV mà ném trứng thối, do cụ đòi gặp Chu Thiến nhưng thấy Chu Thiến không ra mặt thì lại thay đổi chiến thuật cầm loa mà gào vào công ty, mắng Chu Thiến là dâm phụ, là yêu tinh hại người. Mãi đến khi bảo vệ ra dẹp, đòi báo cảnh sát thì bọn họ mới giận dữ bỏ đi. Nhưng chuyện này ảnh hưởng rất tệ đến danh dự của yêu ti lệ, công ty rất khó chịu vì điều này, thậm chí còn có tin rằng công ty sẽ sa thải Tống Thiệu Lâm. Người trong yêu ti lệ nghe được tin này thì nhân lúc rảnh rỗi đều đem ra bàn tán. Xem ra chuyện này là sự thật, không ngờ Tống Thiệu Lâm lại là người như thế. Mình thấy chồng cô ấy đối tốt với cô ấy như vậy là cô ấy lại làm ra chuyện thế này. Mình thấy, lần này chồng cô ấy nhất định sẽ đòi ly hôn cho mà xem. Đúng thế. lại còn câu dẫn hy tuấn thuần khiết của chúng ta thì thật đáng giận lần này công ty sẽ sa thải cô ấy cũng đúng phải dạy dỗ cho loại đàn bà này ra trò chứ không sa thải không được đâu cậu không để ý à gần đây lầu 3, lầu 4 chẳng có khách nào đến là gì ngoài cửa luôn có fan cùng gây sự khách quý sao đến cửa được nếu không sa thải cô ta chỉ sợ tổn thất càng lúc càng lớn ha ha là cô ta tự làm tự chịu Lúc Tiểu Mạt và Triệu Viện viện xuống lầu thì nghe được bọn họ bàn tán nên phản đối. Mấy người thì biết gì, tin tức đó đâu phải là sự thật, đều là giả mà thôi Tiểu Lâm và Hy Tuấn trong sạch. Mấy người chẳng biết gì thì đừng có ở đây nói năng bậy bạ Cẩn thận chồng Tiểu Lâm kiện mấy người tội phỉ báng, hồ dai dai ở bên nghe Tiểu Mạt nói thì cười lạnh. Tin là giả chẳng lẽ ảnh cũng là giả sao? Bức ảnh đó đã được chứng thực là ảnh không qua chỉnh sửa. Lời hay ảnh đẹp chứng cứ xác thực việc hạ lưu này cũng làm được thì còn sợ ai nói gì. Chồng cô ta, hừ hừ chuyện này bị tung hê cô ta có khi còn chẳng còn chồng nữa cũng không biết chừng. Tiểu mặt chỉ vào cô ta, giận đến độ nói không nên lời. Triệu viện viện tiếp lời nói, hồ dai dai cô nói năng để lại chút đức đi. Chuyện chưa có kết luận cuối cùng cô không sợ tự rước họa vào thân. Cô chưa đủ kinh nghiệm sao, sao chí nhớ kém vậy. Hồ dai dai nghe xong thì mặt tái mét lại, hung hăng lườm triệu viện viện một cái rồi bỏ đi. Những người khác nghe xong lời triệu viện viện thì cũng biết đạo lý họa từ miệng mà ra, đều ngượng ngùng tản đi. Đang lúc chuyện này bị truyền thông làm cho ồn ào thì người đại diện của Hy Tuấn đứng ra tuyên bố, ngày mai 3 giờ chiều Hy Tuấn sẽ mở họp báo để giải thích rõ việc này. Chu Thiến dựa vào lòng triệu Hy Thành, ngồi trên sofa trong phòng khách nhìn tin tức trong TV mà lo lắng nói. Hy Thành, làm vậy có tác dụng sao? Mọi người có tin không? Nếu chỉ đơn giản là làm sáng tỏ thì đương nhiên sẽ phải thanh minh, giải thích rất nhiều nhưng so ra thì có khi chẳng làm gì còn hơn, cứ để thời gian qua đi, mọi người sẽ dần quên chuyện này. Nhưng như vậy hình tượng của Hy Tuấn bị tổn hại, về sau con đường nghệ thuật chỉ sợ là chẳng dễ đi nữa. Triệu Hy thành âm thầm thở dài, an ủi Chu thiến. Chờ mọi chuyện qua đi, một thời gian nữa, mọi người sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa. Nhưng sự nghiệp của Hy Tuấn cũng sẽ bị ảnh hưởng, còn cả em nữa. Tiểu mặt gọi điện nói với em, công ty định xa thầy em. Lòng Chu thiến thực sự khó chịu. Hy Tuấn vì giấc mộng mà đã phải cố gắng cỡ nào cô đều biết. Còn chính cô nữa, cô vốn dĩ sắp tham gia thi tuyển, có lẽ có thể trở thành trợ lý cho khắc y. Đây là chuyện mà cô luôn chờ mong. Chẳng lẽ cô và Hy Tuấn cố gắng như vậy mà chỉ vì chút chuyện này mà đành buông xuôi theo dòng nước sao? Triệu Hy Thành ôm chặt cô vào lòng nói. Hiệu Lâm, nếu công ty em thực sự quyết định xa thải em thì chúng ta có thể tự mở một công ty riêng, đến lúc đó em vẫn có thể làm chuyện mà em thích. Về phần Hy Tuấn, nếu nó thực sự không thể ở trong làng giải trí nữa thì vẫn có thể trở về triệu thị, tương lai của nó sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Chu Thiến dẫy ra khỏi vòng ông của anh, xoay người nhìn anh nói. Nhưng bọn em đều phải bỏ qua giấc mộng của mình, em không thể theo học khác y nữa. Hi Tuấn cũng không thể tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Không được, không thể như vậy. Họp báo ngày mai em cũng muốn đến, em cũng là đương sự, em không thể cứ trốn tránh mãi được để cho Hy Tuấn giải quyết mọi vấn đề. Em sẽ cố gắng để mọi người tin rằng em và Hy Tuấn trong sạch. Triệu Hy Thành dựa trên sofa nghe xong lời của cô thì bật dậy, nhăn mày. Không được, anh không đồng ý. Em cũng biết ngày mai họp báo thì mọi tờ báo trong thành phố đều sẽ đến tham dự, bọn họ vì thu hút người đọc mà nhất định sẽ không bỏ qua em. Bọn họ sẽ dùng những câu hỏi hóc búa để gây khó dễ cho em. Thiệu Lâm, anh không muốn em phải đối mặt với những điều này. Việc này vốn là do Hy Tuấn gây ra, giờ nó một mình giải quyết là đúng rồi. Nhưng Hy Thành à, một mình Hy Tuấn không có đủ sức thuyết phục nếu em có thể tham gia, hai người cùng nhau đối mặt với mọi người thì hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Tuy rằng có thể mọi người sẽ dần quên đi mọi chuyện nhưng những người bên cạnh em thì sao? Người của công ty thì sao? bạn bè của cha thì thế nào bọn họ sẽ nghĩ gì về hy tuấn tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định là rất khinh thường hy thành em không muốn cả đời này mang tiếng xấu mà sống trong sự khinh miệt của mọi người em cũng không muốn anh và cha bởi vì chút chuyện này mà bị người nhạo báng sau lưng em muốn đứng ra nói rõ với mọi người rằng em và hy tuấn chỉ là bạn bè tuyệt đối không có quan hệ gì mờ ám Cho dù không thể khiến mọi người tin tưởng nhưng ít nhất em cũng đã cố gắng. Về sau đối mặt với mọi người em cũng có thể thanh thản mà không thẹn với lòng mình. Chu Thiến nói xong, hai mắt nhìn thẳng anh, đôi mắt sáng trong như nước suối, môi mím chặt đầu quyết tâm. Nếu là việc khác thì Triệu Hy Thành sớm đã buông tay đầu hàng nhưng chuyện này bất luận thế nào anh cũng không thể đồng ý, anh không thể quên sáng hôm đó cô bị phóng viên vây kín nhưng hôm đó bọn họ có thể rời đi nhưng ngày mai thì cô sao có thể trốn tránh được phải đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, anh sao nhẫn tâm để cô phải đối mặt với cục diện khó xử như vậy được. Lập tức anh đứng lên, mặt trầm xuống, giọng vô cùng cứng rắn. Anh không đồng ý, anh không cho em đi. Thiệu Lâm, lúc này bất luận thế nào em cũng phải nghe anh. Về phần những chuyện em lo lắng thì chẳng phải là vấn đề ai dám nói hưu nói vượn trước mặt chúng ta. Còn bọn họ nghĩ gì thì chúng ta còn làm gì, chỉ cần chúng ta tự biết sự thật là được rồi. Việc này em không cần lo lắng. chu Thiến còn định nói thêm gì cô định đứng lên nhưng lại bị anh đè hai vai lại. Anh cúi người, hai mắt đen sâu thẳm nhìn cô như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh khẽ nói. Thiệu Lâm, đừng nói gì nữa cho dù em bảo anh ngang ngược cũng được chuyện này anh sẽ không thay đổi ý kiến. nếu em cứ cố chấp thì anh sẽ rất giận chu thiến thấy anh nói rất nghiêm túc thì biết con nói nữa cũng là vô dụng nên chỉ thở dài cúi đầu triệu hy thành thấy cô không vui thì lại ngồi xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng dịu dàng nói được rồi đừng buồn chờ chuyện này qua đi chúng ta đi du lịch được không đi giải sầu chờ khi quay về thì em sẽ phát hiện rằng thì ra mọi người đều đã quên chuyện này anh nghĩ nghĩ à đi cừu trại câu nhé chẳng phải em vẫn luôn muốn đến đó sao Chu Thiến ngẩn đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh đầy ý lấy lòng, biết là anh đang quan tâm mình, đang dỗ dành mình thì lòng mềm lại. Nếu anh đã phản đối như thế thì chắc chắn là có lý do của anh, chẳng lẽ mình có thể hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh sao? Chu Thiến nhẹ nhàng gật gật đầu. Triệu Hy Thành thấy cô đồng ý thì lòng rất vui ôm Chu Thiến mà hôn cô một cái thật kêu. Phải biết rằng để cho cô bỏ qua quyết định của mình vốn không phải là chuyện dễ dàng gì có thể thấy được sức ảnh hưởng của anh. Nghĩ vậy, anh cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng, tâm tình buồn bực trong thời gian này cũng thoải mái hơn nhiều. Chiều hôm sau, Triệu Hy Thành ở công ty, Chu Thiến ở nhà xem TV. Mấy hôm nay cô đều tránh ở trong nhà, di động tắt máy. Điện thoại bàn thì có người hầu nghe, xác định không phải là phóng viên thì cô mới nhận. Tiếp xúc với bên ngoài chỉ thông qua TV và điện thoại với tiểu mạt. Hơn 2 giờ chiều Triệu Hy Thành lại gọi điện về, xác định chu Thiến còn ở nhà thì mới yên tâm, trước khi cúp máy còn dặn dò chu Thiến ngoan ngoãn ở trong nhà, thế nào cũng không được ra ngoài. Sau khi cúp máy, chu Thiến nhảm chán cầm điều khiển mà xem TV. Mấy hôm nay đài truyền hình nào cũng đưa tin về chuyện này, có một số đài truyền hình còn đem chuyện này thành một chuyên mục, cứ cách một ngày lại có những cập nhật mới, đôi khi còn phỏng vấn bạn bè của các đương sự. Bên cạnh Hy Tuấn có rất nhiều người bị đài truyền hình mua chuộc mà làm những cuộc phỏng vấn nặc danh. Mà phía Chu Thiến thì những đồng nghiệp trong công ty vì bị cấp trên nghiêm cấm nên không ai dám nhận phỏng vấn. Hồ dai dai tuy rằng rất muốn mượn cớ mà bêu xấu Chu Thiến nhưng không dám làm chim đầu đàn. Đột nhiên có một kênh truyền hình thu hút sự chú ý của Chu Thiến. Sở dĩ khiến cô chú ý là vì người bị đám phóng viên bao vây vô cùng quen thuộc. chu thiến tập trung nhìn vào đó chính là triệu lão gia từ đang bị vây ở bãi đỗ xe của triệu thị phóng viên lại đuổi tới tận đây còn dám chặn đường triệu lão gia chu thiến nhìn tivi không chớp mắt trong tivi triệu lão gia bị các phóng viên bao vây không thể đi nổi sắc mặt ông âm trầm đầy phẫn nộ và bất đắc dĩ lái xe ở bên cạnh bảo vệ đẩy những phóng viên ra để mở đường nhưng đám phóng viên quá nhiều đẩy một kẻ thì lại có một kẻ xông lên từ xa bảo vệ nhìn thấy thì vội chạy đến Đám phóng viên đem máy ảnh nhắm vào triệu lão ra mà chụp lia lia. Triệu tiên sinh, xin hỏi ông có ý kiến gì với việc chị dâu em chồng yêu nhau không? Trước đó ông có biết gì không? Ông có đồng ý cho con cả ly hôn không? Lúc trước nghe đồn ông muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hy Tuấn, liệu có phải vì chuyện này? Ban đầu triệu lão ra chỉ mặt tái mét không nói gì, chờ đợi bảo vệ đuổi bọn họ đi nhưng có lẽ đám phóng viên đó cứ lại nhảy chị dâu em chồng yêu nhau khiến ông tức giận. Ông chừng mắt hừ một tiếng, vung tay lên ném một chiếc máy ánh xuống đất vỡ tan thành. Ông một tay chống nạnh, mặt đỏ bừng, chỉ vào đám người trước mặt giận dữ hét lớn. Vô liêm sỉ, một lũ nói láo, chị dâu em chồng yêu nhau. Chỉ dựa vào một bức ảnh chụp mà các người dám xác định như vậy. Nhà tôi tuyệt đối không có chuyện này. Mấy người là ở tòa soạn báo nào? Tôi sẽ kiện các người cho đóng cửa tòa soạn đi. Tất cả mọi người có chút trột dạ, phải biết rằng chuyện này cũng không thể chắc chắn được. Truyền thông, báo chí đưa tin đều nói theo kiểu chưa xác định. Nhưng đám phóng viên thời gian này tìm tin mà quên mất một số điều nên mới nhất thời nói như vậy, không ngờ bị ông nắm thóp Lập tức đám phóng viên đều ngậm miệng, các nhân viên an ninh đến, bọn họ đều nhân cơ hội rời đi nhưng cũng có một số phóng viên vẫn còn chĩa máy ảnh vào ông. Triệu lão ra từ hiển nhiên là vẫn còn giận cả người run run. Lái xe mở cửa, lúc ông đang định ngồi vào xe thì ngẩng đầu lên lại thấy mấy kẻ đứng cách đó không xa, hiển nhiên là đã xem hết những điều khi nãy. Sắc mặt triệu lão ra từ lập tức từ đỏ chuyển thành trắng, vẻ mặt xấu hổ, vội cúi đầu ngồi vào trong xe. Chu thiến nhìn nhìn hai người kia cảm thấy khá quen, nghĩ một hồi thì mới nhớ tới là đã từng gặp bọn họ trong tiệc sinh nhật của triệu lão ra. Bọn họ là cổ đông trong công ty. Chu thiến nhìn chiếc xe dần đi xa mà trong lòng rất buồn bực. Hy Thành sai rồi, người sống trong cộng đồng, sao có thể hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác? Cha vốn là người sĩ diện, nay vì bọn họ sơ sẩy mà nhất định sẽ cảm thấy mất mặt rất khó xử. Hy Thành chỉ e là cũng vậy, khi anh đối mặt với ánh mắt coi thường của cấp dưới sao có thể không khó chịu? Anh không muốn mình phải xấu hổ, khó xử thì chẳng lẽ cô sẽ thực sự yên tâm thoải mái được sao? Không được bất kể thế nào cũng phải thử một lần. Chu Thiến nhìn đồng hồ còn năm nữa là đến buổi họp báo, vẫn còn kịp. Cô thay quần áo, mặc kệ người hầu ngăn cản mà lao ra ngoài cửa. Họp báo tổ chức ở một hội trường trong khách sạn lớn. Mọi cơ quan truyền thông đều có người đến dự. Hội trường có thể chứa vài trăm người cũng chật ních người. Từ sân khấu nhìn xuống chỉ cảm thấy người đông nghìn nghịt, chỗ nào cũng thấy ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên. Trên sân khấu, ngồi giữa là Hy Tuấn, hai bên là người đại diện của anh và một giám đốc của công ty. Hôm nay Hy Tuấn mặc một chiếc áo khoác màu nâu, quần trắng, áo trong màu trắng khiến cho anh trông rất trầm ổn. Sắc mặt anh có chút tiêu tụy, đáy mắt hơi chút quầng thâm, xem ra thời gian này không được thoải mái gì. Hy Tuấn cầm phone đem đến trước mặt nghiêm túc nói: "Rất cảm ơn các vị phóng viên bạn bè dù bận rộn cũng hạ cố đến đây. Hôm nay tôi tổ chức buổi họp báo này nhằm làm sáng tỏ những tin vịt lúc trước. Tôi Hy Tuấn và chị dâu Tống Thiệu Lâm của tôi tuyệt đối không có quan hệ mờ ám gì." Tôi và chị ấy hoàn toàn trong sạch chẳng qua vì chơi thân mà có hơi thân cận, đó cũng chỉ là quan hệ bạn bè, rất bình thường. Vừa dứt lời đã có phóng viên hỏi, vậy bức ảnh chụp hai người ôm nhau là thế nào? Theo mọi người biết thì chỉ những người yêu nhau mới ôm nhau như vậy, nếu là bạn bè bình thường thì tuyệt đối sẽ không có chuyện này, xin Hy Tuấn giải thích rõ chút. Hy Thành hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tuy rằng anh biết đám phóng viên sẽ không bỏ qua anh nhưng không ngờ lại hỏi những câu khó xử như vậy. Người đại diện ở bên thấy vậy thì cầm mic nói, chuyện này tôi có thể giải thích một chút, phóng viên sao có thể để Hy Tuấn lánh mặt được, mọi người đều muốn xem Hy Thành giải thích chứ không phải là mấy người đại diện. Đám phóng viên không chút nề tình nói, xin hỏi lúc đó anh có mặt ở đấy không? Người đại diện bị phóng viên hỏi mà nghẹn hỏng không nói được gì. Ý của phóng viên kia rất rõ ràng, nếu không có mặt thì không có tư cách nói chuyện. Người đại diện nhìn Hy Thành một cái, khẽ thở dài. Cơ hội thanh minh chỉ có một lần, muốn cho mọi người cảm thấy Hy Tuấn có thành ý thì phải tự Hy Tuấn giải thích mới được. Hy Tuấn cũng hiểu được đạo lý này, nếu mình đã chọn con đường này thì dù thế nào cũng phải cố gắng đối mặt. Anh ngồi thẳng lưng, hơi hắng giọng đang chuẩn bị nói thì một giọng nói trong trẻo đột nhiên chặn ngang. Lúc ấy tôi ở hiện trường, tôi hẳn là người có tư cách nói chuyện nhất chứ. Giọng nói vang lên từ phía sau mọi người, tất cả đều quay đầu lại thì thấy một bóng người thanh tú đang đứng ở cửa. Các phóng viên thấy rõ người đến thì đều hưng phấn đứng dậy. Người mới đến lại chính là nhân vật chính của chuyện này con dâu cả của triệu gia chị dâu của Hy Tuấn Tống Thiệu Lâm. Khán phòng lập tức trở nên náo nhiệt, mươi 155 họp báo, chu thiến đi từng bước về phía sân khấu, cô buộc tóc sau đầu, vầng trán cao trắng nõn ánh mắt sáng ngời. Cô mặc áo khoác dài màu vàng nhạt khăn quàng cổ màu nâu khiến người ta có cảm giác mắt như sáng bừng lên nhưng cũng cảm nhận được sự đoan trang của người mặc. Tất cả máy ảnh, máy quay đều nhằm về phía cô, ánh đèn lóe lên không dứt. Khi Tuấn thấy cô xuất hiện thì đầy bất ngờ anh không kìm lòng được mà đứng lên gọi. Chị dâu, sao chị lại đến đây? Cảm xúc của các phóng viên đều cực độ hưng phấn, mấy hôm nay nữ chính chưa bao giờ lộ diện, muốn phỏng vấn cô cũng chẳng có cách nào, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Hôm nay quả là ngày họp báo đầy phấn khích, Chu Thiến đi đến trước sân khấu, người đại diện vội nhường vị trí của mình cho cô. giờ tâm tình của anh cũng rất kích động chị dâu của hy tuấn đã xuất hiện có lẽ việc này có biến chuyển cũng chưa biết chừng chu thiến ngồi xuống vị trí đầu tiên là nhìn hy tuấn cười cổ vũ hy tuấn cảm nhận được ý cổ vũ của cô cảm thấy thoải mái hơn lo lắng trong lòng tiêu tan đi không ít trong lòng anh cảm thấy ấm áp cảm xúc này như khiến sức mạnh tăng lên có thể đối mặt với mọi thứ trên đời chu thiến kéo phôn lại gần đôi mắt đẹp đảo qua các phóng viên dưới sân khấu mỉm cười đầy thong rong đối mặt với nhiều phóng viên như vậy Sao cô có thể không lo lắng? Chỉ là nếu muốn đạt được mục đích thì nhất định phải chấn định, phải tao nhã, phải tự tin, phải thong rong. Chuyện này thực ra rất đơn giản, tôi không hiểu vì sao mọi người lại nhìn nó theo hướng phức tạp như vậy. Là vì đương sự là hy tuấn sao? Nghe Chu thiến nói vậy, cả khán phòng đều ồ lên, một số phóng viên nhanh chóng ghi lại câu nói của Chu thiến. Vị phóng viên đầu tiên đứng lên nói, chẳng lẽ triệu phu nhân cho rằng chuyện mình và em chồng ôm nhau thắm thiết lại là đơn giản? Giọng nói đầy sắc bén, Chu thiến nhẹ nhàng cười, hơi nhướng cằm nói. Anh bạn này, xin hãy chú ý từ ngữ của mình thám thiết trong câu nói của anh là từ căn cứ nào mà định luận. Chẳng qua chỉ dựa vào một bức ảnh mơ hồ nhưng lại khiến anh liên tưởng ra như vậy. Nếu là tác giả sáng tác văn học thì tuyệt đối là điều tốt. Nhưng anh là người viết báo cho dù là tin giải trí cũng là tin nghiêm túc, thận trọng mới là đức tính mà một người làm báo cần có. Trong thời gian này... Chu Thiến phải chịu đựng đám phóng viên này quá nhiều, bọn họ vì lợi ích của mình mà hoàn toàn không lo lắng đền cảm nhận của đương sự nên lúc này cô nói cũng chẳng hề nể nang. Mọi người vốn nghĩ sẽ nhìn thấy một triệu phu nhân chịu những tin đồn đại khiến cho cuộc sống gia đình đảo lộn mà hoảng sợ nhưng bây giờ sự chấn tĩnh và ngôn từ sắc bén của cô khiến mọi phóng viên ở đây đều giật mình. Vị phóng viên đầu tiên kia bị Chu Thiến nói lại mà mặt đỏ tai hồng cấm khẩu không nói được gì. Ai bảo anh ta lỡ lời. Lập tức lại ngượng ngùng ngồi xuống. Cách đó không xa có một phóng viên đứng lên. Triệu phu nhân tôi rất khâm phục tư duy nhanh nhẹn của cô nhưng xin cô đừng chuyển đề tài. Tôi nghĩ mọi người đều rất muốn biết cô sẽ giải thích thế nào về cái ôm cùng Hy Tuấn. Lỏng bàn tay chu thiến toát mồ hôi lạnh nhưng cô vẫn luôn mỉm cười, nhìn về phía phóng viên kia, đôi mắt như ngọc mà sáng bừng. Tôi không biết cái này có gì mà cần phải giải thích. Chẳng qua là cùng nhau cố gắng, đạt được thành công thì kích động mà ôm nhau, có gì đáng tò mò đâu Chẳng qua là bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, nhưng mọi người chỉ cần nghĩ lại tình huống lúc đó thì sẽ thấy cái ôm này chỉ là chuyện rất bình thường Kỳ thật đám phóng viên không phải là không nghĩ tới, một cái ôm cũng chẳng thể chứng minh được cái gì ai bảo Hi Tuấn giờ đang quá nổi tiếng Bình thường không thể bắt thóp của anh, vất vả lắm mới có được tấm ảnh này, không làm nóng nó thì sao làm việc được nữa Hơn nữa cũng phải là người như Hy Tuấn mới có thể gây nên dư luận được cỡ này. Mọi người nhìn nhau, giờ đương sự lạnh lùng, tỉnh táo như vậy, xem ra tin đồn này cũng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt. Vất vả lắm mới tạo được không khí này, giờ chuyện này đã thành đề tài cho mọi người mà lại dễ dàng bỏ qua thế này thì thực sự là không cam lòng. Hy Tuấn vẫn luôn yên lặng cũng bắt đầu nói chuyện. Anh thở sâu, nhìn các phóng viên với vẻ thong rong, nụ cười đó khiến cho khuôn mặt Tuấn Mỹ như phủ thêm tầng ánh sáng mênh mông. Chuyện chỉ đơn giản là như vậy, mọi người chẳng lẽ chưa từng trải qua tình huống này sao? Khi mọi người và bạn bè của mình cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, sự vui sướng, hân hoan đó có phải sẽ khiến các vị xúc động muốn ôm người bên cạnh mình không? Mọi người đều biết đó, bức ảnh này có bối cảnh là hậu trường bùi dạ yến lần nọ. Chị dâu tôi tạo hình thành công cho tôi, khiến tôi được khán giả hoan nghênh, đón nhận tôi kích động ôm chị dâu mình cảm ơn thực sự kỳ quái đến vậy sao? Những lời này của Hy Tuấn đầy mạnh mẽ, miệng anh là nụ cười tự tin nhưng trong mắt có sự giận dữ. Sự bình tĩnh thẳng thắn của anh thông qua sóng truyền hình trực tiếp mà truyền đến trước màn hình TV cho mọi người đều chứng kiến. Mọi người như bị sự chấn định của anh cuốn hút, cảm xúc vốn bị các tạp chí điều khiển dần trở nên tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ lại, Hy Tuấn nói không phải không có đạo lý. Một cái ôm quả thật không đại biểu cho cái gì cả. Các phóng viên hình như vẫn chưa muốn bỏ qua, tiếp tục quăng thêm quả bom khác. Vậy chiếc hoa tai trên tai anh thì giải thích thế nào? Tất cả mọi người đều biết từ khi nổi tiếng anh vẫn chưa hề tháo nó xuống, bất kể là tình huống gì thiết kế tạo hình gì vẫn chỉ đeo nó. Có thể thấy được nó rất có ý nghĩa với anh, có nguồn tin cho rằng, đây là triệu phu nhân tặng tín vật đính ước cho anh, với việc này, hai người giải thích thế nào? Vốn Hy Tuấn không muốn đeo chiếc hoa tai này nữa nhưng nghĩ lại nếu không đeo thì lại có vẻ như mình trột dạ, không khỏi càng thanh minh thì càng rối loạn nên vẫn đeo chiếc hoa tai này tham dự buổi họp báo này. Chu Thiến cười lạnh, đây đúng là tôi tặng cho cậu ấy, cậu ấy thích nó thì sẽ là tín vật đính ước sao? Chẳng lẽ mọi người chưa từng được người thân, bạn bè tặng quà? Nếu trong đó có món quà mọi người rất thích, không muốn rời tay thì sẽ thành tín vật đính ước. Nói thế không khỏi quá buồn cười. Hy Tuấn tiếp lời. Tôi vẫn luôn đeo nó quả thực là vì tôi rất thích. Hơn nữa tôi cảm thấy từ khi tôi đeo chiếc hoa tai này, dường như vận may đến liên tiếp nói ra có lẽ có người thấy buồn cười nhưng quả thực tôi coi chiếc hoa tai này là vật may mắn của mình nên mới không rời thân. Tin hay không là do mọi người còn nói gì mà tín vật định ước thì quá buồn cười rồi. Người xem TV nghe xong thì gật đầu, có một số người thậm chí còn bình luận. Hình như là thế từ khi Hy Tuấn debut vẫn luôn đeo chiếc hoa tai này. Hơn nữa càng ngày càng nổi tiếng. Có lẽ chúng ta hiểu lầm bọn họ rồi. Tôi thấy triệu phu nhân cũng không giống loại người lẳng lơ, trông cô ấy rất đoan chính đó. Đúng thế, thực ra tôi vẫn luôn nghi ngờ. Trong yêu ti lệ, những người nhàn rỗi đều tụ tập trước tivi. Tiểu mặt đắc ý nói với mọi người. Thấy chưa đây mới là chân tướng, đám người các ngươi chỉ dựa vào mấy tin tức nhảm nhí đã nghi ngờ thiệu lâm quá là không có tình bạn gì. Những người từng nói xấu thiệu lâm đều ngại ngùng cúi đầu. Mà hồ dai dai ngồi bên thì nhìn chằm chằm vào tivi, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt như muốn bốc hỏa. Đám phóng viên này quá vô dụng, chỉ nói hai ba câu đã im miệng sao. Cũng không trách đám phóng viên đó được vốn dĩ chứng cứ quá sơ sài, hai người giải thích rất hợp lý, cảm xúc chấn định như vậy, hoàn toàn không có sơ sẩy để nắm bắt được. Xem ra chuyện cũng dần dần chìm xuống mà thôi, nhưng cũng chẳng sao, mấy ngày qua đã mang lại rất nhiều lợi nhuận rồi. Chuyện này cứ cố kéo dài nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, người xem cũng sẽ chán ngấy. Vẫn là nên thôi đi chừa đường sống cho nhau, sau này còn gặp lại. Đám phóng viên cũng không hỏi gì quá đáng nữa, ngược lại lại hỏi vài câu hỏi đơn giản. Xin hỏi, hai người đối xử với nhau bằng quan hệ gì? chu Thiến và Hy Tuấn nhìn nhau cười, lần này, mọi người đều thấy rõ, hoàn toàn không có gì đen tối, chỉ là nụ cười chân thành từ đáy lòng mà thôi. chu Thiến cười nói. Chúng tôi ngoài quan hệ chị dâu em chồng thì vẫn là bạn tốt của nhau. Hi Tuấn là người ôn hòa, cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi rất biết ơn cậu ấy, cũng rất quý trọng người bạn này. Cũng có một số phóng viên nhân cơ hội mà to mỏ. Có tin nói cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc chồng cô thường cả đêm không về có chuyện đó không? Chu Thiến nhìn phóng viên đó, nói rất nghiêm túc. Vốn đây là việc riêng của tôi, tôi không muốn trả lời bạn nhưng bạn đã hiểu nhầm chồng tôi như vậy khiến tôi rất không vui. Chu Thiến đứng lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô các phóng viên cũng hưng phấn đứng lên. Cuộc sống hôn nhân của con dâu cả tập đoàn Triệu thì cũng là một đề tài hay lắm chứ sao. Cô chịu nói là quá tốt rồi. Chu Thiến cầm lấy phone, nhẹ nhàng nói. Chồng tôi Triệu Hy Thành cũng không phải là hoa hoa công tử như mọi người nghĩ. Chúng tôi cũng từng có những chuyện không vui nhưng đó đều là quá khứ rồi. Con người sống phải biết nhìn về phía trước quan trọng là hiện tại, tương lai chứ không phải quá khứ. giờ anh ấy rất quan tâm rất chăm sóc tôi anh ấy tôn trọng tôi hiểu tôi ủng hộ tôi tuyệt đối là một người chồng tốt tôi không hối hận khi lấy anh ấy tôi rất yêu chồng tôi vừa dứt lời chu thiến lại cảm nhận được một ánh mắt nóng rực cô nhìn ra ngoài cửa lớn bóng người cao lớn đứng trước cửa chẳng phải là hy thành sao anh cũng đến đây anh nhất định là xem tv thấy cô đến nên vội vàng tới Bất cứ lúc nào, anh cũng luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất là người phụ nữ còn ước mong gì hơn. chu Thiến không nhịn được mà rơi nước mắt, các phóng viên phát hiện thấy sự khác thường thì cũng nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện được Triệu Hy Thành đang đứng đó. Người thừa kế tập đoàn Triệu Thị trong truyền thuyết không ngờ lại đẹp trai đến vậy, so với Hy Tuấn cũng chẳng thua kém chút nào. Các phóng viên đều điên cuồng chụp ảnh quay phim. Lúc này, trong mắt Triệu Hy Thành lại chỉ có mình Chu Thiến, trong mắt anh là tình cảm sâu đậm ngập tràn, tâm tình kích động vô cùng. Đây là lần đầu tiên thiệu Lâm nói yêu anh, còn nói trước mặt nhiều người như vậy, cơ hồ là nói cho người trong cả nước biết. Cô không do dự mà nói yêu anh như vậy sao có thể khiến anh không mừng rỡ như điên cho được. Triệu Hy Thành chậm rãi vươn tay về phái cô, khóe miệng là ý cười say lòng người. Anh nhìn cô tình cảm chăm chú như vậy, Chu Thiến buông phôn, đi về phía anh. Ban đầu là chậm rãi bước đi nhưng sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là chạy vội tới trước mặt anh. Cô đặt tay mình vào tay anh, anh cười nắm chặt lấy tay cô, dưới ánh mắt bao người, hai người tay nắm tay rời đi. Tình cảm sâu nặng, chân thành mà ngọt ngào đó khiến mọi người đều vô cùng hâm mộ. Mọi người nhìn theo bóng dáng họ mà đều thầm tán thưởng. Chẳng biết có ai đó đã cảm thán mà rằng, bất kỳ ai thấy tình cảnh này cũng sẽ chẳng tin vào những lời đồn kia nữa. Đúng vậy, hai người yêu nhau như vậy thì sao có thể xảy ra chuyện kia? Khi Tuấn nhìn bóng bọn họ rời đi, trong lòng cảm xúc chăm mối ngồn ngang, thực sự cảm động, vui vẻ vì hai người. Anh chống tay đỡ cầm cười khổ nhìn người đại diện nói. Lần này tôi hoàn toàn bị biến thành nhân vật phụ rồi. Trước tivi một đám con gái đang ngồi vây quanh chiếc tivi mọi người đang cảm thán triệu công từ anh Tuấn và triệu phu nhân tốt số thì bỗng nhiên một người phụ nữ như nổi điên mà xông lên tắt tivi Có người nổi giận nói, Văn Phương, cô nổi điên cái gì chứ chúng tôi còn muốn xem. Văn Phương lại lui về ghế sofa ôm đầu khóc. Mọi người đều lạnh lùng nhìn cô ta trong đó có người nói. Lên cơn nghiện, lên cơn nghiện thì đi mà chích đừng có ở đây gào khóc làm gì, nhìn đã thấy phiền. Nói xong lại đi tới mở tivi lên, không để ý đến cô ta. Triệu Hy Thành và Chu Thiến sau khi rời đi Triệu Hy Thành lái xe đưa cô về nhà. triệu hy thành ôm cô lên lầu đi vào phòng đặt cô lên giường sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của cô đây là nụ hôn đầy kích động nhiệt tình anh hôn cô thật sâu như muốn hút cô vào thân thể của mình hơi thở của anh nóng rực đôi môi nóng bỏng nhiệt tình của anh như muốn thiêu đốt mọi thứ khiến cho chu thiến trầm mê thật sâu không thể tự kiềm chế nhiệt tình của anh khiến cô choáng váng sự kích tình đó thiêu đốt cô Hồi lâu sau anh mới buông cô ra, sau đó nhìn cô thật sâu, ánh mắt nồng nàn như hòa tan lấy cô, anh khẽ nói. Thiệu Lâm, hôm nay nghe được em nói những lời này, thật sự rất vui. Anh lại cúi đầu khẽ hôn cô rồi nỉ non nói. Thiệu Lâm, mãi mãi đừng bao giờ rời bỏ anh. Chu Thiến nhìn anh, tình cảm nồng ấm khiến cô như nghẹt thở, bàn tay cô lướt qua đôi mày, chiếc mũi thẳng rồi vuốt ve bờ môi của anh. Cô dịu dàng cười nói, mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa anh. Hôm sau, tất cả những bài báo đều ca ngợi tình cảm tuyệt vời của Triệu Hy Thành và Chu Thiến. Những tin vịt chị dâu em chồng gì gì đó đều hoàn toàn dập nát chỉ qua một đêm mà như chưa hề tồn tại cũng chẳng có ai nhắc đến nữa. Mà Hy Tuấn lại được các fan càng thêm ủng hộ. Nhất thời, Hy Tuấn càng trở nên nổi tiếng. Chẳng những các hợp đồng quảng cáo phim điện ảnh lại về tay mà thậm chí còn được truyền thông nước ngoài chú ý khiến cho độ nổi tiếng càng lan rộng. Còn có nhiều bộ phim điện ảnh đang bàn bạc bà cùng công ty, muốn mời Hy Tuấn tham gia. Mọi thứ này đều khiến công ty từ cao tới thấp mừng rỡ vui tươi ai cũng vỗ vai Hy Tuấn mà nói, trong họa có phúc. Bởi vì mọi chuyện đã được sáng tỏ nên yêu ti lệ cũng hủy bỏ quyết định sa thải Chu Thiến. Dù sao, người giỏi như vậy vẫn khó mà có được. Sau khi Chu Thiến quay trở về công ty, các đồng nghiệp đều chúc mừng cô. Một số người từng nói xấu cô cũng nhân cơ hội mà thân cận, muốn tạo quan hệ. Tiểu Mạt ở bên lạnh lùng đâm bọn họ mấy câu, bọn họ không muốn đắc tội với Chu Thiến nên đều vội vàng xin lỗi. Chu Thiến cũng chẳng so đo với những người này làm gì, không khí vẫn rất hòa hợp. Chỉ có hồ dai dai ở bên lạnh lùng nhìn, vẻ mặt không cam lòng, thầm nghĩ tại sao lần nào cũng không thể đạp chết được cô. Mà từ lần trước Triệu Hy Thành phát hiện có người cố ý chụp hình Hy Tuấn và Chu Thiến thì gọi Lý Thêm điều tra chuyện này, không bao lâu, Lý Thêm đã đem tin quay về. 89 chín phần 10 là người này. Hắn ta nghĩ không dùng di động của mình gửi ảnh thì chúng ta sẽ không tra ra được quả là quá ngu xuẩn. Tôi vốn định bắt người này đến tra khảo nhưng người này hình như là đồng nghiệp của phu nhân nên tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ triệu tổng xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Đồng nghiệp của thiệu lâm, đôi mắt triệu hy thành lóe ra tia sáng lạnh lùng, bên cạnh thiệu lâm lại có kẻ âm hiểm như vậy thật đúng là khinh thường tôi rồi. Anh vốn định giao chuyện này cho lý thêm, để cho lý thêm đi xử lý. Thủ đoạn của Lý thêm đủ để cho kẻ kia không chết cũng mất nửa mảng. Nhưng anh nghĩ lại, chỉ sợ Thiệu Lâm biết lại không vui, anh trầm ngâm một hồi rồi nói. Được rồi, chuyện này để tôi xử lý là được rồi. Lý thêm gật gật đầu, anh nhìn khuôn mặt âm trầm của Triệu Hy Thành mà trong lòng phát lạnh. Triệu Tổng tự mình ra tay, chỉ sợ người kia sẽ càng thê thảm. Từ sau khi Lưu Văn Chí phát tán ảnh ra vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ bị điều tra ra. Hiện tại lại thấy chuyện không đạt được hiệu quả mong muốn Chu thiến không bị khai trừ mà mình ngày nào cũng phải sống trong lo sợ thì không khỏi hối hận. Đúng là trộm gà không được còn bị mất nắm gạo. Trong lòng càng hận hồ dai dai đến thấu xương. Hôm nay, như mọi ngày anh ta đúng giờ đến công ty nhưng vừa vào đã bị người càn lại rồi đưa lên tầng năm. Trong phòng hội nghị tầng năm có vài vị quản lý cấp cao ngồi chờ, mà bên cạnh bọn họ lại là Tống Tiệu Lâm và chồng của cô. Vừa nhìn thấy bọn họ, Lưu Văn Chí cảm thấy lưng toát mồ hôi lạnh. Mấy vị quản lý công ty sắc mặt đều rất khó coi, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong đó một vị đưa một chiếc điện thoại di động tới trước mặt anh ta rồi nói. Chiếc điện thoại này chắc anh có biết. Lưu Văn Chí nhìn lại, chiếc điện thoại này không phải là anh ta mượn của người khác để phát tán ảnh chụp sao. Mặt trên có dán hoa, chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra được. Lưu Văn Chí biến sắc nhưng vẫn cố tỏ vẻ trấn tĩnh. Tôi tôi chưa từng thấy, Triệu Hy Thành cười lạnh một tiếng, nhưng chủ nhân chiếc điện thoại này lại biết anh, đúng là lạ thật hay là gọi người đó đến gặp anh nhé. Mặt lưu văn trí đỏ bừng, chân tay luống cuống, Chu Thiến ở bên nhìn, trong lòng thở dài, thật sự là anh ta sao? Vì sao phải làm thế? Bọn họ trước kia cũng coi như là bạn bè mà. Sắc mặt Triệu Hy Thành trầm xuống, lạnh lùng nói, anh cho là anh không nhận thì chúng tôi không có cách gì sao? Anh chụp bức ảnh này rồi phát tán khắp nơi khiến danh dự của vợ tôi bị tổn thương, giờ đủ để cấu thành tội phạm, tôi có thể giao anh cho công an kiện anh ngồi thù cũng được. Anh thực sự muốn tôi làm thế. Lưu Văn Chí nghe vậy thì mặt tái nhợt, không khỏi nhìn về phía Chu Thiến với vẻ cầu xin. Chu Thiến đi đến bên cạnh anh ta nói, Lưu Văn Chí, chúng ta từng là bạn học cũng từng là bạn bè thân thiết, tôi không muốn tuyệt tình nhưng cậu phải thành thật nói với tôi, có phải là cậu làm không? lưu văn chí biết chuyện đến nước này chống chế là vô dụng triệu hy thành nếu thật sự giao mình cho công an thì đời mình còn hy vọng gì nữa lập tức anh ta vội vàng kéo hồ dai dai vào bức ảnh đó không phải tôi chụp là hồ dai dai chụp tôi tôi bị cô ta lợi dụng phần 4 tới đây là hết chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc đọc truyện